chương không k ô n g một vì chính là nghe khuyên tô bạch t r ư ơ n g không k ô n g một vì chính là nghe khuyên tô bạch để cho chúng ta cộng đồng chứng kiến đại mẹ điện thoại năm lượng tiêu thụ đột phá hai trăm triệu đại trên tiệc tối ăn mừng làm đại mẹ khoa kỹ người sáng lập hôm nay tô bạch uống nhiều quá làm một tên người xuyên biệt tại không đến trong vòng mười năm liền trở thành trăm tỷ phú hảo tô bạch thành công bí quyết rất đơn giản chỉ có hai chữ nghe khuyên đám dân mạng nói điện thoại giá cả quá cao chỉ có thể mua được hai nghìn khối trong vòng nghe khuyên hắn liền đem điện thoại làm đến một nghìn chín trăm chín mươi chín đám dân mạng nói điện thoại nạp điện chậm tốn thời gian dài hắn trở tay liền đến cái nạp điện năm phút đồng hồ bay liên tục cả ngày đám dân mạng nói điện thoại ngoại hình không dễ nhìn hắn liền dám để cho dân mạng ra hình dựa theo dân mạng yêu thích tạo đối với như thế một cái nghe khuyên lão bản đám dân mạng có thể không thích có thể không thèm chịu nể mặt mũi vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai bị đồng hồ báo thức đánh thức tô bạch đánh lấy cắp thiết t ừ trên giường ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh một bên rửa mặt một bên theo thói quen mở ra điện thoại di động đầu âm tài khoản xem xét đám dân mạng cho hắn nhắn lại đây là tô bạch nhiều năm qua đã thành thói quen mỗi ngày đều muốn xem thử xem đám dân mạng đối với mình sản ph nếu có đại lượng người sử dụng phản ứng cùng một cái vấn đề tô bạch liền sẽ để thủ hạ kịp thời theo vào chỉnh đốn và cải cách nhờ vào tô bạch nghe khuyên tốt đẹp hình tượng lại thêm tô bạch không có chút nào giá đỡ cùng đám dân mạng hòa mình tính cách hiện tại tô bạch đầu âm phan hâm mộ đã đột phá ngàn vạn cửa ải lớn a để cho ta khắc khang, khang yêu chỉnh việc dân mạng lần này lại sẽ cho ta ra cái gì nan để một bên thổi mạnh d â u d ị a tô bạch một bên mở ra khu bình luận dựa theo lời khen số lượng chụp đầu xem tô tổng ta cảm thấy đại mễ điện thoại một n h a y là quá mắt ta đề nghị không cần c h í c ũ n g đừng sáu chỉ cần ba t chín chín nhìn thấy đầu này lời khen số lượng đệ nhất bình luận tô b ạ c h khỏe miệng bất thắng tới quả quyết hồi phục đến ta người lão bản này cho ngươi làm ngươi đến ba t chín chín tô b ạ c h vừa mới hồi phục xong đại lượng chuyện tốt dân mạng liền xuống tới bắt được sống tô tổng tranh thủ thời gian đóng gói mang đi tô tổng ra châu sáu điểm qua liền dậy thạch chú y châu ngựa lão bản ta dựa vào tô tổng tự mình hồi phục ta mau tránh ra hôm nay ta muốn đi mua sổ số nhìn xem yêu chỉnh việc dân mạng đã sớm thói quen tô mạch trực tiếp l ư ợ qua tiếp tục xem cao tán bình luận tô tổng hiện tại trên thị trường rất nhiều điện thoại sắc đều phò mã đệ hỷ vượt chỉ tiêu đề nghị tô tổng đẩy ra đại mệ chính mình nguyên bộ điện thoại sắc để cho chúng ta mua đến yên tâm dùng đến an tâm a bình luận lời khen số lượng 15.713 h ơ n một vạn đầu lời khen không phải liền một cái điện thoại di động sắc mà thôi mấy khối tiền chi phí đến cùng là có bao nhiêu thấp kém mới có thể làm đến phò mã đệ hỷ siêu tiêu a gặp qua trái lương tâm chưa thấy qua như thế trái lương tâm đó a yên lặng ghi lại dòng bình luận này sau tô bạch quyết định hôm nay liền đi công ty chứng thực không phải liền là thu mua một nhà, nhà máy gia tăng hai đầu điện thoại s á c dây chuyển sản xuất sao đối với hiện tại đại mệ khoa kỹ tới nói đơn giản không nên quá đơn giản người ta dân mạng yêu cầu duy nhất chính là điện thoại s á c đừng có phọ m à đ ể hỉ nghe một chút ngươi nghe một chút đây là muốn cầu sao cái này mẹ nhà hắn rõ ràng hẳn là danh giới cuối cùng mới đúng xem hết bình luận tô bạch lập tức tại bình luận phía dưới quả quyết hồi phục thu được an bài phá xong dâu rịa tô bạch đang chuẩn bị cất k ỹ điện thoại thay quần áo đi ra ngoài có thể tiếp xuống một đầu bình luận lại đưa tới tô bạch chú ý tô tổng chúng ta nữ đồng bảo vạn người viết thư ủng cầu Tô t ổ n tiến i quân băng n vệ s là... hộ n ngươi nhìn tìm n muội nhất định phải làm cho tô tổng nhìn thấy tô tổng chúng ta ước vạn nữ đồng bào khỏe mạnh liền toàn bộ nhờ ngươi tô tổng Lật khắp khắp i ngay t t e e r n n c h ú t có thể tìm người chỉ có người một người, cầu thể tìm một nhất t định phải nhìn h người người người, vang người, ấ đỉnh m ộ tại cái, chục phải tô thống nhất định phải nhìn thấy、a、lật tô định nhìn nhìn khu bình luận mấy đầu a sau, c cuộc h rốt m n hôm bạch tại chuyện h xảy Nguyên ngay gì ra. lai, qua nào đó nổi danh bình chắc bắt chủ tại bình chắc trên thị trường nhiều khoản đại bài băng vệ sinh sản phẩm lúc phát hiện ngoài ý mớn rất nhiều nổi danh băng vệ sinh hàng hiệu không hiếm hoi còn sót lại đang trộm công d ạ n liệu chất liệu thấp kém sử dụng thu về lòng dạng hiểm độc tây bông dùng làm băng vệ sinh nguyên vật liệu các loại vấn đề quá đáng hơn là rất nhiều băng vệ sinh ngay cả cơ bản vệ sinh đều không học cách dẫn đến rất nhiều nữ đồng bào sử dụng về sau xuất hiện các loại phụ khoa t ậ t bệnh một vòng bình luận nhìn xem đến sau tô bạch người đều t r ò n g váng b a n g vệ sinh không vệ sinh người dám tin không phải là một cái vệ sinh an toàn b a n g vệ sinh kỹ thuật độ khó cao như vậy dung thành khu công nghệ cao đại mễ khoa kỹ khu công nghiệp làm đại mễ khoa kỹ tổng bộ chỗ khu công nghiệp bên trong một mảnh bận đ ộ n vui vẻ phồn v i n h thứ hai sáng sớm đại mễ khoa kỹ mấy tên cao tầng cán bộ tại đến công ty sau trước tiên liền chạy tới phòng họp nguồn gốc từ tô tổng thói quen nghe khuyên tô bạch mỗi tuần một đều muốn tổ chức hội nghị cấp cao đem đám dân mạng nói lên chỉnh đốn và cải cách ý kiến cầm tới trong hội nghị thảo luận có thể chứng thực mau trong chứng thực không có khả năng chứng thực cũng phải cho dân mạng một cái giá thỏa mãn đối với nhà mình lão bản loại này nghe khuyên tính cách ngay từ đầu mấy tên cao tầm còn có chút không thích ứng cho là tô bạch là tại làm bừa bãi kinh doanh công ty không đi làm cạnh phẩm phân tích không đi đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường chơi vốn liếng xáo lộ không đi cắt giao hẹ chạy tới cùng dân mạng mù lan lộn có thể thực tiễn lần lượt chứng minh tô bạch là đúng chính là dựa vào hắn từ đám dân mạng ở trong hấp thu ý kiến mới khiến cho đại m ệ khoa ký trở thành lòng q u ố c điện thoại ngành nghề đầu dòng xí nghiệp trong phòng h ọ p khi một đám cao tầng cán bộ nhao nhao sau khi ngồi xuống thừa dịp tô bạch còn chưa tới mọi người lại bắt đầu nghị luận lên không biết hôm nay tô tổng lại nhìn chúng đám dân mạng cái gì hiếm thấy đề nghị đừng nói nữa năm ngoái vì đem vô tuyến thai nghe giá cả làm đến một trăm chín mươi chín chúng ta toàn bộ bộ môn hao mất rồi một chỗ tóc còn có miếng rán điện thoại nhà ai bán điện thoại mới sẽ sớm đem màng rán tốt liền vì chuyện này mà chúng ta quả thực là tăng thêm hai đầu miếng rán dây chuyển sản xuất nhưng có sao nói vậy nếu không có tô tổng những đề nghị này chúng ta đại mệ khoa k ý vậy không có khả năng phát triển được nhanh như vậy ngay tại một đám cao tầng nghị luận không đôi lúc phòng họp đại môn bị đẩy ra m ặ t một thân thường phục tô bạch xuất hiện ở văn phòng cửa ra vào nhìn thấy tô bạch xuất hiện một đám cao tầng nhao nhao đứng dậy cười chào hỏi tô tổng sớm nha ngài cái này tờ sợ ta vậy có anh hùng sợ kiến lược đúng a tô tổng tối hôm qua lễ khánh công bưng rượu tìm nài đường à y ngài còn kém ta một bữa rượu a tô tổng lợi hại à tối hôm qua uống nhiều như vậy hôm nay còn có thể đúng giờ sáng sớm vội phục vội phủ từ mấy cái cao tầng tiếng chào hỏi liền không khó coi ra tô bạch tự mình là cái tương đương không có giá đỡ người còn có thể nói đ ù a điều kiện tiên quyết là ở trong đáy lỏng tại công sự bên trên không ai có thể có đảm lượng cùng yêu tỷ đấu tô bạch nói đ ù a cùng mấy cái cao tầng hàn lên vài câu sau tô bạch đi vào chỗ ngồi của mình ngồi xuống một câu hội nghị bắt đầu tất cả mọi người thu hồi nụ cười trên mặt bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc nửa giờ sau điện thoại xác chuyện này lão mã phụ trách bắt một chút nhớ kỹ dân mạng yêu cầu không có phó mạ đệ thì điện thoại xác chỉ là ranh rơi cuối cùng tại danh giới cuối cùng bên trên chúng ta phải làm đến tốt hơn tại chất lượng kiểu dáng về màu sắc đồng dạng muốn đã tốt muốn tốt hơn hội nghị tiến hành đến nơi này án thưởng nên kết thúc có thể tô bạch nhưng không có tuyên bố tan họng ngược lại trên mặt vẻ mặt nghiêm túc vững lòng lộ ra thương lượng tần sắc còn có sự kiện ta muốn nghe một chút ý kiến của mọi người còn có chuyện một đám cao tầng nhao nhao khép lại là cọc hiếu kỳ nhìn về phía tô bạch chờ đợi câu sau của hắn chỉ gặp tô bạch ánh mắt lược qua mấy cái nữ cao quản mang theo do dự nói ra cái kia ta nói đúng là chúng ta đại mẹ khoa kỹ vượt giới đi làm băng vệ sinh có được hay không chương không không hai nhân dân cả nước đều đang đợi ta làm băng vệ sinh chương không không hai nhân dân cả nước đều đang đợi ta làm băng vệ sinh lớn như vậy trong phòng họp a tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một tên cao q u ẳ n nhìn chung quanh một chút bốn phía sau c ò n tưởng rằng chỉ có tự mình một người nghe lầm mặt dày nói tô tổng ta vừa có chút nặng hai ngài nói chúng ta vượt giới đi làm cái gì tới tô bạch một mặt ý cười băng vệ,、like、vệ sinh a nguyên lai là băng vệ sinh a trở chút băng vệ sinh băng vệ sinh ở đây cao quản bọn họ từng cái cứ thế trên ghế làm việc nhìn xem tô bạch biểu lộ liền cùng gặp quỷ một dạng đại mễ khoa kỹ một cái đánh giá giá trị hơn trăm tỷ điện thoại xí nghiệp vượt giới đi làm bằng vệ sinh nếu không phải biết tô bạch lúc h ọ p sẽ không đua dỡn tất cả mọi người cho là mình nghe lầm nhìn xem mọi người từng cái khó có thể tin biểu lộ tô bạch dứt khoát móc ra điện thoại di động của mình tính toán một đôi lời nói không rõ ràng mọi người chính mình nhìn xem ta giờ họ ui n khu bình luận đi từng cái cao quản nhao nhao móc ra điện thoại di động của mình lật xem khu bình luận khi thấy liên quan tới băng vệ sinh cao tán bình luận sau đám người nhao nhao nghẹn h ọ n h ì n chân chối không phải đâu băng vệ sinh cái đồ chơi này cũng có thể không vệ sinh cứ như vậy cái vật nhỏ lại phải có độc lại phải ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu còn muốn dùng lòng dạ hiểm độc đông vải không phải có thể làm được như thế thấp kém độ khó không nhỏ a mấu chốt nhất là cái này mẹ nhà hắn vẫn rất quý đám dân mạng đều nói đại di mụ đều không tới nổi lần này mọi người rốt cuộc minh bạch tô bạch vì sao muốn vượt giới đi làm băng vệ sinh tình cảm là bị ngàn b ạ n nữ đồng bào cho thuốc đó a tô b ạ c h đưa ánh mắt nhìn về phía ở đây chỉ có hai tên nữ cao quản g liệu kinh lý từ tạ các ngươi cảm thấy thế nào chuyện này có thể thực hiện hay không tô b ạ c h là nghe quyền nhưng làm thương nhân cũng muốn cân nhắc đầu nhập sản xuất so cân nhắc xí nghiệp hiệu quả và lợi ích ga đối với mình không tiếp xúc qua ngành nghề một đầu xuống tới bạn nhất không có chuẩn bị cho tốt chẳng phải là thâm hụt tiền kiếm lời gào to mà hai tên nữ cao quản g s â u tại tô b ạ c h nói ra ý nghĩ thời điểm liền đã tâm động làm nữ nhân bọn hắn tự nhiên hiểu rõ hơn nữ tính người sử dụng q u thể hiện tại trên thị trường băng vệ sinh hàng hiệu tại rộng dai nữ tính người tiêu dùng trong lòng đã triệt để đã mất đi tín dự cùng duy trì thử hỏi ngay cả cơ bản nhất an toàn cùng vệ sinh đều cam đoan không được ai lại sẽ đi duy trì đâu nếu như ở thời điểm này đại mễ khoa kỹ thuật có thể đứng ra là cả nước nữ tính sinh sản một cái chất lượng hợp cách băng vệ sinh chú ý vẹn vẹn chất lượng hợp cách mà thôi cho dù là đóng gói không dễ nhìn dù là giá cả quý dù là có mặt k h á c loạn thất bát tao vấn đề nhưng chỉ cần có thể làm được chất lượng hợp cách có thể cam đoan vệ sinh an toàn liền nhất định bán bạo cũng không nên xem nhẹ băng vệ sinh thị trường a cả nước và i ước người sử dụng quân thể nữ tính mỗi tháng băng vệ sinh chi tiêu 2 a i m ư ơ năm mươi nguyên theo 30 m ư ơ nguyên một tháng tính chỉ là một tháng liền có trên trăm ư ớ c thị trường số định mức một năm chính là hơn trăm tỷ dù là chỉ chiếm mười thị trường số định mức lợi nhuận vậy tương đương khả quan a tô tổng ta cảm thấy có thể thực hiện so với làm điện thoại di động băng vệ sinh ngành nghề kỹ thuật độ khó hơi bằng không ta vậy duy trì liền ngay cả sản phẩm quản lý lúc này vậy đứng dậy ta cảm thấy đáng tin cậy đến lúc đó băng vệ sinh làm được cũng không cần trải h ờ lìn con đường đi bán mỗi lần phát sóng trực tiếp bán điện thoại di động thời điểm đều là buổi diễn bán bạo cùng năm thì đến lúc đó liền để tô tổng phát sóng trực tiếp bán băng vệ sinh thôi nghe được mọi người đề nghị cho dù tô bạch ra mặt d i à y cũng không nhịn được một trận xấu hổ ta một cái trăm tỷ lắp bản khoa học kỹ thuật xí nghiệp người sáng lập các ngươi để cho ta đi phát sóng trực tiếp bán băng vệ sinh ta không muốn mặt m ũ i đ át nếu quyết định có làm hay không vấn đề vậy kế tiếp chính là làm sao làm nhưng lần này đối mặt tô bạch hỏi thăm mọi người tập thể t ị t ngòi dù sao đang ngồi đám người ai cũng không có làm b ă n g vệ sinh kinh nghiệm đang lúc tô bạch lo lắng lấy muốn hay không tìm hai cái nhân sĩ chuyên nghiệp lúc đột nhiên một tên cao quản ý tưởng hợp pháp a tô tổng không phải đám dân mạng đang kiến nghị ngài làm băng vệ sinh sao nếu ngài nguyện ý làm lại không hiểu ngài vì sao không đi thỉnh giáo rộng rãi dân mạng đâu nghe được đề nghị này lập tức có người đ ậ t đuổi đúng à, ta tô tổng phương châm chính chính là một cái nghe quên dứt khoát liền đến cái nghe quên đến cùng lần này ta vậy không tự tác chủ trương toàn nghe dân mạng dân mạng thế nào nói ta thế nào làm dân mạng chỉ đông ta không về phía tây tên ngươi đừng nói từ người sử dụng thể nghiệm đi lên nói không có tâm bệnh ha ta cảm thấy có thể làm rộng rãi dân mạng ngàn ngàn vạn nhân dân quần chúng bên trong tất cả đều là nhân tài a vì sao kêu tiếp thu ý kiến của chúng cái này kêu là tiếp thu ý kiến của chúng một trận hội nghị xuống tới không chỉ có giải quyết có làm hay không vấn đề liền ngay cả làm thế nào đều thương lượng xong thằng đến tan học sau một đám cao q u ẳ n tất cả đều rời đi cầm điện thoại di động tô bạch còn ngồi một mình ở trong phòng họp trầm tư thỉnh giáo rộng rãi dân mạng giống như thật đúng là đi ha nghĩ đi nghĩ lại tô bạch nhìn xem c h ố n g rông phòng họp đột nhiên ý thức được chỗ nào không thích hợp không đúng thì ra các ngươi toàn chạy tới sự tình hay là cho ta đến làm trưa hôm đó ma đô đại học nào đó trong ký túc xá Mấy t ê những s i ngày tại băng vệ sinh xưởng quá ghê tởm thật nên tra bảo một cái một cái ngồi tù mục sương mới tốt nghị luận bên trong tất cả mọi người tại phân tích tô bạch tiến quân băng vệ sinh ngành nghề khả năng làm sao có thể người ta đại mễ khoa kỹ là làm điện thoại di động nhiều lắm là làm một chút thượng hạ du làm sao có thể tới làm băng vệ sinh căn bản không nép một bên ta t ngẫm lại là được rồi mọi người chẳng qua là đang m ư ợ n lấy tô tổng khu bình luận x à o nhiệt độ hô hào mọi người coi trọng chuyện này thôi ai lấy tô tổng nhân phẩm nếu là hắn làm băng vệ sinh ta khẳng định cái thứ nhất mua a ngươi liền mộng đi ngươi đang lúc mọi người nghị luận ầm ý thời điểm nguyên bản còn tại soát giờ oi nữ sinh có vẻ như đột nhiên phát hiện cái gì khó lường sự tỉnh a các ngươi mau đến xem mau đến xem tô tổng giờ oi n hắn đồng ý hắn thế mà đồng ý đồng ý cái gì ngạc nhiên vài giây sau cả ở giữa phòng ngủ đột nhiên buộc phát ra một trận thét lên trong lúc mơ hồ có thể nghe được cả tòa lầu ký túc xá nữ sinh bên trong còn có mặt khác trong phòng ngủ chuyển đến sao động âm thanh liền ngay cả d ư ớ i lầu đi ngang qua lão sư học sinh đều hiếu kỳ không thôi chu đồng phát ca khúc mới động tĩnh lớn như vậy chu đồng lúc nào phát ca khúc mới không rõ ràng nhưng long q u ố c to lớn nhất điện thoại nhà chế tạo đại mẹ k h o a kỹ muốn vượt giới tạo băng vệ sinh năm phút đồng hồ trước tô mạch mới mẻ xuất hiện một đầu tập video đối mặt màn ảnh t ô b ạ c h nhiệt tình phát tay cùng rộng rãi đám dân mạng chào hỏi thật yêu m ù gạo bọn họ mọi người tốt ta lại tới nghe khuyên lần này nghe khuyên chính là cái gì đâu không có sai chính là ta bên trên một đầu trong video cao tán bình luận vệ sinh khan trải qua thận trọng cân nhắc đại mễ khoa kỹ đã chính thức quyết định tiến quân băng vệ sinh ngành nghề nhưng là ha ha không có sai ta lại muốn nói như là nhưng là bởi vì đại mễ khoa kỹ h u y ế t thiếu tương quan ngành nghề sinh sản kinh nghiệm cho nên lần này chúng ta tập thể quyết định nếu mọi người đem nan đề bức cho ta như vậy xin mời mọi người hiến kế hiến kế giúp ta đến cùng một chỗ giải quyết vấn đề khó khăn này nói chuyện trong video ô tô bạch bắt đầu làm lấy rộng rãi dân mạng mặt lay lên đầu ngón tay đến tỉ như cái này băng vệ sinh phải gọi tên là gì dùng cái gì vật liệu dùng cái gì công nghệ mọi người kỳ vọng giá bán là bao nhiêu trợ chút nhằm vào trở lên vấn đề hoan n ê n mọi người đến ta khu bình luận nô nước tấp nập phát biểu ý kiến vẫn là câu nói kia các ngươi tô tổng phương châm chính một cái nghe quên video kết thúc xem hết video tô bạch mang theo thấp thỏm để điện thoại di động x ố sau nhìn về phía chuyên môn phụ trách chính mình tiếp tục tài khoản quay chụp, chụp ảnh vận không phải các ngươi cảm thấy dạng này thật có thể đi thân là một m xí nghiệp đem vốn nên nên chuyện của mình làm toàn bộ b ứ t cho rộng rãi dân mạng người tiêu dùng vật liệu công nghệ cái gì coi như xong ngay cả sản phẩm danh tự đều để dân mạng lấy thì ra đám dân mạng đem sản phẩm quản lý sự t ì n h toàn làm thôi còn không cần bỏ ra tiền mỗi người t h u ầ n trắng chơi gái dù là tô b ạ c h làm nhiều năm như vậy l ã o bản lần thứ nhất làm loại sự t ì n h này trong lòng của hắn vậy không chắc ngược lại là chụp ảnh trong đoàn đội thợ trang điểm một bên dọn dẹp công cụ của mình một bên rất tán thành nói ta dù sao cảm thấy rất có ý tứ mọi người cùng nhau bày mưu tinh tế hưu hợp sức tạo một vật n g ấ m lại liền khá hay thu thập máy vi tính thời biên tập bậy gật gật đầu tô tổng ta cái này gọi cái gì ta cái này gọi tinh chuẩn nắm chắc người sử dụng tâm lý dựa theo người sử dụng chính mình ý kiến sản xuất ra sản phẩm người sử dụng còn có thể không mua hắn tất mua bác lấy máy chụp hình thợ quay phim đang xem video hiệu quả đâu nghe được nghị luận của mọi người trực tiếp ngắt lời nói tô tổng ngươi cũng không cần hoài nghi tranh thủ thời gian nhìn xem khu bình luận đi nghe vậy tô mạch cầm điện thoại di động lên mở ra video xem xét lập tức sửng s t Khá h á lắm, video p từ ra đang ta ngoài không đến 10 phút đồng bình luận liền lên ngàn、đầu. Tình huống gì à đây là? Nhân dân cả nước băng sinh. Chương ngươi không nghiền nhân viên, ngươi nghiền chính mình lợi nhuận. Chương ngươi không nghiền nhân viên, ngươi nghiền chính mình lợi nhuận. gì à là? làm đợi lợi lợi phút hồ, đầu. đây đều ép ép ép ép t cả vệ khi đọc băng vệ sinh sự kiện ra ánh sáng cả nước đồng bào phái nữ cơ hồ là đảm luận băng vệ sinh biến sắc nhất là lớn bao nhiêu bài công ty bình thường quảng cáo một cái so một cái lương tâm kết quả kiểm tra đo lường kết quả vừa ra tới một cái so một cái đen cứ việc trên thị trường vẫn còn có không ít lương tâm thương r a nhưng mép hơn nặc cốt bài hiệu ứng ảnh hưởng dưới trong lúc nhất thời tín nhiệm sụp đổ rộng rãi nữ tính quần thể cũng không biết nên tin a i đây cũng là vì cái gì đại lượng đồng bào phái nữ chạy đến tô bạch trong khu bình luận cao tán đề nghị tô tổng tiến quân băng vệ sinh ngành nghề nguyên nhân bởi vì tại nghe khuyên tô tổng ảnh hưởng dưới đại mễ khoa kỹ qua nhiều năm như vậy chưa từng có xuất hiện qua chất lượng vấn đề ngược lại đẩy ra sản phẩm một đời so một đời có lương tâm nếu như tô bạch thật sự có thể tiến quân băng vệ sinh ngành nghề không thể nghi ngờ là rộng rãi nữ tính quần thể tin mừng nhưng là đối đ ạ i đa số người mà nói chuyện này gần như không có khả năng thử hỏi một nhà trường kỳ cắm d ễ tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực xí nghiệp làm sao có thể chạy đến không quan hệ chút nào v ậ t dụng hàng ngày ngành nghề đi chơi mà vượt giới đâu điện thoại cùng băng vệ sinh căn bản chính là hai chuyện khác nhau thôi nói trắng ra là coi như tô bạch đồng ý đại mệ khoa ký vậy không có kinh nghiệm a đang lúc tất cả mọi người ô ý nghĩ như vậy lúc tô bạch video h h à n h k h ô n g xuất thế khi rộng rãi đồng bào phái nữ xem hết video sau n a o n a o kinh ngạc không thôi tình huống ì biết tô bạch nghe quên nhưng là không biết tô bạch như thế nghe khuyên a hắn một cái tạo điện thoại di động tại trong khu bình luận để hắn tạo băng vệ sinh hắn còn liền thật đến tạo t i ế n quân băng vệ sinh ngành n g h coi như xong mấu chốt nhất là tô bạch cái này trăm tỷ tổng giám đốc người ta trả lại một tay không ngại học hỏi kẻ dưới người ta đại mễ khoa k ỹ không biết cái này đồ chơi chuyên môn đến tỉnh h giáo rộng rãi dân mạng tới chiêu này là tất cả mọi người không nghĩ tới băng tâm mà nói lấy đại mễ khoa k ỹ thực lực muốn mua hai nhà băng vệ sinh nhà máy trực tiếp đem băng vệ sinh tạo ra đến đưa ra thị trường nương t ự theo tô bạch nhân khí cắt giáo hẹ còn không phải vài phút sự t ì n h nhưng tô tổng cũng không có làm như vậy mà là đem quyền chủ động giao cho rộng rãi dân mạng trong tay vì cái gì n g ư ơ i cho rằng thật sự là người ta đại mệ khoa kỹ kẻ vô năng sao coi như không có tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp người ta tô tổng không biết dùng tiền mời người tô b ạ c h sở dĩ như vậy tốn công tốn sức thỉnh giáo mọi người tương đương với để mọi người chính mình đến tạo băng vệ sinh nếu mọi người đối trên thị trường băng vệ sinh đều không yên lòng vậy mình t ạ m nên dù sao cũng nên yên tâm đi trong lúc nhất thời nhìn thấy video các nữ đồng bảo nao nhao lệ mục á i gì gọi là nhân dân xí nghiệp ra đây mới gọi là nhân dân xí nghiệp gia lương tâm a thâm thụ cảm động phía dưới tại video phát ra trước tiên cả nước các nơi các ngành các nghề các nữ đồng bào nhao nhao tại trong khu bình luận hiến l u ô n hiến kế ngươi đừng nói thương quan ngành nghề người thật đúng là không ít tô tổng không cần mua xây nhà máy chúng ta nơi này liền có một nhà kinh doanh bất thiện bang vệ sinh nhà máy giá thấp chuyển bán mua lại liền có thể dùng lông tơ tương lông tơ tương lông tơ tương chuyện trọng y ế u nói ba lần tô tổng nhất định phải dùng tốt lông tơ tương vấn đề rất nhiều đều xuất hiện ở lông tơ tương bên trên chi phí cao nhất là hút nước đề tên khoa học gọi là cao phân tử tính thấm hút nước đây thêm đến càng nhiều hút lượng nước lại càng tốt trừ độc xin mời nhất định phải nhớ kỹ trừ độc rất nhiều xưởng căn bản không có trừ độc thiết bị hoàn toàn chính là dưới mặt đất tác phường danh tự liền gọi đại mễ bang vệ sinh đồng ý bọn tỷ bội đ ỉ n h ta đi lên theo càng ngày càng nhiều người gia nhập bình luận số lượng lấy tốc độ khủng khiếp tại tiêu thăng ngươi không nhìn lầm là tiêu thăng hai ngày qua này bang vệ sinh sự kiện đã xảy qua rồi hai lần hot s ữ vốn chính là toàn dân thảo luận điểm nóng sự kiện tô bạch đầu này video vừa phát ra đến lập tức liền phát nổ 5 0 m m ư không không không đầu 1 0 0 t r ă không không không đầu 2 0 0 t r ă không không không đầu từng đầu bình luận chứng kiến lấy rộng rãi đồng bào phái nữ khát vọng cùng chờ m o n g tại video phát ra sau không đến ba giờ video này liền nhất cử leo lên cùng ngày đầu âm đứng đầu bảng càng là ra vòng chiếm đoạt các đại đầu bảng hotseer tình huống gì ta ngủ một giấc đứng lên đại mễ khoa kỹ muốn tạo băng vệ sinh không phải để dân mạng ra ý kiến còn có thể như thế cả ta tô tổng vẫn là trước sau như một nghe khuyên á bởi vì đám dân mạng thảo luận nhiệt liệt đồng thời dính đến băng vệ sinh sự kiện chậm chút thời gian liền ngay cả các đại nữ tính dẫn chương trình đúc chủ thậm chí ngành giải trí nữ diễn viên ca sĩ thể dục vòng danh nhân thương trưởng nữ lao bản đều nhao nhao hạ tràng vòng mà đá tô bạch tài khoản dù sao làm nữ nhân cho dù ngươi có tiền nữa lợi hại hơn nữa đại di mụ tới cũng phải phải dùng băng vệ sinh đi chuyện này quan hệ đến mỗi một vị nữ tính mọi người không có lý do không ủng hộ a nào n đó đại v ề dẫn chương trình duy trì tô tổng tin tưởng tô tổng ủng hộ tô tổng nào đó thể dục m i n h t i n h tô tổng đại mễ băng vệ sinh vừa ra tới ta cái thứ nhất muôn nào đó một đường ca sĩ tô tổng tốt xí nghiệp gia điển hình đương nhiên một sự kiện có người hát tốt tự nhiên vậy có người hát suy nào đâu một cái làm điện thoại di động không hảo hảo làm điện thoại di động chạy tới làm băng vệ sinh không làm việc đàng hoàng xem không hiểu trong nước xí nghiệp ta nhìn xem người ta cuộc sống tạm bỡ lựa chọn một cái ngành nghề chính là cả một đời như thế vận giới không phải làm cản dỡ sao làm băng vệ sinh lẫn lộn m à t h ô i các ngươi cho là hắn thực sẽ làm tô b ạ c h xào nhiệt độ thu hoạch phan hâm mộ về sau bán chạy điện thoại tôi cao nhất phải kể là trong nước các đại điện thoại công ty những năm gần đây điện thoại di động của bọn hắn sản phẩm bị đại mễ khoa k ỹ chèn ép đến vô cùng thê thảm bởi vì đại mễ khoa k ỹ mang theo không tốt tập tục điện thoại di động chi phí càng làm càng cao lợi nhuận còn càng ngày càng thấp ngươi một cái làm l á o bản không đi cắt xén nhân viên tiền lương để nhân viên 996, 007, n g h i ề n ép nhân viên ngươi nghiền ép chính mình lợi nhuận nhà ai l á o bản nghiền ép chính mình sản phẩm lợi nhuận á hiện tại tốt tô mạch con hàng này đầu góc phát rút thế mà vượt giới chạy tới tạo băng vệ sinh ngươi một cái gì cũng không hiểu người ngoài nghề chạy tới chơi bờ giới thật sự cho rằng sinh ý tốt như vậy làm nếu là tất cả mọi người giống như ngươi phát hai đầu video liền đem sinh ý làm làm gì còn lập nghiệp à, tất cả đều đương chủ truyền bá đi tính toán ta hãy đợi đấy chờ xem l i ê n đợi đến nhìn ngươi đến lúc đó bồi q u ầ n c ộ c đều không thừa tốt nhất ảnh hưởng đến đại mễ khoa kỹ dòng tiền mặt đến cái mắt xích tài chính nước gãy công ty đóng cửa cái dám cho phải đây thời đại này tiền không có có thể kiếm lại nhưng lương tâm không có có thể kiếm được càng nhiều đạo lý này cũng đều không hiểu ngươi còn tưởng là lão bản đưa ngươi năm chữ nhìn ngươi bao lâu xong ngay tại đại mễ khoa kỹ tiến quân băng vệ sinh ngành nghề sự tỉnh tại trên internet g u y ê n náo xôn xa o lúc mado trung tâm đại hạng vạn giai nghi á thái khu tổng bộ làm thế giới nhật hóa cự đầu vạn giai nghi thành lập tại một trận chiến trước kia có được vượt qua trăm năm đã lâu lịch sử dưới cờ nhật hóa hàng hiệu vượt qua ba trăm cái liên quan đến trang điểm hộ lý sạch sẽ rửa mặt các loại nhiều cái phẩm loại tại toàn cầu nhật hóa vật dụng lĩnh vực tương đương với c ự vô phách tồn tại thế kỷ trước thập niên chín mươi long quốc thị trường mở ra vạn giai nghi một chút liền nhìn chúng long quốc cái này thị trường cực lộ lúc đó bởi vì vạn g a i nghi kỹ thuật rất trước phẩm loại đầy đủ vừa mới đi vào long quốc thị trường liền e trong Quốc bản nhật thổ đó vạn giai h nghi dưới cờ h trên thị ư n g hơn một t mươi băng vệ sinh hàng hiệu cơ hồ toàn quân bị diệt cái này cũng dẫn đến trên internet đại lượng dân mạng bắt đầu liên hợp chống lại vạn giai nghi loại sự tình này đã không chỉ phát sinh một lần đối với loại này quan hệ xã hội nguy cơ vạn giai nghi xử lý v ậ y xe nhẹ được quen đơn giản làm bộ địa đạo bên dưới xin lỗi lại tìm cái kẻ chết thay có nổi song đem dính đến hàng hiệu thay cái danh tự tiếp tục đưa ra thị trường mạng lưới mạng lưới đều là không có ký ức nhiều nhất nửa tháng chuyện này liền đi qua sinh ý làm theo làm giao h ệ làm theo cắt lúc này vạn giai nghi á thái khu người phụ trách tưởng lệ lệ chính bình tĩnh không gì sánh được xử lý lần này quan hệ xã hội sự kiện đối mặt trong phòng họp một đám cao quản giọng nói nhẹ nhàng quy củ、cũ. lấy bạn giai nghi danh nghĩa tuyên bố một phần xin lỗi tuyên bố biểu thị sẽ nghiêm khắc điều tra sau đó từ chúng ta sắp đến kỳ nhà cung cấp bên trong tìm một cái đi ra c o nổi n b ố môn thị trường đem d í n h đến hàng hiệu nên đổi tên liền đổi tên thay cái đóng gói tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ cái này kêu là toàn cầu nhận hóa cự đầu lực lượng không phải liền là độc băng vệ sinh sao có gì g h ê g ớ m đâu chúng ta đã đem long quốc băng vệ sinh thị trường lũng đoạn bảy thành nếu là chúng ta đình chỉ băng vệ sinh, sinh sản các ngươi ngay cả độc băng vệ sinh đều không có phải dùng có dùng các ngươi còn phải cảm tạ chúng ta đây về phần có đ ộ c tôi h chẳng lẽ người tiêu dùng liền không nên nghĩ lại một chút có phải hay không chính mình vấn đề có hay không hào hào rèn luyện có phải hay không chính mình thể chất kém nguyên nhân đâu t r ư ơ n g không không m u ố n lẫn l ộ t tuyệt đối là đang xảo làm t r ư ơ n g không không m u ố n lẫn l ộ t tuyệt đối là đang xảo làm tưởng lệ lệ là lòng quốc người du học du học về bối cảnh tại bạn giai nghi công tác mười lăm năm sở dĩ có thể làm được á thái khu người phụ trách bằng chính là một chữ đủ h u n g ác nói chính xác là đối với dòng của mình quốc đồng b à o đủ h u n g ác vì cái gì bạn g i a nghi toàn cầu nhiều như vậy p h i khu vẹn vẹn liền á thái khu tỷ lệ lợi nhuận cao nhất hàng năm đều chiếm được tổng bộ khen ngợi là bởi vì tưởng lệ lệ tiền nhiệm sau nghĩ hết tất cả biện pháp điên cùng nghiền ép phá thái khu sản phẩm chi phí các ngươi sẽ không coi là đến bạn giai nghi bây giờ địa vị còn cần chính mình sinh sản sản phẩm đi không thể nào bạn giai nghi cơ hồ tám mươi trở lên trung đê đoan hàng hiệu tất cả đều là làm thay dán bài sinh sản trước đề ép thị trường đem long quốc bản t h ủ công ty phá tan những n à y công ty muốn tiếp tục sinh tồn chỉ có một cái biện pháp cùng bạn g a i n h i ký hợp đồng sản xuất ra sản phẩm trực tiếp dán lên bạn g a i n h i lệ bài lắc mình biến hóa thành bạn g a i n h i sản phẩm lại đ ế nguyên thị tiêu thụ. n bản làm như không vậy, vậy công ó có tâm bệnh. Mấu chốt nhất là, có cái tưởng mấu bệnh, lệ lệ đang h cái là, k ngừng ép ty h h à n bản. n g u ê n bản công ty sinh sản một mảnh băng vệ sinh xuất xưởng giá là bốn lông t ư ở n g lệ lệ lại muốn hạn chế đến ba lông thậm chí hai lông không phải vậy liền đình chỉ ký hợp đồng mà vì không b ồ i thường bản xưởng cũng liền bí quá hóa liều sử dụng các loại giá thấp thấp kém nguyên liệu đây cũng là độc băng vệ sinh sự kiện căn bản nguyên nhân t ư ở n g lệ lệ không sợ xảy ra chuyện sinh sản băng vệ sinh chính là xưởng quan bạn ra nghi chuyện gì là xưởng kỹ thuật rất lại phía sau sinh sản không ra hàng đẹp giá rẻ thương phẩm theo thứ tự hàng đái cũng không phải tưởng lệ lệ để bọn hắn làm không thể không nói làm lòng quốc người tại hô chính mình đồng bào trong chuyện này tưởng lệ lệ được cho phát r ổ đi cứ như vậy tan h ọ g thật là nhiều như vậy quốc gia bên trong liền lòng quốc người nhất giả mồm nói xong mang g i à y cao góp tưởng lệ lệ dẫn theo chính mình đắt đỏ ra dán bao liền chuẩn bị rời đi có thể một giây sau phòng làm việc cửa lớn đ ẩ y ra tưởng lệ lệ bí thư cầm điện thoại nô đầu ra tưởng tổng không xong n g à i n g à i nhìn một chút giờ họ đu i n đâu giờ họ u in、ở. không phải liền làm một mảnh băng vệ sinh sao bọn này già mồm long quốc nữ nhân còn đem sự tình náo bên trên giờ ho ui n đang lúc tưởng lệ lệ lấy điện thoại cầm tay ra mở ra giờ ho ui n lúc đều không cần nàng tận lực đi tìm giờ ho ui n nhật bản thứ nhất bên trên vài cái chữ to thình lình đang nhìn đại mễ khoa k ỹ chính thức tiến quân băng vệ sinh ngành nghề đại mễ khoa k ỹ làm điện thoại di động cái kia đại mễ khoa k ỹ ấn mhc ở t ớp khi tưởng lệ lệ nhìn thấy tô bạch ban bố video sau cả người sắc mặt khó coi đến đáng sợ ngươi một cái làm điện thoại di động không hào hảo làm điện thoại di động ngày sau hóa ngành nghề đụng cái gì náo nhiệt còn nghe khuyên nhân vật thiết lập nhưng ư ơ i loại này lập nhân thiết thủ đoạn ngành giải trí đều dùng nát ngươi cũng không biết nhân vật thiết lập càng ổn băng đến càng h u n g ác nhìn thấy tin tức tưởng lệ lệ vung xuống gắt đỏ ra dán bao lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình nhìn về phía một đám cao tầng mặt trầm như nước nói một chút đi đối với chuyện này thấy thế nào bởi vì cái gọi là dán chuột m ộ t ổ có thể tại tưởng lệ lệ loại người này dưới tay công tác còn có thể là cái gì h à n g tốt lẫn l ộ t tất cả mọi người đang nói tô b ạ c h marketing so sản phẩm làm tốt hiện tại ta cuối cùng đã nhìn ra một đám cái gì cũng không hiểu dân mạng một cái sẽ chỉ làm điện thoại di động lao bản cái gì cũng không phải hoàn toàn không đáng để lo đồng ý tô bạch chính là tại thu hoạch lưu lượng một buổi sáng f a n hâm m ộ đều tăng hơn bốn triệu không thể không nói tô bạch vẫn thật là đem dở oi in trò chơi minh bạch ta nhìn à chuyện này nhiều lắm là chính là cái manh lưới còn lại tô bạch cái gì cũng không cần làm chính là một chữ kéo mượn cớ kéo nửa năm chuyện này liền không giải quyết được gì không phải đám người xem thường tô bạch mà là lúc trước bạn giai nghi tiến vào long quốc thị trường thời điểm đáng kia ngày xưa long quốc h à n hiệu không phải cùng không cùng bạn giai nghi làm qua thậm chí hợp thành long quốc bản thổ hàng hiệu liên minh muốn đem bạn giai nghi đổi ra long quốc thị trường mấy năm đó cả nước nhật hóa phẩm thị trường g i ế t đến do canh m ư a máu mỗi ngày đều đang sống động động bán hạ giá có thể kết quả đây hiện tại chẳng phải đã nhìn ra bạn giai nghi cái gì thể lượng đây chính là toàn cầu nhật hóa cự đầu ta liền lui m ờ i không không không bất giản g cho dù là ngươi tô b ạ c h đầu tiết h thật liền đem băng vệ sinh tạo ra tới lại có thể như thế nào đây bạn g a i nghi đến một tay tất cả băng vệ sinh hàng hiệu liên hợp hạ giá làm bán hạ giá một làm chính là hai ba tháng long quốc bách tính thôi tỷ lệ hiệu suất là vừa lấy bạn giai nghi hàng hiệu lại là một m tay hạ giá song trọng đòn sát thủ vừa ra còn không đánh đ ầ u thằng đó đến lúc đó người tô bạch băng vệ sinh liền trồng chất tại trong kho hàng giữ lại tô bạch chính mình đệm g i à y đi còn làm băng vệ sinh khôi hải thật sự cho rằng bạn giai nghi là tốt như vậy gây mặc dù đại mễ khoa kỹ không đáng để lo nhưng tinh minh tưởng lệ lệ hay là lưu lại cái lòng dạ hẹm hỏi chúng ta quan hệ xã hội kế hoạch không thay đổi tùy thời chú ý đại mễ khoa kỹ động thái vừa có tình huống tùy thời hướng ta báo cáo có thể làm đến Á thái khu người phụ trách vị trí tưởng lệ lệ bỏ ra quá nhiều tâm huyết mắt thấy sang năm liền có thể thăng chức đi tổng bộ nhậm chức loại thời điểm then chốt này không cho phép ra một chút nhiễu loạn cùng lúc đó hà tỉnh lạc thủy thị ngoại thành xuân phong nhật hóa phẩm hán ngày xưa bận rộn xưởng bên trong hiện tại một mảnh quận cũ vẽ mảng lớn băng vệ sinh nguyên vật liệu trồng chất tại nhà kho một góc không người hỏi thăm ngày bình thường oanh minh dây chuyển sản xuất máy móc phía trên vậy rơi xuống một tầng mảnh bụi khu xưởng cũ kỹ trong văn phòng tôn tính ngồi trước máy vi tính nhìn xem bản ví tiêu thụ công trạng sắc mặt phát khổ gió xuất nhật hóa là tôn tĩnh đóng cửa đóng cửa, bởi vì do xuân nhận hóa phẩm chất đáng tin tại hà tỉnh phiến khu thành lập đại lượng trung thực khách hàng thế nhưng là những năm gần đây đối mặt vạn giai nghi vây quét cường do xuân băng vệ sinh thị trường chỉ còn lại có lạc thủy thị bản địa từ khi tôn tĩnh tiếp nhận sau liền ngay cả bản địa thị trường đều nhanh thủ không được tiêu thụ công trạng một năm s o một năm kém mắt thấy đều nhanh không chịu đựng nổi hai ngày này lại bột phát độc băng vệ sinh sự kiện mặc dù gió xuân băng vệ sinh vệ sinh đáng tin nhưng là người tiêu dùng không biết là cái k i ê u kiểm tra đo lường bắt chủ đều là kiểm tra đo lường hàng hiệu lớn làm sao có thể đến kiểm tra đo lường gió xuân loại này không biết tên tiểu phẩm bài cứ như vậy không rõ chân tướng người tiêu dùng hiện tại ngay cả gió xuân băng vệ sinh đều không mua không ai mua liền không có công trạng ngay cả hàng đều không có biện pháp ra dẫn đến toàn bộ khu xưởng đều đình chỉ sinh sản Công trong y c h mục, chỉ bàn điện có mấy v thoại di động văng lên là khuê mật gửi tới giờ oee nở kết nối để tôn tĩnh tranh thủ thời gian nhìn xem t ô n t ĩ n h hiếu k ỳ điểm đi vào xem xét lập tức cứ thế tại n g u y ê n chỗ đại mễ khoa kỹ muốn tiến quân băng vệ sinh ngành nghề t ô n t ĩ n h lại nhìn xem điện thoại di động của mình vừa lúc chính là đại mễ d á n chắc dùng bền còn không ngừng lại sinh sản đại mễ tô bạch tô tổng lại để cho tới làm băng vệ sinh một giây sau khuê mật lần nữa phát tới giọng nói tính đi mà tô tổng ngay tại khắp internet thu thập ý kiến đâu ta cảm giác đó là cái cơ hội à cha ngươi để lại cho ngươi nhà máy không phải một mực nửa chết nửa sống sao ngươi dứt khoát lấy n g a chết làm n g a sống đi tìm tô tổng ta cảm giác có hy vọng nghe được khuê mật giọng nói tôn tính đầu tiên là vui mừng sau đó tiết khẩu khí sau lý trí trả lời rõ ràng là tại lẫn lộn tốt ta ngươi thật sự cho rằng người ta tô tổng hội tới làm băng vệ sinh một buổi sáng người ta phan hâm mộ liền tăng mấy triệu nhà tư bản marketing thủ đoạn thôi sau đó tô tổng cái gì cũng không cần làm kéo lấy là được kéo nửa năm một năm chuyện này liền không giải quyết được gì không tin ngươi liền đợi đến xem đi một cái công nghệ cao xí nghiệp ló bản chạy tới làm băng vệ sinh n g ắ m lại đều không đáng tin cậy á chương không không năm còn có thể chơi như vậy chương không không năm còn có thể Cũng theo ô n n t có một dạng ý nghĩ có thể xa xa không chỉ cái. châu còn、thiếu. Khoác lát thời điểm một cái、so、một cái ra châu, thực hiện thời điểm toàn chạy. một một năm điểm một một điểm thể tư thời thiếu. lát thời thời toàn t dạng Dù nghĩ không nặng những này, nhà bản bọn bánh, hiện ý họ h xa xa sao qua ra so vẽ quả đại mễ khoa ký t i ế n quân văn vệ sinh ngành nghề sự tình nguyên n á o càng lúc càng lớn rất nhiều tỉnh táo dân mạng cũng bắt đầu tại tô bạch trong khu bình luận mang tiết ấ u không phải thật là có người tin a cái gì nên đại còn tin vẽ bánh nướng bộ kia tô tổng gia châu một đợt liền thu hoạch được hơn bốn triệu phân nữ đây là chuẩn bị nữ tính định chế hóa thủ cơ t i ế tấu tuổi trẻ a quên năm đó các lao bản cho chúng ta thổi qua châu rồi ta liền đem nói thả chỗ này t ô tổng muốn thật làm băng vệ sinh ta phát sóng trực tiếp ăn cho các ngươi nhìn sự tình phát triển đến bây giờ liền ngay cả ngay từ đầu duy trì tô bạch bạn gái trên mạng bọn họ cũng bắt đầu giao động đúng vậy a tô bạch mặc dù nghe k h u y ê n nhưng hắn vẫn đang làm điện thoại a lại thêm sáng hôm nay tô bạch đầu âm phan hâm mộ đều nhanh tăng năm triệu làm sao càng xem ngược lại càng giống lẫn lộn tiết đấu đâu không biết cái này sự kiện cứ như vậy không giải quyết được gì đi muốn thật kéo cái một năm nửa năm lại có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ chuyện này đâu trong lúc nhất thời rộng rãi bạn gái trên mạng bọn họ người đều choáng váng cảm giác bị tô bạch thu hoạch được một đợt nhưng là lại không dám xác định mà liên tại mọi người đối với chuyện này tranh luận không thôi lúc đại mễ khoa kỹ trong vườn đổi một bộ tây trang tô bạch cuối cùng đem mấy cái dung thành bản địa lãnh đạo cho đưa tiễn xí nghiệp làm lớn chính là như vậy không thể thiếu cùng địa phương liên hệ tựa như lần này tô bạch vừa rồi trên mạng phóng ra tiếng gió nói chuẩn bị tiến quân băng vệ sinh ngành nghề không đến hai canh giờ dung thành bản địa phân công quản lý lãnh đạo liền đến hy vọng tô bạch đem băng vệ sinh khu xưởng rơi xuống đất dung thành trợ giúp giải quyết dung thành bản địa vào nghề cùng thu thuế vấn đề làm trao đổi địa phương đối tô bạch băng vệ sinh nhà máy cũng sẽ có chính sách n g h i ê n cùng trợ giúp đối với loại sự tình này tô bạch không có nóng lòng tỏ thái độ dùng lời nói nói hết thệ đều xem dân mạng những người lãnh đạo đi tại những người lãnh đạo xem ra tô bạch lời nói hoàn toàn chính là lý do hãn tiến quân băng vệ sinh ngành nghề sự t ì n h tám chín phần mười chín là tại lẫn lộn lãnh đạo xe vừa đi tô bạch vừa mới chuẩn bị về phòng làm việc liền thấy mấy cái bộ phận hành chính cô nương tụ cùng một chỗ nói chuyện t i ế n nhìn thấy tô bạch sau khi xuất hiện nhao n h a u tàn t á c như chim m ông chạy cái gì ta muốn ăn thịt người đây này lưu tại nguyên điệu bí thư tiểu lưu lung lay điện thoại di động của mình cười nói tô tổng trên mạng đều đang nói ngươi tại phóng đại bổ câu nhà con đâu leo cây cái gì bổ câu bí thư trước một bước đẩy ra tô bạch phòng làm việc cửa lớn đứng tại cạnh cửa liên ngay nói t i ế n quân băng vệ sinh sự tình A, video tuyên bố về sau ngài f a n hâm mộ tăng hơn năm triệu đâu bao nhiêu hơn năm triệu trở lại phòng làm việc tô bạch đem â phụ cáo khoát thoát đưa cho bí thư vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét khá lắm phan hâm mộ số lượng từ ngàn lẻ mấy trăm ngàn ngắn ngủi mấy giờ trực tiếp tiêu t h ă n g đến mười sáu triệu làm một c á i trăm tỷ tổng giám đốc nơi đó có thời gian nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn a chuyện của công ty liền đủ hắn bận rộn không nghĩ tới mấy giờ sự tình liền có thể v i ê n náo lớn như vậy nhìn thấy tô bạch đạo bình luận không nói lời nào bí thư tiểu lưu lập tức xông tới tô tổng muốn liên lạc với quan hệ xã hội công ty sao tô tổng đầu vậy không nhất nói liên hệ bọn hắn làm gì giút ngài chế tạo dư luận mang tiết tấu biểu thị ngài không phải tại lẫn luận a nghe được câu này tô bạch lập tức ngẩng đầu lên ta vốn cũng không phải là tại lẫn lộn a A. bí thư tiểu lưu trực tiếp cả người cứ thế tại nguyên chỗ cũng không chắc hắn buổi sáng m ở hội nghị cấp cao đại mẹ khoa ký tiến quân băng vệ sinh ngành nghề loại sự tình này lại không liên quan đến nội bộ công ty nghiệp vụ mấy cái cao tầm cũng liền không có đi hướng bên d ư ớ i chuyển cái này cũng dẫn đến toàn bộ đại mẹ công ty khoa học kỹ thuật nội bộ nhân viên đều coi là tô bạch là tại lẫn lộn tô bạch liếc nhìn khu bình luận thật sao chắc không được bí thư tiểu lưu nói muốn giút chính mình tìm quan hệ xã hội công ty bây giờ hoài nghi tô bạch tại lẫn lộn người càng ngày càng nhiều đã dần dần có ép không được xu thế thấy thế tô bạch suy nghĩ mấy giây sau tại trong khu bình luận tìm tới cái kia muốn phát sóng trực tiếp ăn băng vệ sinh ra hỏa trực tiếp tới cái vòng mã đá ngươi nói a đến lúc đó phát sóng trực tiếp ta cho ngươi soát xe thể thao nói xong tô bạch lập tức nhìn về phía bí thư tiểu lưu một mặt như mặt thu thập một chút trong khu bình luận đề nghị hữu dụng có thích học xưởng liên hệ phòng thị trường hiệp đàm thu mua kéo lên bộ pháp vụ mau chóng hoàn thiện thủ tục trọng yếu nhất chính là nguyên vật liệu khối này nhất định phải nghiêm ngặt khống chế yêu cầu của ta chỉ có bốn chữ từ gấp từ nhanh nghe được tô bạch hạ mệnh lệnh bí thư tiểu lưu tranh thủ thời gian dùng mang theo người bút ghi âm n h ớ kỹ có thể nghe được tô bạch nói xong bí thư tiểu lưu một mặt đắm chát tô tổng làm băng vệ sinh loại sự tình này chúng ta ai cũng không hiểu à cụ thể tìm ai phụ trách đâu thấy thế tô bạch dương lên trong tay mình điện thoại ngươi nhìn một chút trong khu bình luận mấy cái cao tán đáp án đâu p h ạ m là có thể tại trong khu bình luận lưu lại hữu dụng đề nghị đồng thời lời khen số lượng cao sát xuất lớn đều là ngành nghề bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp hay là thâm niên lão điều nâng lên nguyên vật liệu nói rõ ngay tại tòng sự nguyên vật liệu tương quan làm việc nâng lên thiết bị rất có thể chính là thiết bị s ư ở n g nâng lên công nghệ lưu trình sát xuất lớn chính là tòng sự băng vệ sinh sản xuất lao tư cách nói v ừ a dân mạng bên trong gia nhân tài câu nói này nói bùa mà nếu tô bạch chuẩn bị tiến quân băng vệ sinh ngành nghề lại trước t r ư ớ n g không đại tướng cái kia không vừa vặn chính là vùng cái quốc đảo người cơ hội tốt chỉ gặp tô bạch nhìn về phía bí thư tiểu lưu khoe miệng lộ ra mỉm cười người liên lạc sự t ì n bộ lời khen số lượng cao mấy cái này toàn bộ cho ta đảo đến một cái đều đừng thả chạy từ hôm nay trở đi chính trong h ứ c t lúc nhất thời toàn bộ khu bình luận theo đại mễ khoa ký đến tiếp sau theo bảo tốt một trận gà bay chó chạy nhất là lúc trước bị tô bạch tài khoản tài khoản người nắm giữ là một cái thức ăn ngoài tiểu ca thừa dịp đưa thức ăn ngoài khoảng cách soát video t h ọ n tay liền trả lời một câu ai có thể nghĩ tới đường đường trăm tỷ tổng giám đốc tô bạch thế mà lại trả lời hắn a ngươi nói a đến lúc đó phát sóng trực tiếp ta cho ngươi soát xe thể thao nhìn xem tô bạch hồi phục tiểu ca một mặt im lặng không phải thì ra ngươi không phải tại lẫn lộn a các ngươi đại m ệ khoa kỹ thật đúng là chuẩn bị làm bằng vệ sinh ngươi hình cái gì a còn có nói ngươi tô tổng tại lẫn lộn xa không chỉ ta một cái a làm gì a liền nhìn ta c h ẳ n c h ẳ n một cái nhất làm cho tiểu ca thống khổ chính là theo tô bạch tin hồi phục này h ắ n đầu này phát sóng trực tiếp ăn băng vệ sinh bình luận thế mà phát hỏa người dám tin nguyên bản rộng rãi đồng bào phái nữ còn tại lo lắng tô bạch là tại lẫn lộn đ ầ u kết quả tô bạch cái này vừa lo, đầu, lập tức đã chứng minh lo lắng của mọi người đều là dư thừa người ta tô bạch là thật muốn làm a kinh hỷ sau khi vậy nao n h a u cho dòng bình luận này lời khen hừ gừ chú ý ngươi đã nói xong phát sóng trực tiếp ăn băng vệ sinh a nhìn ngươi thế nào chạy có loại để ngươi đi lên đến lúc đó không thể ăn nhớ kỹ thêm điểm tư ớt anh em ra châu a ta thích nhất xem náo nhiệt cũng cho ngươi đỉnh một cái nguyên bản thức ăn ngoài tiểu ca đều muốn xóa bỏ bình luận có thể để hắn không nghĩ tới chính là theo tô b ạ n h hồi phục cùng đại lượng dân mạng bình luận hắn phan hâm mộ số lượng thế mà tại tăng mạnh thứ nguyên bản hơn mười trong chớp mắt liền tăng tới hơn một trăm không không không còn tại trướng nhìn xem chính mình tài khoản thức ăn ngoài tiểu ca một mặt ta là ai ta ở đâu biểu lộ không hiểu thấu ta phát hỏa chương không không sáu cái này internet thật sự bị hắn cho chơi hiểu rồi a chương không không sáu cái này internet thật sự bị hắn cho chơi hiểu rồi a bọn tìm hội tin tức mới nhất đại mễ bộ phận nhân sự liên hệ ta ha ha ha ta đã thu thập xong đồ vật lập tức xuất phát đi dung thành đi cho mọi người làm băng vệ sinh đi rồi còn có ta ta chính là băng vệ sinh nguyên liệu s ư ở n g đã đem đơn từ trước đập vào sự tính b ứ c lao bản trên khuôn mặt ha ha ha bọn tỷ bộ yên tâm nguyên vật liệu có ta cam đoan an toàn vệ sinh chán ta là nam đại mễ nhân sự từ trong điện thoại nghe được ta thanh â m thời điểm còn tưởng rằng đánh nhầm nói ta vì cái gì đối băng vệ sinh hiểu rõ như vậy nguyên bản đều chuẩn bị đổi nghề kết quả bị đại mễ đào đi ngạch sẽ không thật làm cho ta làm cả đời đi theo đại mễ bộ phận nhân sự xuất thủ từng cái cao tán đáp chủ đều bị đào đi trong lúc nhất thời tô bạch trong khu bình luận giống như ăn tết một dạng náo nhiệt ta chính là làm nhân sự chiêu cả một đời người lần thứ nhất gặp tô tổng như thế là người đơn đi một cái sáu đội phục đội phục cổ có thuyền cỏ mơ tên hiện có tô tổng cao tán đ à o người tô tổng ra châu a phan qua đường tô tổng nói được thì làm được yêu yêu đã chú ý về sau chỉ dùng đại mễ điện thoại mà theo chuyện này chuyển ra toàn bộ internet cũng bắt đầu sôi trào nguyên bản tất cả mọi người coi là chuyện này sẽ không giải quyết được gì dù sao tô bạch một cái video liền thu hoạch được mấy triệu p a n hâm mộ mục đích của hắn đã đến ai có thể nghĩ tới tô bạch thế mà chơi thật hắn thật muốn tạo băng vệ sinh người dám tin chuyện ra sao a nghe đại mễ nội bộ nhân viên nói thật tổ kiến nhật hóa v ậ t dụng sự nghiệp bộ tô bạch muốn làm gì a không hiểu rõ hắn hình cái gì a điện thoại thị trường lớn như vậy không hào hào kinh doanh chính mình bán cơ bản chạy tới nhật hóa ngành nghề quyền mùi n ế t ba làm phát một cái video là có thể đem sản phẩm làm xong sự tình huyên nào lớn như vậy nhìn hắn đến lúc đó thế nào kết thúc kết thúc chờ lấy chế rêu đi trong nước nhật hóa một mực là bạn g i a nghi thiên h ạ cùng bạn g i a nghi tranh tô bạch là tự tìm đúng chết ngay tại rộng rãi dân mạng nhao nhao không coi trọng chuyện này đồng thời một khung sông tiết kiệm bay hướng dung thành máy bay đã thành công rơi xuống đất dung thành cơ tràng mặc áo khoác kéo lấy dương hành lý tôn tĩnh lên xe taxi sau trực tiếp ngự khí kiên định nói sư phụ đi đ ạ i m ệ khoa kỹ khu công nghiệp theo xe cộ khởi động tôn t ĩ n h nhìn xem ngoài cửa sổ xe dung thành phong cảnh thấp thỏm trong lòng không thôi kể từ khi biết tô b ạ c h là thật muốn tiến quân băng vệ sinh n g n h nghề nàng liền lập tức thu dọn đồ đạc mua dung thành vé máy bay tựa như k u ê mật nói như vậy đây là một cái cơ hội la xuân phong nhận hóa hán cơ hội cũng là hàng nội địa nhật hóa phẩm cơ hội loại cơ hội này mười năm có gặp nếu như tôn tĩnh lần này không bắt được lời nói rất có thể nàng sẽ hối hận cả một đời cho nên nàng tới mang theo đập n ồ i dìm thuyền dũng khí tới sau hai giờ khi tô bạch tại trong phòng khách nhìn thấy tô n tĩnh cùng tôn tĩnh bên cạnh dương hành lý lúc đều sửng sốt nửa giây một bên g i a hiệu đứng dậy tôn tĩnh ngồi xuống tô bạch vừa đi về phía chỗ ngồi của mình dáng t ư ơ i cười bình thản nói nghe nói ngươi cùng bộ phận nhân sự tự đề từ mình muốn phụ trách mới thành lập nhật hóa vật dụng sự nghiệp bộ nói chuyện tô bạch đưa tay nhìn đồng hồ ta sau mười phút còn có một cái hội cho ngươi năm phút đồng hồ thời gian cho ta một cái ngươi có thể đảm nhiệm lý do đang lúc tô bạch coi là tôn tĩnh sẽ đối với lý lịch của chính mình chậm rãi mà nói lúc tôn t ĩ n h trả lời lại ngoài dự liệu chỉ gặp tôn tĩnh một mặt bình tĩnh nhìn về phía tô bạch ngữ khí kiên định cha ta cùng bạn giai nghi đánh mười hai trận kiệt cáo thứ mười ba trận bởi vì hai nạn xe cộ h ắ n chết tại đi p h á p viện trên đường không dùng năm phút đồng hồ chỉ dùng mười giây đến phòng khách trên đường tô bạch nhìn qua xuân phong nhận hóa phẩm hán tư liệu tư liệu rất ký cảm duy chỉ có không có nói tới chuyện này nhìn xem tôn tính ánh mắt kiên định ngươi không chỉ là muốn làm băng vệ sinh đơn giản như vậy đi tôn tính không chút nào che lấp không sai ta muốn dùng đại mễ khoa kỹ bối cảnh tiếp tục phát triển nhật hóa vật dụng chủng loại cùng bạn giai nghi võ đài một câu kinh thiên người khá lắm đây là sáng loáng xé ra hổ kéo dài cờ à mượn hắn tô mà thế báo tôn tính phụ thân hắn thủ còn muốn cùng quốc tế nhật hóa cự đầu bạn giai nghi võ đài đây là muốn đem đại mễ nhật hóa sự nghiệp bộ làm thành long quốc bản thổ đầu rồng t i ế t tấu k h i t nương m ô n nhi là kẻ hung hãn đây này từ tôn tính trên tư liệu đến xem để nàng tới làm chuyện này nghiệp độ người phụ trách hoàn toàn không có vấn đề nhưng là ngươi thật giống như đối với chuyện này rất có lòng tin bất quá ta rất ngạc nhiên lòng tin của ngươi từ đầu tới đây đối mặt tô bạch tô tĩnh tiếp tục chính mình thẳng thắn bởi vì ngài tô tổng bởi vì ta không sai trong nước nhận hóa ngành nghề bị b ạ n giai nghi chen ép không phải một năm hai năm chuyện là dài đến ba mươi năm độc băng vệ sinh sự kiện cũng không phải lần thứ nhất bị lộ ra lần trước ra ánh sáng là tại sáu năm trước thế nhưng là cho tới nay vô l ư ợ n người tiêu dùng như thế nào hô hào như thế nào kháng nghị đều cho tới bây giờ không ai dám đứng ra qua bởi vì tất cả mọi người minh bạch nhận hóa vật dụng thị trường là v ạ n giai nghi thiên hạ vô luận tô bạch là tại kinh doanh người của mình t i ế t cũng tốt thu hoạch lưu lượng cũng được hắn cuối cùng là đứng ra chuyện này nói nhỏ chuyện đi là cải biến trong nước toàn bộ băng vệ sinh ngành nghề cách cục nói lớn chuyện ra là vì long quốc ước b ạ n đồng bào phái nữ khỏe mạnh an toàn tô tổng cha ta đã từng nói cho ta biết mọi thứ luôn có đúng sai lao thiên gia hay là phân rõ phải trái nó bạn g i a nghi không đem chúng ta long quốc người xem như người nhìn ỉ thế hết người nó chính là sai ngài tô tổng nguyện ý đứng ra có can đảm vì mọi người b á o tân ngài chính là đúng cái này gọi sư xuất nổi danh đây là chúng ta long quốc địa bàn đây là địa lợi độc băng vệ sinh sự kiện lần nữa một phát đây là thiên thời rộng rãi đồng bào phái nữ đối với ngài chờ mong cùng duy trì đây là người cùng sư xuất nổi danh thiên thời địa lợi người cùng tất cả đều tại chúng ta bên này chúng ta dựa vào cái gì thua nghe tôn tính khẳng khái phân trần tô bạch đều có chút ngượng ngủng ta chính là nghe cái k u ê n mặt h ô i thế nào từ trong miệng ngươi vừa nói ra liền cùng võ vương phạt trụ giống như lần này tô bạch muốn không lưu lại tôn tĩnh cũng không được từ trên ghế xã lòn đứng dậy tô bạch chủ động hướng tôn tĩnh vươn tay ra n h ậ t hóa vận dụng sự nghiệp bộ ngươi nghe được câu này tô n tĩnh đ ể nén nội tâm kích động cùng tô bạch lúc bắt tay đưa ra một cái chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề tô tổng ta còn có một vấn đề cuối cùng ngươi nói lần này đọc băng vệ sinh sự kiện làm cho cả băng vệ sinh ngành nghề tín dự đều rơi sạch cho dù chúng ta bắt đầu sinh sản băng vệ sinh cũng sẽ có rất nhiều người nghi vấn sản phẩm của chúng ta đối với tín dự sụp đổ vấn đề ngài chuẩn bị như thế nào giải quyết đâu đến dung thành trên đường t ô t ĩ n h v ẫ n t ạ i suy nghĩ vấn đề này tô bạch nhân phẩm là tốt nhưng ngăn không được hiện tại băng vệ sinh tín d ự quá kém a tô bạch làm sao có thể cam đoan đại m ệ khoa ký băng vệ sinh liền nhất định an toàn vệ sinh đâu phía quan phương kiểm tra đo lường báo cáo vạn giai nghi vậy có a có thể sự thật đâu xin mời bác chủ kiểm tra đo lường khẳng định có người sẽ chất vấn bác chủ là lấy tiền làm việc đối mặt loại này gần như vô giải cục diện t ô t ĩ n h thực sự không nghĩ ra còn có cái gì biện pháp có thể giải quyết mà vấn đề này tô bạch thì đã sớm nghĩ đến c ũ không nhìn một chút hắn là làm gì chỉ gặp tô bạch móc ra trong tay mình đại mễ điện thoại tại tôn tính trước mặt lung lay chỉ nói hai câu nói không có cái gì tín dự là một trận mắt thấy mới là thật phát sóng trực tiếp bớt không nổi nếu có vậy liền nhiều đến mấy trận thằng đến tô bạch rời đi phòng khách tô n tính còn đứng ở sưng sờ n g ở người n ngay từ đầu tôn tính còn không có kịp phản ứng coi là tô bạch nói chính là phát sóng trực tiếp bán hàng có thể phản ứng mấy giây sau tô n tính mới hiểu được tô bạch nói căn bản cùng bán hàng không quan hệ là phát sóng trực tiếp sinh sản lại là phát sóng trực tiếp sinh sản đem đại mễ băng vệ sinh lưu thủy sinh sản tuyến trực tiếp đem đến mạng lưới phát sóng trực tiếp đi lên đám dân mạng không phải lo lắng băng vệ sinh nguyên liệu theo thứ tự hàng ngáy sao trực tiếp tới cái phát sóng trực tiếp sinh sản để cho các ngươi nhìn xem sinh sản tổng không thành vấn đề đi đám dân mạng không phải lo lắng vệ sinh vấn đề sao vậy chúng ta liền trực tiếp đến cái phát sóng trực tiếp chủ động tứ nguyên liệu sinh sản chủ động đóng gói vận hàng trực tiếp tới cái trong s u ố t hóa sinh sản tựa như tô b ạ c h nói không có cái gì tín dự là một trận mắt thấy mới là thật phát sóng trực tiếp giả không nổi nhìn xem tô mạch rời đi bóng lưng tôn t ĩ n h lập tức cảm nhận được cái gì gọi là tranh l ệ n h chính mình trước kia đồng dạng cũng là l ã o bản thế nào liền không có nghĩ tới chỗ này đâu nhìn xem người ta tô tổng từ mạng lưới nghe quên lại đến cao tán đào người lại đến phát sóng trực tiếp sinh sản cái này internet quả thực là bị người ta cho chơi minh bạch đã t r ư ờ n g không k h ô n bảy cái đồ chơi này cũng có thể trực tiếp t r ư ơ n g không không bảy cái đồ chơi này cũng có thể trực tiếp nửa tháng sau dung thành đ ô n g bộ tân khu đại mễ khoa kỹ nhật hóa vận dụng khu công nghiệp lạc yên hoàn thành tốc độ nhanh đều tính chậm từ khi biết được đại mễ khoa kỹ thuật muốn tiến quân nhận hóa vận dụng sau dung thành mấy cái khu lãnh đạo kém chút không có vì chuyện này mà đánh nhau đều muốn đem nhận hóa vận dụng khu công nghiệp vụ lại đến chính mình khu quản hạt đi vì chuyện này từng cái địa khu nói lên chính sách ưu đãi một cái so một tốt khu xưởng trực tiếp chính là có săn treo tấm bảng hiệu liền có thể trực tiếp vào ở tiền thuê trước miễn nửa năm thủ tục đều không cần chính n g ư ờ i chạy người ta các bộ môn trực tiếp tới cửa làm việc l i ê n ngay cả khó khăn nhất phòng cháy người ta phòng cháy bộ môn trực tiếp tới cửa chỉ đạo thợ sửa chữa làm người g i m tin thiết bị tất cả đều là quốc tế đỉnh tiêm một đường thực lực hàn hiệu bộ tài vụ nhóm tiền bạc thời điểm con mắt đều không có nháy một chút nhân viên bộ phận nhân sự trực tiếp khiển trách món tiền khổng lồ đưa đến y vật dụng nhà sản xuất dựa theo y vật dụng ngành nghề tiêu chuẩn đến huấn luyện kinh khủng nhất là toàn bộ sản xuất xưởng đại mệ khoa ký là trực tiếp dựa theo không đủ xưởng tiêu chuẩn tới làm nhà ai sinh sản băng vệ sinh ngang tàng đến dùng không đủ xưởng a làm n h ậ t hóa vật dụng sự nghiệp bộ người phụ trách trong khoảng thời gian này tôn tính cuối cùng thấy được cái gì gọi là nhà máy lớn ngang tàng nguyên bản mấy gian mấy triệu liền có thể giải quyết xưởng sản xuất đại khoa quả thực là bỏ ra mấy ngàn vạn mấu chốt nhất là Thử sản xuất hàng sản mọi ẫ mẫu u quan đều buồn Thiếu hiểu thấu đưa đi đo điểm, đo đạt tương lường người lường tra ta tra hay sai kiểm thời kiểm phải cái sinh, tới ngành môn hàng không nào băng không dùng Thế một kỳ lầm? m bộ bực. có cấp? vệ ý người đều biết dựa theo duy nhất một lần vệ sinh vật dụng tiêu chuẩn b ă n g vệ sinh an toàn vệ sinh tiêu chuẩn chia làm phổ thông cấp trừ hợp cấp cùng ý dùng cấp ba cái tiêu chuẩn bình thường phổ thông cấp liền có thể đưa ra thị trường tiêu thụ là quốc gia quy định bình thường tiêu chuẩn mà trừ h ợ cấp tên như ý nghĩa chính là tiến hành nhiều lần trừ độc đơn vị quần thể vi sinh vật t r n g chính thấp hơn 200 t cờ fu một g bởi vì nhiều mấy lần trừ độc quá trình chi phí cao hơn bình thường là trên thị trường cao cấp vệ sinh vật dụng mới có tiêu chuẩn về phần y dùng cấp nói khoa trưng ơ điểm chính là phòng giải phẫu bác sĩ đều có thể dùng đại mệ khoa kỹ băng vệ sinh đi hút máu cho dù là tôn tính từ nhỏ tại băng vệ sinh trong xưởng lớn lên gặp cả đợi băng vệ sinh cũng chưa từng thấy q u a y dùng cấp băng vệ sinh a hôm nay là xưởng ngày đầu tiên chính thức sinh sản bộ phận nhân sự thuê tới nhân viên cũng đều là dây chuyển sản xuất lao thủ tất cả mọi người tại riêng phần mình trên cương vị bận ẩ ộ i nói là bận ẩ ộ i t hôm ì t h ậ nay tôn tính tận lực đổi một bộ trang phục nghề nghiệp thấp vậy quận tại sau đầu một phái nữ cường nhân giả dạng phong phạm mà tại đối diện nàng còn đứng lấy lao bản g tô bạch ngự dụng thợ quay phim đồng đội một phen chuẩn bị sau thợ quay phim đối với tôn tính dựng lên cái ok thủ thế tôn tổng đến ngược năm giây phát sóng trực tiếp bắt đầu không có sai hôm nay cũng là đại mẹ phát sóng trực tiếp băng vệ sinh sản x u ấ t ngày đầu tiên thời gian nửa tháng đi qua lúc trước viên á o xôn xao đại mẹ khoa kỹ băng vệ sinh sự kiện sớm đã không có nhiệt độ nhưng lại vẫn có một đám người vẫn như c ũ còn tại chú ý chuyện này đó chính là ban đầu ở tô bạch trong khu bình luận chúng chủ lời khen để tô bạch sinh sản băng vệ sinh đám kia bạn gái trên mạng làm độc băng vệ sinh sự kiện trực tiếp người bị hại các nàng tự nhiên đối với chuyện này nhất là để bụng thậm chí có người mỗi ngày đều chạy đến tô bạch trong khu bình luận t h u c tiến độ là thật là mạng lưới giám sát thậm chí vì chuyện này còn có người kéo mấy cái ngàn người nhóm lớn càng hí kịch chính là cũng không biết các nàng là làm sao làm được luôn có thể từ đại mễ khoa kỹ nội bộ nhân viên nơi đó thăm dò được không nội dung màn tin tức cái này không nghe được đại mễ băng vệ sinh hôm nay bắt đầu sinh sản sau từng cái nhóm lớn hôm nay lại là một mảnh náo nhiệt bọn tìm u ộ i nghe nói đại mễ băng vệ sinh hôm nay bắt đầu sinh sản tin tức có phải thật vậy hay không à? tập đẹp tin tức rơi ở phía sau a người ta không chỉ có đã tại sinh sản dùng hay là tốt nhất nguyên liệu đúng đúng, đúng. ta cũng nghe nói mặt t ầ n dùng chính là tốt nhất mới tiết kiệm b ô n g b à i ngay cả c h ú ố c sợi đều không dùng nghe nói lông tơ tương là dùng l á kim gỗ tô làm không thể nào thế mà cam lòng dùng tốt như vậy nguyên vật liệu vẫn là câu nói kia có người hát tốt tự nhiên là có người hát suy người ta nói cái gì các ngươi liền tin cái gì à còn cần tốt nhất nguyên vật liệu ngẫm lại đều khó có khả năng thôi chính là chúng ta vậy không muốn lấy tô tổng năng tạo tốt bao nhiêu băng vệ sinh ta bây giờ bị độc băng vệ sinh h ố sợ chỉ cần hắn sinh ra băng vệ sinh vệ sinh an toàn ta liền vụ trộn vui vẻ đồng ý nhà tư bản thôi kiếm tiền mới là chủ yếu chỉ bất quá người ta tô tổng kiếm được có lương tâm thôi nên kiếm lời ngươi hay là kiếm lời ngay tại mọi người đối với chuyện này nghị luận không thôi lúc đột nhiên có người tại trong nhóm phát một đầu t i ệ p tộc phát sóng trực tiếp kết nối bọn t ỷ m mọi chờ ồn ào các ngươi mau nhìn xem ta phát hiện cái gì là đại mẹ khoa kỹ bọn hắn tại phát sóng trực tiếp sinh sản bằng vệ sinh toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp nghe được tin tức này bạn gái trên mạng bọn họ nao h n h a o một mặt khó có thể tin cái gì phát sóng trực tiếp sinh sản bằng vệ sinh cái đồ chơi này cũng có thể phát sóng trực tiếp không phải cái này thế nào truyền bá a cụ thể thế nào truyền bá liền ngay cả tôn tĩnh chính mình vậy không có hiểu rõ dù sao nàng cho tới bây giờ không có phát sóng trực tiếp qua lần thứ nhất đối mặt màn ảnh dáng t ư ơ i c ư ờ i đều trở nên mất tự nhiên đứng lên hay là một bên tợ trang điểm thay thế vội vàng ở ngoài tranh điệu bộ nhắc nhở tôn tổng đừng chỉ c ư ờ i a ngươi thuyết từ mà thuyết từ con a khi phản ứng tôn tĩnh lúc này mới trên linh hồn tuyến đối mặt màn ảnh bắt đầu tự giới thiệu phát sóng trực tiếp khán giả mọi người tốt ta là đại mệ khoa ký nhật hóa dụng phẩm sự nghiệp bộ người phụ trách tôn tĩnh hôm nay là đại mễ băng vệ sinh chính thức đầu nhập sản xuất ngày đầu tiên chúng ta biết mọi người đối đại mễ băng vệ sinh đầu tư phi thường quan tâm cụ thể là dùng cái gì nguyên liệu lại là làm sao sản xuất đến cùng an toàn hay không có vệ sinh hay không tin tưởng mọi người đều rất muốn biết vì giải quyết mọi người lo nghĩ cùng nỗi lo về sau cho nên trải qua tô tổng thận trọng cân nhắc quyết định lấy phát sóng trực tiếp phương thức hướng mọi người công khai đại mễ băng vệ sinh quá trình sản xuất cùng lúc đó máy quay phim bên cạnh còn có hai cái nhân viên công tác chính ôn máy tính bảng thời gian tự quan sát hậu trường phát sóng trực tiếp số liệu lúc này phát sóng trực tiếp chỉ có vài trăm người hay là bởi vì treo đại mễ khoa ký lệnh bài nguyên nhân bằng không đoán chừng online người xem chỉ có đáng thương mười mấy cái đối với loại sự tình này hai tên nhân viên công tác hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc đã sớm đoán được dù sao có ý tứ phát sóng trực tiếp có nhiều lắm ai sẽ dành đến nhàm chán đến xem sinh sản băng vệ sinh a đây không phải là dành đến nhứt cả chứng s a o không sai biệt l ắ m chính là như vậy nhiều nhất không cao hơn năm trăm cái người xem ân thật không biết tô tổng thế nào nghĩ sinh sản cái băng vệ sinh đều muốn phát sóng trực tiếp ai đến xem a đang lúc hai tên nhân viên công tác n h ả m chán đến thẳng ngắt lúc đột nhiên phát sóng trực tiếp hậu trường số liệu lần nữa đổi mới khi mới số liệu lúc xuất hiện lần nữa hai người lập tức chừng hai mắt một cái chỉ gặp nguyên bản phát sóng trực tiếp ba trăm linh bảy cái người xem đột nhiên tăng mạnh đến một nghìn hai trăm chín mươi tám người cái này vẫn chưa xong lần nữa đổi mới hai nghìn chín trăm năm mươi sáu người bốn nghìn một trăm năm mươi sáu người sáu nghìn một trăm hai mươi bảy người hai người nhìn xem bọn hỏa tiễn một dạng tăng mạnh phát sóng trực tiếp số liệu đại não trong nháy mắt quá tải ô máy tính bảng k m chút không có đem cái cầm đệm trên mặt đất tình huống gì à đây là cả nước ngắt mạng không có phát sóng trực tiếp nhìn chúng ta sinh sản cái băng vệ sinh hơn sáu ngàn người nhìn t r ư ơ n g không không tám t u t t u t tất cả đều là tốt nhất t r ư ơ n g không không tám t u t t u t tất cả đều là tốt nhất tô b ạ c h người này nghe quên cho nên đại mễ khoa kỹ sinh sản b ă n g vệ sinh chuyện này mặc dù nghe huyền miễn nhưng tóm lại có người dự liệu được tô b ạ c h người này coi trọng cho nên đại mễ băng vệ sinh tuyệt đối an toàn vệ sinh xứng đáng người tiêu dùng chuyện này mặc dù không giống nhà tư bản tác phong nhưng tóm lại có người hay là tin tưởng tô tổng nhưng là coi như rộng rãi đám dân mạng não động lại lớn lại liệu sự như thần cũng không ngờ được tô bạch sẽ đến một tay như thế a phát sóng trực tiếp sinh sản bằng vệ sinh liên chuyện này ai có thể nghĩ ra được g i nhà ai phát sóng trực tiếp cái đồ chơi này a ngay từ đầu hay là nhận được tin tức cái đám kêu bạn gái trên mạng nghe gió nghe vị chạy đến phát sóng trực tiếp theo phát sóng nhân số tăng mạnh giờ ho ui nền n tảng l i a e sở t r ẻ ả m liền bắt đầu gây sự đến từ giờ ho ui nở mở bờ a cơ chế cho phát sóng trực tiếp một trận khen khen dẫn lưu nguyên bản soát đến phát sóng trực tiếp người xem vô ý thức liền muốn vẽ đi nhưng nhìn đến đại m ẹ khoa kỹ mấy chữ do dự hai giây có thể lại nhìn thấy băng vệ sinh mấy chữ lập tức nghĩ đến nửa tháng trước đại m ẹ băng vệ sinh sự kiện lần này triệt để bị câu lên lòng hiếu kỳ rốt cuộc vẽ không đi trong lúc nhất thời trong phát sóng trực tiếp người xem tăng mạnh c h ô n g chỉ ngắn ngủi mười phút không đến liền gia tăng đến hai vạn người vô số người xem đều tại trong khu bình luận phát huy lòng hiếu kỳ của mình không phải đại m ẹ khoa kỹ băng vệ sinh thật làm rồi ta dựa vào phát sóng trực tiếp băng vệ sinh sinh sản sống lâu gặp hắt đơn đi một cái sáu tô tổng cái này phát sóng trực tiếp ta là càng ngày càng xem không hiểu nha lúc này tôn tĩnh vẫn như cũ đắm chìm tại trong phát sóng trực tiếp đồng thời trạng thái trở nên càng ngày càng tốt nếu là nàng biết có năm vạn người tại thời gian thực nhìn chằm chằm nàng đoán chừng sẽ khẩn trương đến nói đều nói không ra chỉ gặp tôn tĩnh lúc này đã đi tới s ư ở n g cửa ra vào đối mặt với màn ảnh cũng không có trước tiên đẩy cửa tiến vào s ư ở n g mà là quay người đi hướng khác một bên các vị người xem bởi vì chúng ta s ư ở n g sản xuất thực hiện vô trần hóa cho nên muốn muốn đi vào xưởng cần sớm thay đổi vô trần p ụ mọi người đi theo màn ảnh cùng đi, đi. theo thợ quay phim vậy đi theo tôn tinh tiến vào khác biệt gian thay đổ đổi đổi vô trần phục vốn là náo nhiệt khu bình luận lập tức nổ la thợ nổ bình luận liền cùng đông tuyết một dạng tung bay không phải ta nghe thấy được cái gì vô trần s ư ở n g các ngươi sinh sản cái băng vệ sinh dùng vô trần s ư ở n g khôi hài đi còn vô trần coi là kéo hai khối b ả i t ợ lạc tịch liền gọi vô trần vô trần s ư ở n g rất lợi hại phải không đến cái đại thủ tử phổ cập khoa học một chút ta vô trần s ư ở n g vậy gọi sạch sẽ xưởng là chỉ tại xưởng sản xuất bên trong thông qua các loại tỉnh hóa thiết bị để không khí hoàn cảnh nghiêm n g khống chế vi khuẩn có hại không khí duy trì s ư ở n g nhiệt độ độ ẩm rất nhiều yêu cầu tiêu chuẩn cao s ư ở n g bình thường vô trần s ư ở n g đều ứng dụng tại uy vật dụng dụng cụ tinh vi chất bán dẫn ngành nghề các loại lĩnh vực mà sinh sản băng vệ sinh căn bản không dùng đến cao như vậy tiêu chuẩn điểm trực b ậ h nói chỉ là có chút hạch đạn đạo đánh con mỗi khái niệm mà trải qua cá biệt dân mạng phổ cập khoa học trong phát sóng trực tiếp khán giả lần nữa vỡ tổ lần này viên náo lợi hại nhất muốn thuộc rộng rãi n ữ đồng bào dù sao sử dụng vô trần xưởng đối cái nào quần thể nhất có ích các nàng so với ai khác đều rõ ràng ta coi là ta coi là đại mễ khoa ký xưởng cùng lắm thì chính là sạch sẽ một chút vệ sinh một chút trực tiếp bên trên vô trần s ư ở n g cái này ta cách cục hay là nhỏ ao âu cảm động quá cảm động nguyên lai、like, nguyên lai、like、nhà tư bản cũng có thể để cho ta cảm nhận được c ấm áp tô tổng phân phấn từ nay về sau tô tổng video ta điểm thứ nhất tán đại mẹ khoa kỹ sản phẩm ta cái thứ nhất mua sự thật chứng minh mọi người hay là cao h ứ n g quá sớm bởi vì càng đáng ra cao hứng còn tại phía sau khi thay đổi vô trần phục tô n tĩnh mang theo thợ quay phim đi vào sườn sau lại một đám dân mạng ngồi không yên thào thào thào tại sa q u tôn tinh tận lực thụ ý bên dưới thợ quay phim dơ máy móc trực tiếp đối với dây chuyển sản xuất thiết bị tới cái đỗi mặt đập từ cung cấp nguyên vật liệu khâu bắt đầu không bông tha mỗi một chi tiết nhỏ cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều có dân mạng tại t kêu trên ta đi mới tỉnh t r ư ở n g nhung bưng bại tốt như vậy tây đông các n g ư ơ i dùng để làm bằng vệ sinh song ta nhìn không được bệnh tim trọng phạm đây là đây là chúng ta phương bắt lá kim vô thô hiện tại giá cả đều tăng tới một nghìn bốn trăm một phương các n g ư ơ i dùng để làm lông thơ tương ta p h ủ không phải đâu cao phân tử tính thấm hút được cây các n g ư ơ i dạng n à y thêm tất cả đều là tiền a các n g ư ơ i đều bất kể chi phí sao thảo thảo thảo giá như vậy một giải n g ư ơ i nói cho ta biết tất cả đều là trừ độc thiết bị thì ra trừ đ â u các người đơn độc kéo đầu dây chuyển sản xuất theo một đám ăn dưa đám dân mạng thảo luận nhìn phát sóng trực tiếp rộng rãi đồng bào phái nữ bọn họ tất cả đều động biết đến c ò n biết đại mễ khoa ký tại sinh sản b ă n g vệ sinh không biết c ò n tưởng rằng đại mễ khoa ký tại cho mình q u ê nữ tạo đồ cưới đâu không phải không phải liền là tạo cái b ă n g vệ sinh sao thế nào náo đại chiến trận như vậy à các nữ đồng bào rất nhiều không hiểu thuật ngữ không biết mới tỉnh trưởng nhung đông phải là cái gì khái niệm cũng không hiểu là kim vô thu tốt bao nhiêu càng không hiểu cao phân tử tính thấm hút nhựa cây đến cùng tăng bao nhiều phù hợp nhưng các nàng không đốc từ ăn dưa đám dân mạng bình luận bên trong không khó phân tích ra được Tốt, tốt, tất ố tốt, t t cả đều là tốt nhất tô bạch cho các nàng tạo băng vệ sinh dùng tất cả đều là tốt nhất tốt bao nhiêu đ â u đến mức tốt đến các nữ đồng bào cũng bắt đầu sợ hãi không phải ta thế nào cảm giác cái này băng vệ sinh ta căn bản không xứng sử dụng đây thì ra là không chỉ ta một người có loại suy nghĩ này sao ta cũng cảm thấy đại mẹ băng vệ sinh có điểm giống hàng xa xỉ chiếu loại này tạo p h á t một mảnh băng vệ sinh không được mấy khối tiền mấy khối ta cảm thấy một mảnh mười mấy khối cũng có thể a vậy ta đại di mụ là thật không tới nổi a m ặ kệ dù là mười mấy khối ta cũng cần mua mấy ngàn khối quần áo dám mua mười mấy khối băng vệ sinh bằng cái gì không dám đối cùng lắm thì uống ít mấy chén trà sữa ai kêu đ ạ i m ẹ băng vệ sinh an toàn vệ sinh đâu xong điểm này ta cũng cần mua một trận phát sóng trực tiếp tại tôn t ĩ n h tâm thần bất định không thôi tâm cảnh bên trong kết thúc lấy xuống thu âm thiết bị sau tô n t ĩ n h đi hướng phát sóng trực tiếp đ o à n đội hiếu kỳ đặt câu hỏi phát sóng trực tiếp hiệu quả thế nào hai tên tùy thời chú ý phát sóng trực tiếp nhân viên công tác liếp nhau sau ngao ngao nhìn về phía tôn tính một người nói một câu tin tức tức là phát sóng trực tiếp tiếng vọng không sai tất cả mọi người không lo lắng đại mễ băng vệ sinh an toàn vệ sinh vấn đề tin tức xấu là mọi người bắt đầu lo lắng đại mễ băng vệ sinh giá tiền chương không không chín nhà ai làm sinh sản để toàn bộ cục giám sát internet công việc a t r ư ờ n g không không chín nhà ai làm sinh sản để toàn bộ cục giám sát internet công việc a mao vạn gia a n g h i á thái tổng bộ an mặc phong thái sức lập tưởng lệ lệ ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt đang dùng tiếng anh gọi điện thoại toàn bộ hành trình cưới theo không không không không k h n không cần lo lắng chuyện này đối với chúng ta á thái khu nghiệp vụ không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngài quá lo ngại đó chính là một nhà điện thoại nhà chế tạo Hoàn từ o à khi đại mễ khoa kỹ phát sóng trực tiếp băng vệ sinh sinh sản đã qua hơn một cái tuần cái này hơn một cái tuần đến chuyện này nhiệt độ chẳng những không có giảm xuống ngược lại tại trên internet càng ngày càng lửa nguyên bản tất cả mọi người coi là đại mễ khoa ký phát sóng trực tiếp sinh sản băng vệ sinh chẳng qua là làm dáng một chút tôi h dù sao ở trước mặt một bộ phía sau một bộ sự t ì n h có nhiều lắm có thể để mọi người không nghĩ tới chính là đại mễ khoa ký phát sóng trực tiếp chẳng những không có đình chỉ ngược lại trạng thái bình thường hóa ngươi không nhìn lầm phát sóng trực tiếp trạng thái bình thường hóa đại mễ khoa ký băng vệ sinh nhà máy thế mà bắt đầu cả năm không ngừng hai mươi bốn giờ phát sóng trực tiếp bọn hắn mở ra trong nhà máy từng cái xưởng ca mê ra giám sát mạng lưới tiết lời để dân mạng có thể tùy thời thông qua phát sóng trực tiếp giám sát dùng dân mạng lời nói, nói đại m ẹ nhà máy ngay cả giám sát đều không cần xin mời rộng rãi dân mạng liền giúp đại m ẹ đem chuyện này cho làm nhà ai làm sinh sản để khắp internet giám sát a càng khôi hài chính là bởi vì s ư ở n g bên trong có một cái tiểu hỏa t ử nhân viên lúc làm việc thường xuyên m ò cá ngủ gà ngủ n g gật bị mắt sắc đám dân mạng phát hiện tiểu tử kia thế mà phát hỏa ngươi dám tin mỗi ngày mấy bạn dân mạng tại trong phát sóng trực tiếp nhìn hắn đầu giã tỏi ngươi dám tin ai mẹ nhà hắn phát sóng trực tiếp nhìn cái này a theo chuyện này càng n á o càng lớn một cái khác thì tin tức nặng ký đưa tới tưởng lệ, lệ chú ý đại mễ khoa ký đã thả ra do đến tại ba ngày sau cũng chính là đại mễ băng vệ sinh đầu tư nửa tháng sau tô bạch đem chính thức tại đại mễ khoa kỹ trong phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp tiêu thụ đại mễ băng vệ sinh khi tin tức này công bố thời điểm lập tức leo lên cùng ngày họ sẽ ớt dù sao tô bạch hình tượng một mực là đại mễ điện thoại di động l ắ o bản một mực là khoa học kỹ thuật xí nghiệp người sáng lập nhìn cùng băng vệ sinh loại vật này căn bản cũng không dựng nhưng khi hai loại hoàn toàn không đáp đổ vật tổ hợp lại với nhau sau lập tức tạo internet bên trên sinh ra kinh người hóa học hiệu ứng hiệu quả kia liền cùng tô bạch muốn tại trong phát sóng trực tiếp nữ trang khiêu vũ không sai b i lắm trong lúc nhất thời thích xem náo nhiệt ăn dưa đám dân mạng lập tức ngồi không yên không phải đâu tô tổng muốn phát sóng trực tiếp bán băng vệ sinh ta đem lời thả c h ỗ này ta là nam tô tổng chỉ cần dám bán ta liền dám mua trong thì khoa học kỹ thuật tổng giám đốc ôn lại phát sóng trực tiếp bán băng vệ sinh đi qua đi ngang qua đường bỏ qua áp tạo internet khối này mà trừ tô tổng ta ai cũng k h ô n g phục nghe nói đại mễ khoa kỹ phát sóng trực tiếp chỉ là phát sóng trực tiếp đặt mua người xem đã vượt qua hơn tám mươi vạn vô số dân mạng đều muốn nhìn một chút trận này k ó gặp náo nhiệt nhưng tại náo nhiệt phía sau tường lệ lệ lại thấy được người khác không thấy một chút không có sai tưởng lệ lệ không thể không thừa nhận tô bạch đã đem internet chơi ra hoa tới từ lúc mới bắt đầu mạng lưới nghe quyền cao tán đ à o người phát sóng trực tiếp sinh sản lại đến hôm nay trăm tỷ tổng giám đốc tự mình phát sóng trực tiếp bán băng vệ sinh tô bạch tinh chuẩn mà nắm chặt dân mạng tâm lý mỗi một lần xuất thủ đều mò tới đám dân mạng tâm ba bên trên có thể tô bạch lại không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề hiệu quả và lợi ích bất luận cái gì xí nghiệp rời đi hiệu quả và lợi ích chơi đến lại hoa đều là chuyện tiếu l ô n tô bạch dày vọ như thế lửa này tạo internet bên trên xảo đến như thế lửa làm cho khắp thiên hạ đều biết vậy hắn chú ý qua chính mình hiệu quả và lợi ích sao liên dám khẳng định chính mình có thể kiếm b ụ n không lỗ sao đám dân mạng hiện tại điểm chú ý đều tại tô bạch trên người một người lại quên chân chính hoạch tâm sản phẩm đại mệ băng vệ sinh tất cả mọi người muốn đi trong phát s ó n g trực tiếp nhìn tô bạch cái này trăm tỷ tổng giám đốc bán băng vệ sinh tựa như nhìn trong vườn thú khỉ làm x i ế p m à một dạng thuần túy chính là chạy xem náo nhiệt đi có thể thường thường náo nhiệt phía sau nhặt hết người đi lúc lại là đầy đất lông gà lại có mấy người là chân chính chạy mua băng vệ sinh đi đây này tô bạch trải lớn như vậy sạc hàng liền không sợ đến lúc đó phát sóng trực tiếp lượng tiêu thụ thảm đ ả m kết thúc không được liền không sợ hiệu quả và lợi ích nhập không đủ suất làm thâm hụt tiền mua bán hắn như thế biết chơi mà internet cũng không biết có một câu gọi bay càng cao ké càng nặng nguyên bản bạn giai nghi cùng đại mễ khoa kỹ luôn luôn nước giếng không phạm nước sông nhưng bây giờ tô bạch muốn tới bạn giai nghi trong chén dành ăn mà ăn cái kia làm người phụ trách tưởng lệ lệ không để ý để tô bạch rơi lại hung ác một chút chỉ gặp tưởng lệ lệ cơ lấy trên bàn máy riêng điện thoại bấm nội bộ dây số lấy á thái khu tổng bộ danh nghĩa n g h ĩ ra một phần văn bản, bản tài liệu từ ngày mai trở đi tất cả long quốc phiến khu băng vệ sinh hàng hiệu toàn bộ bán hạ giá trong vòng nửa tháng không có sai vạn giai nghi xuất thủ không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là vương lộ mà lại tưởng lệ lệ thời gian lựa chọn đến tương đương xào rượu ba ngày sau tô b ạ c h phát sóng trực tiếp bán băng vệ sinh mà vạn giai nghi sớm hai ngày bắt đầu làm bán hạ giá ý tứ lại rõ ràng cực kỳ sớm tiêu hao trên thị trường mục đích người tiêu dùng đến lúc đó tô b ạ c h vừa mở truyền bá nên mua băng vệ sinh tất cả đều mua song không có người tiêu dùng nhìn hắn tô mạch đem băng vệ sinh bán cho ai cẩn thận tưởng lệ, lệ còn đem bán hạ giá hoạt động chỉ hoan đến thời gian nửa tháng chính là muốn tại trong nửa tháng làm cho cả băng vệ sinh thị trường biến thành chân không đến lúc đó đừng nói đại mễ khoa k ỵ muốn ăn thịt ngay cả ngụm canh cũng uống không được n g ư ơ i tô bạch không phải muốn cùng bạn giai nghi đối nghịch sao vậy liền để ngươi xem một chút cùng bạn giai nghi đối nghịch hạ t r ạ n g hôm nay nếu là không đem ngươi tô bạch cầm chắc lấy thật sự cho rằng bạn giai nghi nhật hóa cự đầu danh hào là gọi không ai cũng dám đến v ố t dâu h ù m nhà tư bản bọn họ cách không đấu pháp phổ thông những người tiêu thụ căn bản chú ý không đến nhưng sinh ra ảnh hưởng lại biểu hiện tại sinh hoạt các mặt ngày thứ hai cả nước các đại thương siêu bên trong một đám băng vệ sinh hàng hiệu trên kệ hàng, nhao nhao dán lên bắt mắt bán hạ giá nhãn hiệu. hai cái đẩy mua sắm xe nữ sinh t h ấ y thế, lập tức vây lại. ba,、wow, tất cả đều đang làm bán hạ giá ấy, hoạt động lần này cường độ thật lớn, vừa v ậ n có thể đột hàng. ngươi quên lần trước đọc băng vệ sinh. bạn giai nghi không phải đã nói xin lỗi sao, h i ể u đợi s ư ở n g cũng bị niềm phong hẳn là không sao chứ. muốn mua ngươi mua đi, dù sao ta là không yên lòng, bạn giai nghi mỗi lần đều nói xin lỗi, cần phải không được bao lâu lại sẽ tuân ra đến, ta cũng không dám bắt ta khỏe mạnh đi tiền đánh bạc bản gia nhân phẩm. vậy còn có thể làm sa vạn giai nghi cơ bản đều đem băng vệ sinh l ũ n đoạn ngươi còn có thể cả một đời không cần ai nói nó l ũ n đoạn không phải còn có đại mễ băng vệ sinh sao đại mễ băng vệ sinh người thật là xa xỉ hiện tại cũng chuyển ra nói đại mễ băng vệ sinh tối thiểu bảy tám khối một mảnh một bao liền muốn bảy tám trụ tính được một năm mua băng vệ sinh đều phải tốn nhỏ một nghìn không có sai hiện tại trên mạng đều đang đồn đại mễ băng vệ sinh dùng nguyên vật liệu tốt như vậy sinh sản công nghệ cũng là đỉnh cấp tiêu thụ giá không thể thiếu bảy tám khối một mảnh cái này đã coi như là cao cấp b ă n g vệ sinh giá tiền ngẫu nhiên dùng một lần vẫn được có thể tính toán tỷ m ị xuống tới người bình thường căn bản không dám t r ư ờ n g kỳ tiêu phí đây cũng là mấy ngày nay internet bên trên rộng rãi nữ đồng bào n h a u n h a u c h ầ m mặc nguyên nhân không sai tô b ạ c h s á t thực nghe quên để đại mẹ khoa kỹ vì mọi người sinh sản b ă n g vệ sinh tô b ạ c h nhân phẩm vậy lần nữa đạt được tán thành đại mẹ b ă n g vệ sinh tất cả đều là dùng tốt nhất nhưng là tô b ạ c h lại không để ý đến một vấn đề đó chính là giá cả tô mạch không để ý đến cao cấp bằng vệ sinh cũng không phải là mỗi người đều có thể tiêu phí nổi đối với rất nhiều học sinh vừa công tác bạch linh tới nói mỗi tháng tiền sinh hoạt tiền lương đều cũng không dư dả mỗi một p h ầ n tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ đối rất nhiều trên mạng nhìn cái phim hội viên đều muốn khắp nơi mượn các nữ sinh mà nói ai lại sẽ cam lòng mỗi tháng hoa bảy tám chục trên trăm khối đi mua băng vệ sinh đâu chừng không một không cái này gọi là gì cái này gọi là dân tâm chừng không một không cái này gọi là gì cái này gọi là dân tâm tô tổng đại mễ băng vệ sinh chi phí phí tổn đi ra sáng sớm tôn tính liền cầm lấy một phần văn bản tài liệu gõ cửa tiến nhập tô bạch phòng làm việc không có sai đi qua nửa tháng Đại công nghiệp thương phẩm chi phí tính toán căn bản cũng không phải là đơn giản phép cộng trừ đơn giản như vậy trong đó không chỉ có dính đến nguyên vật liệu tiền thuê thiết bị hao tổn nhân viên tiền lương sân bãi tiền thuê thủy điện chờ chút cứng r ắ n chi phí liền ngay cả sinh sản quy mô chế tạo chu kỳ hiệu suất sinh sản địa phương chính sách đều sẽ đối chi phí có ảnh hưởng đơn cử đơn giản nhất ví dụ quy mô hiệu ứng đ ặ c tư lạp thông qua siêu cấp nhà máy lợi dụng quy mô hiệu ứng có thể cho chế tạo chi phí tỷ lệ phần trăm giảm xuống hai chữ số chờ một chút ta còn có hai phút đồng hồ lúc này tô bạch ngay tại đối mặt với máy tính biên tập biểu kiện làm đại mễ khoa kỹ người sáng lập tô bạch công việc hàng ngày bận rộn mà phong phú không có khả năng đem tất cả lực chú ý đều phóng tới đại mễ băng vệ sinh bên trên một bên đánh lấy chữ tô bạch một b ê n cũng không ngẩng đầu lên nói ta nhìn trên mạng đều đang nói đại mười bảy tám khối thậm chí còn có người tại đ ầ u đen do muống nói đại mễ băng vệ sinh là băng vệ sinh giới ái mã sĩ không có khoa trương như vậy chứ vội vàng hồi phục biêu kiện tô bạch không có chút nào chú ý tới đứng đang làm việc b à n đối diện tôn tĩnh biểu lộ không thích hợp nói thật cho dù tôn tĩnh có kinh doanh n h ậ t hóa phẩm nhà máy kinh nghiệm nhưng nàng cũng đúng đại mễ băng vệ sinh chi phí một mực không có chính xác khái niệm dù sao đại mễ băng vệ sinh mặc kệ là sản xuất công nghệ thiết bị hay là nguyên vật liệu đều là tôn tính trước kia chưa từng dùng qua cụ thể chi phí bao nhiêu tôn tĩnh cũng là cầm tới ngành tài vụ bảng báo cáo sau mới biết nói thật khi nhìn đến cụ thể chi phí một khắc này tôn tính vốn là không tin đồng thời tìm được ngành tài vụ yêu cầu thẩm tra đối chiếu số liệu có thể ngành tài vụ cho tôn tĩnh nguyên phải là số liệu này lúc đi ra chúng ta ngay từ đầu vậy không tin bận rộn xong tô bạch đẩy ra bàn phím hai chân đạt một cái từ lão bản của mình trên ghế đứng dậy lúc này mới chú ý tới tôn tính biểu lộ thế nào chi phí quá cao tôn tính lắc đầu không biết nên làm sao mở miệng đem dán cơ mật giấy niêm phong văn bản tài liệu đưa cho tô bạch tô tổng ngài hay là chính mình xem một chút đi bị câu lên lòng hiếu kỳ tô bạch dạng chân đang làm việc bàn một góc tiếp nhận văn bản tài liệu sau mở ra l ư ợ xem đồng thời trong lòng đánh lên tính toán sẽ không đại mễ băng vệ sinh thật giống dân mạng nói như vậy thành hàng xa xỉ đi trước mặt chi phí danh sách tô bạch trực tiếp lượt qua lật đến mấy tờ cuối cùng nhìn đại mễ băng vệ sinh đơn phiến chi phí nhưng khi tô bạch thấy rõ trang mặt một chuỗi số lượng sau đầu tiên là cho là mình hoa mắt sau đó nâng lên văn bản tài liệu đưa cổ xích lại gần một chút nhìn người xác định không có lầm tô tính có vẻ như đã sớm đoán được tô bạch phản ứng lập tức lắc đầu ta tìm ảnh tài vụ hạch toán ba lần xác nhận không có lầm trong lúc nhất thời lớn như vậy trong văn phòng lâm vào yên tĩnh như chết thật lâu tô bạch tiên lặng đem văn bản tài liệu phóng tới trên b à n công tác đưa thay sở sở tràn của mình cái kia trên thị trường những cái kia băng vệ sinh đối với điểm này tô tính là người trong nghề lập tức cho ra phán đoán của mình từ sườn g đi ra dán lên vạn tốt nghi dưới cờ lệnh bài vạn tốt nghi liền muốn kiếm lời một đợt sau đó làm ộ t cấp cấp hai thậm chí cấp ba đại lý môi giới tầm tầm tăng giá cuối cùng đến đầu cuối đại lý môi giới nơi đó còn có thương siêu kệ hàn phí trồng đầu phí bán hạ giá phí đây cũng là một bút chi phí cho dù là đi tuyến thượng tiêu thụ các đại mua qua internet bình đại phí phục vụ tiền đặt cọc mở rộng phí tính được vậy không thể so với thực thể cửa hàng chi phí thiếu cho nên yên lặng nghe tô bạch tiếp lời gốc dạng cho nên người tiêu dùng trước k i a mua băng vệ sinh k ỹ thật u sinh sản chi phí ngay cả hai mươi cũng chưa tới tô tính gật gật đầu khả năng ngay cả mười cũng chưa tới rất nhiều xưởng nhỏ đi ra băng vệ sinh chi phí có thể làm được một mảnh một lông phía dưới sử dụng thấp kém nguyên liệu lời nói thậm chí có thể làm được năm sáu phần tiền một mảnh cười tô bạch cười Thật đúng là khác nghệ như cách núi a ngay từ đầu liền ngay cả tô bạch chính mình cũng coi là đại mễ băng vệ sinh chi phí coi như lại thấp cũng muốn hai ba khối một mảnh nhưng khi tô bạch nhìn thấy chi phí thời điểm ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng đơn phiến chi phí bốn ba nguyên n g ư ờ i không nhìn lầm bốn lông ba một mảnh cùng trên internet thịnh truyền bảy tám khối một mảnh kém dòng giá gấp hai mươi lần là gấp hai mươi lần vì cái gì tất cả mọi người sẽ tin tưởng số liệu này đâu bởi vì hiện tại trên thị trường băng vệ sinh giá bán chính là năm sáu lông đến một khối nhiều một mảnh theo đạo lý trên thị trường băng vệ sinh chi phí hẳn là ba bốn lông mà đại mễ băng vệ sinh tất cả đều là dùng tốt nhất chi phí làm sao có thể ba bốn lông đâu trên thực tế tất cả mọi người bị đánh mặt bao quát tô b ạ c h mình tại bên trong không phải mọi người đánh giá cao đại mễ băng vệ sinh chi phí mà là mọi người đánh giá thấp nhà tư bản tàn nhẫn chuyện cũ kể thật tốt vì một trăm l ợ i nhuận bọn chúng liền dám trả đ ạ m pháp luật vì hiệu quả và lợi ích vì lợi ích hướng băng vệ sinh bên trong thêm chút hai tay thu về trong quần áo kéo ra tới lòng d ạ hiểm đ ộ n bông bại lại coi là cái gì đâu lại tiến vào trong thêm một chút hai tay thu về sách giấy lông thơ tường lại coi là cái gì đâu trừ độc tẩy trắng qua băng vệ sinh bạch bạch t ị n h tịnh còn cần trừ độc tất cả đều là khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống ngươi liền mua đi ngươi liền dùng đi bảo đảm ngươi dùng một lát một cái không lên tiếng đây cũng là vì cái gì khi tôn tĩnh cùng tô bạch nhìn thấy đại mễ băng vệ sinh chi phí sau hai người đều lâm vào trầm mặc nguyên nhân nhìn thấy tô bạch chậm chạp không nói lời nào tôn t ĩ n h ở một bên nhắc nhở tô tổng đại mễ băng vệ sinh giá cả còn cần ngài làm quyết định đến tiếp sau còn cần cùng ngành tương quan báo cáo chuẩn bị này nhìn không có sai đại mễ băng vệ sinh chi phí đi ra bốn lông ba một mảnh thấp đến vượt qua dự liệu của tất cả mọi người cái kia giá bán lại nên định bao nhiêu đ â u theo đạo lý giống đại mễ băng vệ sinh hiện tại vượt qua việc đợi tất cả băng vệ sinh chi phí cùng tín dự dù là tô bạch tiết giá năm sáu khối một mảnh một bao mười mảnh năm mươi sáu mươi nguyên vậy khẳng định sẽ bán bạo dù sao lớn như vậy lòng q u ố c thị trường xưa nay không thiếu kẻ có tiền vấn đề này tô bạch vứt cho người trong nghề tôn tính ngươi cảm thấy hết giá bao nhiêu phù hợp đâu tôn tính t r ầ chờ một lát sau đưa ra cái nhìn của mình đề nghị của ta là hai nguyên một mảnh cái giá tiền này là tôn tính nghĩ sâu tính kỹ qua giá cả sẽ không quá quý người bình thường khét cắn môi cũng có thể mua được cũng sẽ không quá thấp dạng này đại mễ khoa kỹ mới có thể có khả quan hiệu quả và lợi ích dù sao đại mễ khoa kỹ là một công ty không phải làm từ thiện nghe được tôn tính đáp án tô bạch trên mặt t ư ơ i cười tôn tổng người biết chúng ta đại mễ điện thoại di động tỷ lệ lợi nhuận sao loại này cơ mật vấn đề tôn tính làm sao có thể biết chỉ có thể lắc đầu chỉ gặp tô bạch dỗi ra một đầu ngón tay、12. tương đương với mỗi bán đi một máy điện thoại t r ụ c nạp thuế sau ta tinh khiết kiếm lời hai trăm khối ta năm ngoái bán dòng g i á hai trăm triệu đài ngươi tính toán ta kiếm lời bao nhiêu tương đối tốt tính toán số lượng bốn mươi tỷ tô bạch tiếp tục nói ta hỏi lại ngươi một vấn đề cái này bốn mươi tỷ bên trong là cái kê hai trăm khối trọng yếu một chút hay là cái kê hai trăm triệu trọng yếu một chút một câu bừng tỉnh người trong hậu ít l、like、i tiêu thụ mạnh đ ạ o lý ai cũng hiểu tỷ lệ lợi nhuận cùng thị trường thị phần tô bạch lựa chọn từ đầu đến cuối như một cho tới bây giờ đều là thị trường tựa như đại mễ khoa kỹ tôn trị sinh sản mỗi người đều dùng n ồ i điện thoại đổi được băng vệ sinh bên trên cũng giống như vậy chế tạo mỗi người đều dùng n ồ i băng vệ sinh không có người đám dân chúng ủng hộ xí nghiệp tựa như không chung lâu c á t mắt thấy hắn cao lầu lên mắt thấy hắn yến tân khách vậy mắt thấy hắn lâu sập người tán mà nhân dân quần chúng ủng hộ xí nghiệp cho dù là muốn phá sản đóng cửa nhân dân quần chúng cũng có thể ngươi một khối hai tà lông kiếm tiền đều có thể cho người đụng lên thị cái này gọi cái gì cái này gọi dân tâm chỉ gặp tô mạch một lần nữa trở lại trước bàn làm việc ngồi tại lao bản của mình trên đế đào về bàn phím tiếp tục xử lý công tác của mình cũng không ngẩng đầu lên nói căn u nhuận, giá bán bao nhiêu, sau sau n điện dạng bán chính các ngươi đi tính. Trường ngươi trường ngươi ngày tháng g giá đại đi thoại lợi tiếp biết tiếp biết mẽ một sẽ lệ tỷ trực kết thúc về sau ngươi sẽ biết 011, trực tiếp kết thúc bao các c về về sẽ biết ngày 2 tháng 11. Căn cứ đại khí tượng tin tức một vòng mới khá mạnh không khí lạnh bất kích cả nước sắp nên đón lại một vòng hạ nhiệt độ ban đêm thành thị đ ở phố thời gian đang gấp thức ăn ngoài tiểu ca cưới xe điện tại trên lối đi bộ phi nhanh nâng hoa nam hải ở tàu điện ngầm miệng chờ đợi tan tầm bạn gái nổ răng sói khoai tây mùi t h ư ờ từ lưu động toa an bên trên trôi hướng tư phương chạy nước miếng kha cơ đổi theo tiểu chủ nhân trong tay xúc xích đứng đầy đường chạy loạn sự tình còn h muốn từ một tháng trước độc băng vệ sinh sự kiện cùng một vị nào đó lao bản mạng lưới nghe thuyết phục lên nhưng khi đó huyên náo lòng người bàng hoàng độc vệ sinh sự kiện tại bạn tốt nghi quan hệ xã hội thao tác biên giới đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ ngược lại là tô bạch bán băng vệ sinh thành đêm nay internet bên trên lớn nhất mạnh mới tựa như dùng tiền đi gánh s i ế t thú bên trong nhìn thẳng hề một dạng rộng rãi đám dân mạng chắc là sẽ không bỏ lỡ loại này không cần tiền náo nhiệt l i ê n ngay cả rất nhiều nổi danh sĩ nghiệp gia internet đại b ê đều nhằm vào chuyện này tại trên internet phát biểu cái nhìn của mình trong tỷ tổng giám đốc bán băng vệ sinh đây chính là một trận lệ người náo kịch vì bác ánh mắt đỏ sức lưu lượng hiện đại nhà tư bản tướng ăn cực kỳ khó coi đại mễ băng vệ sinh sự kiện đầy đủ nói rõ cái gì gọi là lưu lượng l à vừa đây là thời đại này bi ai không có sai tô b ạ c h phát sóng trực tiếp bán băng vệ sinh sự kiện cũng không phù hợp trước mắt chủ lưu giá trị quan tại đại đa số người xem ra bán băng vệ sinh là giả bắt ánh mắt cùng lưu lượng là thật trong lúc nhất thời rất nhiều không biết tiền căn hậu quả dân mạng đối với chuyện này tiếng mắng một mảnh thế giới này ta là thật xem không hiểu quá trừu tượng nguyên bản đại mễ khoa ki tô b ạ c h cho ta ấn tượng cũng không tệ nghĩ không ra lại vì lưu lượng một chút hạng cuối đều không có ha ha nhà tư bản a vì kiếm tiền chuyện gì làm không được a lý giải lý giải có thể mắng càng nhiều người chuyện này liền bị xào đến c à n giận muốn ăn dưa xem náo nhiệt quần chúng vây xem thì càng nhiều cái này cũng dẫn đến tám giờ đêm vừa đến đại mẹ khoa ký phát sóng trực tiếp vừa phát sóng không đến năm phút đồng hồ liền có hơn trăm vạn người xem tràn vào phát sóng trực tiếp nhao nhao kêu gào nói tô tổng đâu không phải tô tổng muốn bán băng vệ sinh sao người đâu ta chuyên môn chạy hàng tới người chủ trì c h ớ ép bức để tô tổng đi ra a ta muốn nhìn tô tổng nhanh để tô tổng đi ra trăm tỷ tổng giám đốc bán băng vệ sinh hàng năm danh tràng diện a mấy triệu dân mạng hỏa l ư c chuyển bật bên dưới trong lúc nhất thời hai cái âm nóng sân khấu người chủ trì đều nhanh ép không được cùng lúc đó phát sóng trực tiếp hậu trường bên trong phòng hóa trang thợ trang điểm ngay tại cho tô bạch làm tóc lợi dụng thời gian này khoảng cách tô bạch còn tại dùng di động xử lý làm việc đột nhiên phòng hóa trang đại môn bị gõ mở đại mẹ khoa k ý bộ phận đi a người đứng đầu hoàng lâm một mặt lo lắng đi đến nhìn thấy ngay tại làm tóc tô bạch thẳng thắn nói tô tổng chúng ta manh liệt đề nghị ngươi thay người phát sóng trực tiếp chúng ta bộ phận đi a nghĩ như vậy toàn bộ công ty vậy nghĩ như vậy nghe nói như thế tô bạch đưa tay ra hiệu ngây người nhà tạo mẫu tóc tiếp tục thử trong gương nhìn về phía hoàng lâm biểu lộ bình h ả n lý do đâu hoàng lâm nếu dám tự mình đến tìm tô bạch tự nhiên có đầy đủ lý do vì ngài cùng xí nghiệp hình tượng còn không đợi tô bạch tỏ thái độ hoàng lâm liền đem hiện tại internet bên trên đối tô bạch đánh giá rằng đi ra hiện tại khắp internet đều đang nói ngài là tại bác ánh mắt là tại loại người tô bạch chính mình vậy không nghĩ tới sự tình thế mà lại vên i n á o lớn như vậy nhưng nhưng không có chính diện trả lời hoàng lâm vấn đề ngược lại hướng hoàng lâm hỏi vậy ngươi cảm thấy thế nào ta là tại bác ánh mắt sao lần này hoàng lâm trầm mặc lấy bọn hắn đối tô bạch hiểu rõ tô bạch cũng không phải là loại người này có t hoàng ể lấy lại là đang làm bây chạy cục Bạch bác Cả đốc, diện giờ phải tại người giá giám tới nhìn. không ánh đang tổng mình gì Tô mắt, trăm tỷ tổng giám đốc, tự t đó. r n sóng trực tiếp bán băng sinh. Chứ loại người, g phát tiếp Chứ trực loại vệ o Lâm kinh h ô n g b ế t c ò có t ể sinh ra hiệu Kinh Hoàng ra quả gì. Hoàng kinh lý ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đối mặt tô bạch lại một lần đặt câu hỏi lần này hoàng lâm vậy luôn uống thanh âm cũng biến thành không còn tự tin ta cảm thấy tô tổng không phải là người như thế nghe được đáp án này tô bạch trên mặt lập tức lộ ra dáng t ư ơ i cười hoàng kinh lý làm đại mễ khoa kỹ bộ phận đi a người phụ trách làm thâm niên quan hệ xã hội nhân sĩ ngươi là nguyện ý lựa chọn tin tưởng mình phán đoán đâu hay là nguyện ý tin tưởng trên internet bình luận đâu đương nhiên là hẳn là tin tưởng mình phán đoán cho nên ngươi còn muốn kiên trì thay người phát sóng trực tiếp s a o làm bí thư tiểu lưu nói cho tô bạch sắp đến p h i ê n hắn lên trận tô bạch đi ra phòng hóa trang thời điểm hoàng lâm vẫn như cũ đi theo tô bạch sau lưng tô tổng tô bạch nghiêng người sang thể để bí thư tiểu lưu giúp mình sửa sang một chút cổ áo thuận tiện nhìn về phía đi theo phía sau mình hoàng lâm ngươi là muốn hỏi ta thân là một lóc bản vớt xuống ra mặt mặt mũi chạy đến trong phát sóng trực tiếp giống một tên hề một dạng bán băng vệ sinh n mưu đồ gì có đúng không hoàng lâm không nói chuyện chỉ là nhẹ gật đầu không có sai hắn muốn hỏi như vậy chỉ bất quá không có có ý tốt há mồm trình lý tốt cổ áo tô bạch b ẻ bẹ cổ khuôn mặt hài lòng muốn biết ta n mưu đồ gì phát sóng trực tiếp kết thúc về sau người sẽ biết nói xong theo trong phát sóng trực tiếp người chủ trì chuyển đến tiếng tê ờ trăm tỷ tổng giám đốc tô bạch chính thức đăng trảng tiến kinh thủ đô một gian không đủ hai mươi m đôn một trong phòng nhỏ hai tên bạch lĩnh nữ hải chính ôn tại trên ghế xa lon hưởng thụ lấy riêng phần mình cuối tuần ban đêm một người t ế t t ó c đuôi ngựa vương lấy máy tính bảng soát phim mỹ một người mặc đ ồ ngủ cầm điện thoại nhìn phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp trên tấm hình chính là người mặc trang phục bình thường tô bạch xuất hiện tại đại mễ khoa kỹ phát sóng trực tiếp cùng người xem trò hỏi một màn nghe được tô bạch thanh â m bím tóc đuôi ngựa nghiêng người sang đến nhìn về phía áo ngủ nữ hải a tô bạch đi ra ngươi không phải đợi đại mễ băng vệ sinh đợi nửa tháng sau ngươi không phát phát bình luận song kích phát chút ít hồng tâm ủng hộ một chút áo ngủ nữ hải đánh cái kéo g i i ngác lắc lắc đầu nói phát cái gì hồng tâm a một mảnh băng vệ sinh bảy tám khối bán được chết quý. nếu không phải an toàn vệ sinh ta mới không nhìn phát sóng trực tiếp đâu phàm là đại mễ băng vệ sinh có thể bán được năm khối một mảnh ta có thể cho hắn bạn thân hồng tâm phát đến g â n viêm nếu có thể bán được ba khối một mảnh ta cho hắn soát chiếc xe thể thao đều được nghe áo ngủ nữ h à i hờn dỗi lời nói nhìn xem phim m ị bím tóc đuôi ngờ cười nói vậy nếu là một khối tiền một mảnh đâu một khối áo ngủ nữ h à i thanh em đột nhiên để cao mấy cái để xi bẹn chỉ vào một căn phòng không lớn bệ cửa sổ nếu là đại mễ băng vệ sinh có thể bán được một khối tiền một mảnh ta liền từ chỗ này mẹ đi xuống ta nói chương một hai không phải năm khối mà là năm mao t r ư ờ n g không m ư ờ hai không phải năm khối mà là năm mao áo ngủ nữ hai ngôn luận xem như rộng rãi nữ tính người tiêu dùng tiếng lòng đáng nhắc tới chính là nếu như tại đầu âm phía quan phương hậu trường nhìn l ạ i mễ khoa k ỹ phát sóng trực tiếp số liệu lời nói hơn một trăm ba mươi vạn online người xem bên trong nam tính người xem chỉ chiếm bốn thành nhi nữ tính người xem thì vượt qua tám trăm không không không chỉ bất quá cái này tám trăm linh không không nữ tính tất cả đều đang yên lặng tại phát sóng trực tiếp không thế nào ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại vậy không phát bình luận viên não nhất vui mừng ngược lại là cái tia bốn thành nam tính người xem tô tổng đại mễ băng vệ sinh dùng như thế nào à phiền phức tự mình cho chúng ta làm mẫu một chút đâu tô tổng tính thấm hút tốt như vậy lời nói có thể dùng tới làm đáy giày sao có thể hay không để lọt a ha ha ha cảm giác hôm nay tô tổng tốt có nữ nhân vị a ha, ha ha ha không có sai lúc này làm trăm tỷ tổng giám đốc tô b ạ c h tại trong phát sóng trực tiếp ngồi tại đổ đầy đại mễ băng vệ sinh sau bàn tại đám dân mạng xem ra hắn chính là tiên hệ một cái bị đám người chơi bừa chế rêu thằng hề thậm chí không ít nhìn phát sóng trực tiếp đại mễ khoa kỹ nhân viên đều nhìn không được nhao nhao tại trong khu bình luận là tô bạch phát ra tiếng có thể càng có người thay tô bạch nói chuyện đám dân mạng phản ứng lại càng lớn tiếng cười n à o cũng càng nhiều ngược lại là tô bạch liếc thấy phát sóng trực tiếp các loại vui cười bình luận chẳng những không có sinh khí ngược lại trên mặt hoàn toàn như trước đây treo dáng tươi cười Tốt, tới thiệu, ta tại, các cho vị vệ vừa người liên quan băng sinh sản người nói xong. Hiện giới đại rồi mọi xem, mệ phẩm m đã nhưng hiển nhiên đám dân mạng không thèm chịu nể mặt m ũ i cái này còn cần thừa nước đục thả câu trên mạng không đã sớm bộ quang sao bảy khối một mảnh bằng không chính là tám khối một mảnh cái này còn cần đoán b ă n g vệ sinh giới ái mã sĩ tôi h đã sớm nghe nói tô tổng có thể à b ă n g vệ sinh đều làm thành hàng xa xỉ bạn gái của ta nói cái giá tiền này nàng hoàn toàn có thể đi mua y dùng băng vệ sinh mặc dù không dễ mua lắm phải đi tiệm thuốc mới có từ đám dân mạng bình luận bên trong không khó coi đi ra hiện tại đại mễ băng vệ sinh đơn phiên giá bán bảy tám khối đã thành kết luận cho dù có sai lầm vậy tám chín phần mười đối với đám dân mạng bình luận tô bạch cũng không có đi chú ý mà là từ người chủ trì nơi đó tiếp nhận trước đó chuẩn bị xong báo giá văn bản tài liệu không sai cụ thể giá bán là bao nhiêu ngay cả tô bạch chính mình cũng không biết hắn chỉ là để tôn tính r ử a theo mười hai tỷ lệ lợi nhuận định giá cụ thể định đến bao nhiêu hắn cũng phải nhìn mới biết được chỉ gặp phát sóng trực tiếp trên tấm hình tô bạch lật ra văn bản tài liệu nhìn chăm chú nhìn mấy giây sau trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu lộ sau đó một con số thất ra năm khối khi cái số này từ tô bạch trong miệm nói ra được thời điểm Đám cùng đầu tiên lúc à sướng sở, đó thủ đô một căn phòng căn nhà nhỏ bé bên trong năm khối khi tô bạch thanh em tại không lớn trong phòng bang lên lúc ngồi liệt ở trên ghế xa lo náo ngủ nữ hải đ ố n g nhiên ngồi dậy thế mà lần đầu tiên văng tủ ta thao một giây sau áo ngủ nữ hải lập tức ấn mở khu bình luận tô tổng ta yêu ngươi liên tiếp tiểu hồng tâm khẩn thuận theo sau liền ngay cả bên cạnh phim mỹ nữ hải đều hiếu kỳ n ô đầu ra đến tình huống gì à ta đi không phải đâu thế mà bán năm khối chờ chút ta lập tức liền đi phát sóng trực tiếp ta cũng muốn đoạn phim mỹ nữ hải ngay cả phim mỹ cũng không nhìn sâu sợ sẽ phát sóng trực tiếp đi trễ không giành được băng vệ sinh mặc dù năm khối tiền một mảnh giá cả có chút cao nhưng dù sao s、so、a bảy tám k ố i tâm lý mong muốn thấp quá nhiều tin tưởng động tâm nữ tính người tiêu dùng hoàn toàn không phải số ít mà phản ứng của hai người vậy xác thực đã chứng minh đại bộ phận nữ tính người tiêu dùng tâm lý chỉ gặp nguyên bản chỉ có nam tính người xem huyên náo trong phát sóng trực tiếp từ khi tô b ạ c h công bố năm khối giá cả sau khu bình luận số lượng lập tức tăng mạnh gấp b ộ i đồng thời đều không ngoại lệ tất cả đều là tại tán dương tô b ạ c h tô tổng sáu trăm sáu mươi sáu năm khối một mảnh ta mua lần này ta muốn đội một năm hàng nhìn phát sóng trực tiếp lặn xuống nước đã đường này ta thừa nhận tô tổng giá cả đà động ta mặc dù vẫn có chút khá đắt nhưng cũng không phải là không chịu được nổi không phải liền l à uống ít hai chén t r à sữa sao ta không thèm đếm x ỉ a tô tổng lương tâm đại mệ b ă n g vệ sinh lương tâm mà lần này tô bạch rốt cục đang nhìn phát sóng trực tiếp bình luận dù sao đối với cái giá tiền này hắn cũng rất muốn biết người tiêu dùng phản ứng đến cùng là thế nào có thể tô bạch nhìn hồi lâu sau cảm thấy có chỗ nào không đối kỉnh có vẻ như giống như tôn tĩnh cùng mình thảo luận giá cả thời điểm là lấy phiến làm đơn vị mà đám dân mạng đang thảo luận giá cả thời điểm cũng là lấy phiến làm đơn vị nhưng là tô bạch rốt cục ý thức được là lạ ở chỗ nào chỉ gặp hắn vội vàng lần nữa l ậ xem văn bản tài liệu cái này mẹ nó phần văn kiện này cho ra giá bán lại là lấy bao làm đơn vị mà một bao đại mễ băng vệ sinh dòng giã có mười mảnh ý thức được là lạ ở chỗ nào tô bạch lập tức q u a y đầu nhìn về phía camera mang theo ấ y này nói ra không có ý tứ các vị người xem ta khả năng vừa rồi không nói rõ ràng đại mễ băng vệ sinh giá cả cũng không phải là năm khối một mảnh mà nghe được câu này khán giả lập tức nổ nhất là mới vừa từ lặn xuống nước trong trạng thái nổi lên mặt nước đại lượng nữ tính dân mạng nghe thấy tô bạch nói giá cả lầm sau lập tức tâm đều lạnh quả nhiên cao hứng hụt một trận nói là thôi đại mễ băng vệ sinh tất cả đều dùng tốt như vậy nguyên liệu cùng sinh sản công nghệ làm sao lại năm khối tiền một mảnh đâu làm n ử a này lại là cái ô long đang lúc mọi người vô lực đậu đen rau muống hoặc là chính là muốn biên tập bình luận mắng tô bạch làm người tâm tính thời điểm tô bạch trực tiếp đưa di động định giá văn bản tài liệu lật qua mặt hướng camera đến thợ quay phim đem màn ảnh rút ngắn một chút cho mọi người nhìn đại mễ băng vệ sinh giá cả không phải năm khối một mảnh mà là năm khối một bao một bao m ư ờ i mảnh đại mễ băng vệ sinh đơn vị giá bán năm nguyên bao mỗi bao m ư ơ i mảnh trang theo ống kính rút ngắn khi một đoạn này văn tự xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trên màn hình thời điểm giống như phát sóng trực tiếp xuất hiện trục chặt một dạng nguyên bản phát sóng trực tiếp trong khu bình luận đông tuyết một dạng lưu loát bình luận biến mất nói chính xác là toàn bộ thế giới đều yên lặng không có người nói chuyện không có người phát bình luận liền liền chút tán tiểu h ồ n g tâm đều không có chỉ có tô b ạ c h yên lặng thu hồi văn bản tài liệu nghiêng thân thể nghiêng đầu nhìn về phía trống giống màn hình lớn không biết mọi người đối cái giá tiền này hài lòng hay không ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người chúng ta nhận hóa phẩm sự nghiệp bộ chúng ta ngành tài vụ mua hàng cửa chúng ta đại mễ khoa ký mấy trăm vị đồng sự bọn hắn tất cả đều đem mỗi một p h ầ n tiền đều dùng tại trên lưới lao nói như vậy vì k h ô n g chế chi phí tại tôn tinh tôn tổng phòng làm việc nàng sử dụng a bốn giấy hết thảy là song diện đóng d ấ u một tấm đều không có lãng phí nếu như mọi người đối cái giá tiền này còn không hài lòng chúng ta hậu kỳ lại cam đoan nguyên vật liệu cùng công nghệ điều kiện tiên quyết còn có thể đ ế m thử đi áp suất một chút bởi vì ta biết mọi người kiếm tiền đều phi thường không dễ dàng chương không một ba hàng năm cảnh nổi tiếng chương không một ba hàng năm cảnh nổi tiếng thủ đô căn nhà nhỏ bé bên trong hai cái bắp phiêu nữ hải cùng một chỗ bốn tại trên ghế s a lon nhìn phát sóng trực tiếp mấy năm bắp phiêu căn nhà nhỏ bé sinh hoạt không để cho các nàng chạy xuống một giọt nước mắt lão b ả n nghiền ép đồng sự xa lánh công tác gian nan cũng không có để các nàng túi đầu nhận thua qua mỗi khi cùng phụ mẫu người nhà đánh video thời điểm các nàng luôn luôn một mặt ý cười t ố t khoe xấu c h e tại cái này lạnh như băng trong đại thành thị các nàng lẫn nhau dựa sát vào nhau khích lệ cho nhau các nàng là ngàn ngàn vạn vạn trâu ngựa bên trong không có ý nghĩa một cái kia nhưng hôm nay cái này bình thường thứ bảy dạng các nàng duy nhất khó được vung lỏng hưu nhàn ban đêm hai nữ sinh dựa vào nhau ở trên ghế salon nhìn xem trên màn hình điện thoại di động phát sóng trực tiếp hình ảnh trên mặt lạc yên không một tiếng động chảy nước mắt bởi vì ta biết mọi người kiếm tiền đều phi thường không dễ dàng khi tô bạch nói ra câu nói này thời điểm áo ngủ nữ hải lặng lẽ nghiêng đầu đi lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt ngược lại là phim mỹ nữ hải lúc này đã khóc bù lu bù loa nét to miệng ngửa mặt lên trời khóc lớn a vì cái gì a đến từ người xa lạ thiện ý muốn hay không như thế đ a u người đây này không có sai đại mễ băng vệ sinh không phải bảy tám khối cũng không phải ba bốn khối một mảnh t đêm nay g trăm thị tổng i giám đốc tô mạch dùng một mảnh ngũ mau tiền băng vệ sinh cùng một câu thu hoạch được mấy trăm ngàn rộng rãi nữ tính dân mạng nước mắt áo ngủ nữ hài lau rơi nước mắt sau ngươi h n đầu mau đâu, lại tiếp. mới nhìn sóng ngũ tiền mảnh căn bản không phát thể trực một trên thị sao có r có Làm so năng, khả ờ n nhiều phổ thông hàng hiệu đều muốn tiền nghi. nữ sóng n g Gào g rất trực phát tiếp. phổ hiệu khóc phim hải chỉ đều vào Mỹ ư không có nghe tô tổng nói sao mỗi một phân tiền đều dùng tại trên l ư ớ i lao người ta tôn tổng a bốn giấy đều không nỡ lãng phí một tấm nghĩ hết tất cả biện pháp áp suất chi phí mà hồi tưởng lên vừa rồi tô b ạ c h nói còn có thể nghĩ biện pháp đẻ thêm co lại thành bản lời nói hai nữ hải hậu chi hậu giác giá cả đều như thế lương tâm còn ép đẻ thêm coi trường nhập không đủ suất đem đại m ẹ băng vệ sinh ép không có nhà tốt như vậy băng vệ sinh giá cả còn thấp đến như thế phát rộ nếu là không có bọn hắn khóc cũng không tìm tới chỗ ngồi khóc phim ỹ nữ hải vội vàng đem điện thoại giao cho áo ngủ nữ hải hấp tấm nói nhanh nhanh phát bình luận để tô tổng đường đẻ ép, không không không không chỉ có đường đẻ ép, để hắn chướng điểm giá để đại m ẹ băng vệ sinh nhiều kiếm lời một chút về sau mới có thể không đóng cửa mới có thể cho chúng ta tiếp tục tạo băng vệ sinh a đúng đúng đúng khi phản ứng áo ngủ nữ hải vừa mới chuẩn bị cầm điện thoại di động lên đánh chữ lúc các nàng liền kinh ngạc phát hiện phản ứng nhanh tốc độ nhanh người so với các nàng có nhiều lắm tối nay đại mẹ khoa kỹ trong phát sóng trực tiếp 800 không k h ô n g k h ô n g nữ tính dân mạng rốt cục tại trong phát sóng trực tiếp phát huy ra 8 0 0 t r ă n g h n người vốn có trình độ chỉ gặp tô b ạ c h vừa nói xong còn có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp ép giá s a u nguyên bản bởi vì chấn kinh cảm động mà yên lặng chân không mấy giây khu bình luận nổ lần này là thật nổ khi mấy chục bạn hơn trăm vạn đầu bình luận như ông vỡ tổ tràn vào khu bình luận thời điểm khu bình luận nhấp nô số lượng nhanh đến mức giống như là muốn cất cánh liền ngay cả đầu âm t ổ n bộ phụ trách trực ban giám sát nền tảng lai sở trệ ạm toàn bộ bộ môn đều đã bị tinh động tình huống không thích hợp số liệu đột nhiên bắt đầu tăng mạnh hậu trường tranh thủ thời gian tra một chút vấn đề ở chỗ nào mấy chục b ạ n người nhìn phát sóng trực tiếp loại tình huống này cũng không phải là không có có thể đếm được mười vạn người cùng một chỗ phát bình luận loại sự tình này thật đúng là không phổ biến khẳng định là có phát sóng trực tiếp làm trái quy tắc sử dụng người máy phát bình luận làm nhiệt độ siêu quản lập tức ta tìm ra không cần tìm một cái nữ siêu quản lúc này chính k h ó đâu báo cáo không cần tìm là đại mẹ phát sóng trực tiếp không phải người máy tất cả đều là chân nhân phát bình luận dây c ấ p mấy trăm ngàn đầu bình luận làm sao có thể khi một đám nhân viên mở ra đại mễ phát sóng trực tiếp băng vệ sinh xem xét hậu trường số liệu sau nhìn xem lít nha lít nhít số liệu người toàn tròn vắng tình huống gì á đại mễ khoa kito bạch tại phát sóng trực tiếp công nhiên vũ nhục nữ tính tám trăm h ô n h nữ đồng bào cùng một chỗ mắng chửi người cái này mẹ nó đều nhanh một triệu đều nhanh vượt qua một nghìn một trăm mười một nữ tính mua sắm đầu phát sóng trực tiếp mà mở ra khu bình luận cũng không có mắng chửi người hiện tượng xuất hiện ngược lại khu bình luận, bình luận một cách lạ kỳ nhất trí v a n cầu tô tổng đứng ép giá trướng một chút đi v a n cầu tô tổng đứng ép giá trướng một chút đi v a n cầu tô tổng đứng ép giá trướng một chút đi đêm nay đúng là hàng năm danh tràn diện nhưng cũng không phải là bởi vì trăm tỷ tổng giám đốc phát sóng trực tiếp bán băng vệ sinh mà là bởi vì mấy triệu bạn gái trên mạng vốn là cầu tô bạch tăng giá trời có mắt rồi phát sóng trực tiếp bán hàng cao hơn mấy năm qua này các đại phát sóng trực tiếp cái gì quỷ dị ly kỳ sự tỉnh chưa từng xuất hiện có thể đám dân mạng cùng kêu lên hô to để tăng giá thật đúng là xưa nay chưa từng có lần đầu a tăng giá cao phong đi qua sau khu bình luận rốt c u c xuất hiện không giống với thanh、âm. tô tổng vũ m a u tiền một mảnh thật rất lương tâm thật không cần đẻ thêm so với ép giá chúng ta càng hy vọng đại mễ băng vệ sinh một mực tại tô tổng năng thông cảm chúng ta không dễ dàng chúng ta cũng biết đại mễ khoa ký không dễ dàng tạ ơn tô tổng tạ ơn tô tổng tạ ơn đại mễ khoa ký so với nữ tính quần thể phát ra tiếng một cái k h á c quần thể lại tập thể tự bế lúc trước cái kia hơn một trăm không không không nam tính người xem nguyên bản tại trong phát sóng trực tiếp huyên náo nhất vui mừng đem bán băng vệ sinh tô bạch khi náo nhật nhìn có thể sự tình phát triển đến bây giờ vừa rồi huyên náo nhất vui mừng một nhóm người tất cả đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào bọn hắn đem tô bạch xem như gánh xiết thú khỉ còn một dạng chê bừa đem tô bạch xem như thẳng hề một dạng c h ế d ê ức có thể tô tổng cũng không có cho bọn hắn chấp nhận tương phản đêm nay tô bạch dùng một mảnh băng vệ sinh đã chứng minh cái gì gọi là lương tâm vậy đã chứng minh cái gì gọi là dân tâm nhìn nhìn lại lúc này ngồi tại một đống đại mễ băng vệ sinh phía sau tô bạch hắn hay là thẳng hề sao hắn hay là tại b ắ t nhãn cầu đỏ sức lưu lượng sao hắn rõ ràng đã thành thần bị mấy triệu nữ tính dân mạng cùng một chỗ nâng thượng thần đàn thần bởi vì cái gọi là vừa rồi chế rêu đến có bao nhiều ấm át hiện đại mặt đã bị đánh có bao nhiêu đau không ít xấu hổ dân mạng bậy nhao nhao tại trong khu bình luận nghiêm n h ậ n lầm tô tổng ta thừa nhận ta cách cục nhỏ ta vì ta vừa rồi mở các tệ trò đùa hướng ngài xin lỗi tô tổng ngài đừng cho chúng ta chấp nhận chúng ta chính là thích xem náo nhiệt hình cái lanh mồm lanh miệng không có ý đồ xấu thật tô tổng đại mễ khoa ký phát sóng trực tiếp soát không được lễ vật nếu không ta cao thấp cho ngài soát cái xe thể thao nhận cái sai online dập đầu cũng liền may mắn bọn này dân mạng phản ứng nhanh đầu ó c nhanh kịp thời tại trong khu bình luận nhật lầm và không lấy hiện tại tô bạch tại nữ tính trong quần thể địa vị l i ê n vừa phát sóng lúc chế rêu tô bạch những cái kia dân mạng đoán chừng ngày thứ hai một cái đều chạy không được tất cả đều đến bị rộng rãi nữ tính đám dân mạng lôi ra đến lấy roi đánh thi thể nói đùa các ngươi coi là lòng dạ hẹp hòi cùng mang thủ nói tới hay t r ư ơ n g không một bốn ta băng vệ sinh đâu ta cay sao nhiều băng vệ sinh đâu t r ư ơ n g không một bốn ta băng vệ sinh đâu ta cay sao nhiều băng vệ sinh đâu giá trị bản thân trăm tỷ tô bạch tự nhiên không có khả năng cách cục nhỏ đến chạy tới trong phát sóng trực tiếp cùng dân mạng đối phun hắn quan tâm là đại mễ băng vệ sinh giá cả có thể hay không bị người tiêu dùng tiếp nhận nhìn thấy mấy triệu nữ tính dân mạng cùng kêu lên hô to tăng giá bình luận lần này nghe khuyên tô bạch trực tiếp làm như không nhìn thấy dù sao loại sự tình này chúng thiếu đi còn không bằng không tăng chúng nhiều lại vi phạm với tô bạch sơ tâm hoàn toàn không có cần thiết này đi nếu mọi người đối cái giá tiền này hài lòng vậy đã nói rõ cố gắng của chúng ta không có bổ phí vậy kế tiếp tiết mục gáp t r ả o tới nói chuyện tô bạch nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng sau nhìn thấy trong góc lau nước mắt tôn tĩnh lập tức cười nói tôn tổng hôm nay chúng ta hết thể chuẩn bị bao nhiêu bao đại mễ băng vệ sinh chú ý tới tôn tĩnh vẻ mặt kích động sau tô bạch dứt khoát trực tiếp g á c tính toán tôn tổng người trực tiếp tới đi cũng cho chúng ta rộng rãi đám dân mạng nhìn một chút chúng ta đại mễ băng vệ sinh đại công thần lúc này tôn tĩnh nguyên bản thành thành thật thật đứng ở trong góc nhỏ là vừa rồi tô bạch lấy thân vào cuộc cảm động đến dối tinh dối mù tô bạch đột nhiên triệu kiến để nàng trở tay không kịp nàng từ phía sau đài trên số liệu có thể thấy lúc này phát sóng trực tiếp người xem theo vừa rồi mấy triệu bình luận tạo phong đã đều nhanh đột phá hai triệu trong đó nữ tính người xem đều có hơn một triệu nhiều người như vậy nhìn phát sóng trực tiếp để nàng đi qua sao có thể không t h ậ n trương t r u n g quanh mấy cái nhân viên thấy thế lập tức đẩy tôn t ĩ n h đi lên phía trước tôn tổng tôn tổng gọi ngài đâu mau tới thôi đúng đúng đúng tôn tổng đại mễ băng vệ sinh có thể có hôm nay vậy không thể rời bỏ người à nhanh lên tôn tổng ủng hộ only gay mà rộng rãi nữ tính dân mạng nghe được tô bạch triệu kiến tôn tĩnh vậy nao nhau tại khu bình luận kêu gọi tôn tổng tôn tổng mau ra đây tôn tĩnh nghe nói là đại mễ khoa ký nhận hóa phẩm sự nghiệp độ người phụ trách phụ trách cho chúng ta tạo băng vệ sinh chính là nàng chính là cái kê một tấm a bốn giấy hai mặt dùng cho chúng ta tiết kiệm chi phí tôn tổng tôn tổng hảo dạng đích lúc này bị đẩy lên sân khấu tôn tĩnh chú ý tới trong phát sóng trực tiếp bình luận sau lập tức cho tô bạch ném ánh mắt cảm kích cái gì gọi là nhân viên cảm giác t h à n h t i ự u cái này kêu là nhân viên cảm giác t h à n h t i ự u là tô bạch ông chủ như vậy làm công kiếm tiền hay không cũng không sao cả riêng là phần tôn trọng này cùng tán thành cho bao nhiêu tiền đều không đổi được tin tưởng từ nay về sau dù là tô bạch để tôn tĩnh đi lên đào sơn hạ hòa hải nàng đoán chừng lông mày cũng sẽ không nhỡ một cái phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu mọi người tốt hôm nay chúng ta đại mễ khoa ký hết thệ cho mọi người chuẩn bị một phẩy năm triệu bao đại mễ băng vệ sinh một phẩy năm triệu bao đại mễ băng vệ sinh nhà máy nửa tháng sản lượng nói ra cái số này thời điểm tôn tính tâm lý đều có chút tâm thần bất định dù sao nàng lại quá là rõ ràng hai ngày trước vạn tốt nghi liền mở ra tuyến thượng họ phở lìn đồng thời bán hạ giá hoạt động cường độ trước nay chưa có đ ạ i dưới loại tình huống này hơn một triệu bao đại mễ băng vệ sinh muốn tại một trận trong phát sóng trực tiếp bán độ khó rất lớn dù sao đại mễ băng vệ sinh vừa ra mắt sản phẩm mới tiêu thụ sẽ gặp phải vấn đề còn có rất nhiều thậm chí nàng đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài hôm nay có thể bán đi một phần ba chính là thắng lợi mà cùng lúc đó phát sóng trực tiếp trợ lý lấy xuống thay nghe cho tô bạch làm cái ok thủ thế tô tổng nhóm đầu tiên ba mươi vạn bao kết nối chuẩn bị sẵn sàng nghe được tin tức tô bạch quay đầu nhìn về phía camera liền ngay cả hắn cũng bắt đầu có chút ít khẩn trương lên làm ăn chính là như vậy thổi phồng đến mức cho dù tốt nói đến lại xinh đẹp cũng không sánh nổi là thật sự tiêu thụ số liệu hết thầy đều được dùng hiệu quả và lợi ích nói chuyện hiện tại đến khảo nghiệm thành quả thời điểm tin tưởng mọi người đã nghe được nhóm đầu tiên ba mươi mặt bao chuẩn bị bên trên kết nối đếm ngược năm lần này theo tô bạch đ ế m ngược khu bình luận bình luận lại một lần nữa ly k ỳ biến mất hơn phân lửa thủ đô căn nhà nhỏ bé bên trong theo tô bạch đ ế m ngược một hồi lâu gà bay chó chạy áo ngủ nữ hải hai tay cầm điện thoại ngón tay lơ lửng ở trên màn anh phương sớm đã làm sòng tranh mua chuẩn bị mà phim vi nữ hải thì cầm điện thoại nhìn xem trên điện thoại di động tin tức nhóm một trận lại ngải lẩm bẩm mẹ ta muốn hai mươi bao ta nhị tỷ cùng chất nữ muốn ba mươi bao ta đại cô muốn sáu mươi bao ta bạn thân tại trực ban không có khả năng nhìn phát sóng trực tiếp nàng nói nàng cũng muốn bị lại n h ả y điên rồi áo ngủ nữ hải vẫn như c ũ duy trì động tác không dám loạt động hô lớn đừng tất tất ngươi vậy có điện thoại chính ngươi cũng tới đợt ta a đúng đúng đúng đối tại tô mạch đ ế m ngược lúc kết thúc tốc độ tay cực nhanh hai nữ hải lập tức cởi l ậ t kết nối tiến hành mua sắm nhưng khi các nàng chọn x o n g phẩm loại và số lượng đang chuẩn bị trả tiền chốt đơn lúc trên điện thoại di động bắn ra tới một thì nhắc nhở để cho hai người lập tức trận tròn mắt thu khánh cái gì thu khánh ta đại mễ băng vệ sinh đâu ta ba trăm không bao đại mễ băng vệ sinh đâu điện thoại mạng lưới đầu âm hậu trường các ngươi nhanh mẹ nhà hắn đi ra các ngươi vậy có đại di mụ đem hai ta băng vệ sinh cho nuốt d i ê n rồi không có cướp được băng vệ sinh có thể xa không chỉ hai người bọn họ giờ này khác này cả nước các nơi hơn trăm b ạ n nữ tính dân mạng tất cả đều điền cùng thao tác điện thoại không điểm đứt kích kết nối nếm thử trả tiền trở về lại nếm thử có thể sáng mắt mù thụ khánh hai chữ nói cho các nàng một cái sự thật tăng cốc tốc độ tay chậm không có cướp được ba trăm không không bao di mẹ khăn thế mà một bao đều không có cướp được trong nháy mắt đại mễ khoa kỹ phát sóng trực tiếp lại lại lại nổ thế mà dây thủ khánh có phải hay không có đàn ông tại cướp chúng ta băng vệ sinh đứng ra cho ta nhìn ta đánh không chết ngươi còn có thiên lý không có băng vệ sinh đều muốn đoạn vừa rồi muốn làm đ ấ y dày r a hỏa đi ra ngươi trả cho ta băng vệ sinh mau cứu hai tử đi một mảnh băng vệ sinh cũng không có tháng sau đại di mụ còn không có tin tức ca mà một đám tại trong phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt nam tính dân mạng v ậ y mậu chúng ta liền nhìn cái phát sóng trực tiếp cái gì vậy không có làm a ai đầu thu ruột đi đoạn băng vệ sinh a không phải các ngươi không giành được băng vệ sinh cái này cũng có thể trách chúng ta mộng không chỉ có nam tính dân mạng ngay cả trong phát sóng trực tiếp tô b ạ c h cùng tôn tĩnh đ ề u mộng dây thánh vì sao kêu dây khánh chính là phạch một cái liền không có ý tứ tôn tĩnh còn đưa cổ đối với gác ở một bên màn hình một trận nghiên cứu đâu ba trăm n g k h ô n g bao băng vệ sinh nhà máy không biết ngày đêm ba ngày sản lượng a kết quả một giây liền không có rồi thẳng đến tôn tĩnh nhìn thấy trợ lý lôi ra tới hậu trường đặt hàng số liệu sau m ớ không i được c phải tốc độ tay này các ngươi không đi cướp cái bản cũng có thể thiết gã hiểu rõ xong tiền căn hậu quả tô tĩnh một mặt sợ nhìn về phía tô bạch tô tổng không có đều bị cướp sạch tô tĩnh không lo lắng đại mễ băng vệ sinh bán không hết nàng bắt đầu lo lắng đại mễ băng vệ sinh không đủ ba trăm h ô n h bao đại mễ b ă n g vệ sinh chỉ có mấy ngàn người cướp được mà bây giờ đại mễ trong phát sóng trực tiếp còn có hơn trăm vạn nữ tính người xem gạo khóc l o i ăn hôm nay chiến trận này nếu là không cho các nàng một cái giá thỏa mãn đoán chừng tô tổng thật đúng là xuống đài không được g t r ư ơ n g không một năm cái đồ chơi này còn có hàn mua chương không một năm cái đồ chơi này còn có hàn mua dù là tô bạch là trăm tỷ tổng giám đốc dù hắn bình thường ngẫu nhiên phát sóng trực tiếp bán điện thoại di động thời điểm hạ bút thành văn dù hắn lại thái sơn sập trước mặt mà mặt không đổi sắc tại đêm nay đại mễ khoa kỹ trong phát sóng trực tiếp tô tổng trên c h á n vậy bắt đầu mắt trần có thể thấy toát mồ hôi không sai tô b ạ c h vậy bắt đầu sợ hãi nếu là chiếu tiếp tục như thế lời nói đêm nay trong phát sóng trực tiếp mấy triệu người xem nữ khả năng t u y ệ t đại bộ phận đều không giành được đại mẹ băng vệ sinh người có thể tưởng tượng một nữ nhân đại di mụ tới không có băng vệ sinh dùng khủng bố sao nhìn xem hiện tại trong phát sóng trực tiếp vô tội nam người xem liền biết đều bị phun nhanh tập thể tự bế không phải các tỷ tỷ ta thể với trời ta vừa rồi chính là nói đùa ta thật không có đoạt các ngươi băng vệ sinh a tô tổng n g ư ơ i con mẹ nó đừng nhìn náo nhiệt m a u ra đây nói cho chúng ta một chút nói a tô tổng cứu mạng a hiện tại tô bạch chỗ nào còn nhớ được bọn hắn hắn ngay cả mình đều không để ý tới thậm chí để nhân viên công tác đem mạch đều đóng lôi kéo tôn tính cùng mấy cái nhân viên tụ cùng một chỗ trâu đầu ghé thai khẩn cấp thương lượng đối sách rất rõ ràng cứ theo đà này còn lại một phẩy hai triệu bao đại mễ băng vệ sinh đoán chừng ngay cả mấy triệu người xem không đủ để nhét kẻ giang nhét làm sao xử lý tình huống luận qua mong muốn tất cả mọi người xuất một chút chủ ý đối mặt tô bạch họ tham mọi người n g u y ê một lời ta một câu ai cũng không có tính kiến thiết biện pháp đại mễ băng vệ sinh hàng đẹp giá rẻ lại nhận tranh mua đây là rất nhiều người đều dự liệu được nhưng là ai cũng nghĩ không ra sẽ là kết quả này a đoạt điên rồi người dám tin trong lúc mấu chốt hay là chuyên môn phụ trách phát sóng trực tiếp bán hàng bộ môn thị trường cấp ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng tô tổng thật không có triệt ngày hôm nay nếu là muốn nguyên lành cái địa x u ố này g n không bị bạn gái trên mạng bọn họ đuổi theo muốn băng vệ sinh chỉ có thể hạn mua sắm nghe được hắn mua tô bạch vì đó xứng sở nghe qua mua xe mua điện thoại di động mua nhà hạn mua có thể mua băng vệ sinh hạn mua thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu a liền ngay cả tôn tĩnh đều gật đầu nói đối hạn mua mà lại chỉ có thể một người một bao đại di mụ tới có một bao đỉnh trước lấy dùng chúng ta bên này trước nắm chặt sinh sản mở rộng sản lượng tô bạch đau cả đầu nghe nói qua phát sốt cảm mạo còn có thể đỉnh một đỉnh có thể cái này đại di mụ cũng có thể đỉnh còn có thể làm sao xử lý không có khả năng đỉnh cũng muốn đỉnh a bằng không liền phải tô bạch tới chống đỡ hắn cầm đỉnh đầu a mấy triệu bạn gái trên mạng hỏa lực truyền vận ngươi bị được ai cũng bị không nổi a được chưa vậy liền một người hạn mua một bao trước hết để cho mọi người ngạch đỉnh một đỉnh đi khẩn cấp thương lượng xong đối sách tô bạch lần nữa đi vào trước màn ảnh lớn theo mở mạch tô bạch nhìn về phía cam mê ra biểu lộ cũng biến thành chẳng phải bình tĩnh khu cụ các vị người xem bởi vì số lượng thực sự là có hạn vì để cho càng nhiều người có thể mua được chúng ta đại mễ băng vệ sinh sau đó chúng ta đem đối đại mễ băng vệ sinh mở ra hạn mua một người giới hạn mua sắm một bao ta biết số lượng này khẳng định không đủ mời mọi người đỉnh trước một đỉnh chúng ta tại hạ truyền b á sau lập tức liền sẽ mở rộng dây chuyển sản xuất cùng sản lượng tận lực cam đoan đến tiếp sau số lượng cung ứng theo tô bạch xuất hiện giới đi rộng rãi bạn gái trên mạng lược chú ý sau được thả nam tính đám dân mạng lần nữa đỉnh lấy một đầu nước bọt nhìn lên náo nhiệt đến cái gì b a n g vệ sinh hắn mua cái đồ chơi này còn có hắn mua đỉnh một đỉnh đại di mụ cũng có thể đỉnh tô tổng nhân tài a nhưng cũng may tô bạch hắn mua mặc dù không thể để cho rộng rãi bạn gái trên mạng hài lòng nhưng đã làm được cùng hưởng ân huệ ai bảo tranh mua nhiều người như vậy đâu có một bao đỉnh lấy dùng dù sao cũng so không có mạnh đi đi sau cùng 1,2 t r i ệ u bao kết nối chuẩn bị lần này cũng không cần đ ế m ngược mọi người một người một bao chính mình mua đi theo tô bạch thanh â m lần này tranh mua thuận lợi không ít hơn mười giây qua đi 1,2 t r i ệ u bao đại m ẹ băng vệ sinh lần nữa bán sạch bất quá vẫn là có không ít bạn gái trên mạng biểu thị không có c ấ p được một người một bao vậy không có c ấ p được Ô ô tô tổng ta không có c ấ p được làm sao xử lý thôi còn có một vòng liền muốn đến đại di mụ đ ỉ n h ta cầm cái gì đỉnh thôi ta mặc kệ tô tổng người thiếu hai ta bao di mẹ khăn một bao hàng ngày một bao dạ dùng người lúc nào đưa ta tô tổng mau cứu hải tử đi liền ngay cả rất nhiều a cướp được bằng vệ sinh bạn gái trên mạng cũng còn không hài lòng liền một bao tô tổng ta hoài nghi ngươi xem thường ta đại di mụ không phải một bao đủ làm gì a hai ngày liền không có tô tổng ta bạn cùng phòng nhóm đầu tiên đoạn tám mươi bao hiện tại cả tầng lầu đều tìm n à m mua hoàng như giá đều báo tô đến ba mươi mốt bao hết thật sao hoàng như giá đều đi ra đối mặt rộng rãi bạn gái trên mạng thảo phạt đầu gặp mồ hôi tô bạch không thể không tại trong phát sóng trực tiếp liên tục hứa hẹn bên dưới truyền bá sau sẽ tô ổ chức cấp, tức hội nghị khẩn cấp, lập tức quy m lớn lượng loạt rộng truyền sản sản mở một dây xuất, chút để cao chờ bá. Bên bá sau, tô bạch i mới dưới dưới ệ n khăn bên truyền Bên truyền pháp, khó bá. bá lắm b Tô sau, quả nhiên trước tiên tổ chức cao tầm khẩn cấp video hội nghị hiện tại dây t r u y ề n sản xuất có bao nhiêu đầu sản lượng hàng ngày bao nhiêu tôn tính thuộc như lòng bàn tay địa bạo ra một tổ số lượng đường sản xuất có tám đầu sản lượng hàng ngày chín vạn sáu ngàn bao tô bạch suy nghĩ mấy giây sau nhìn về phía phòng thị trường người phụ trách phòng thị trường căn cứ đêm nay phát sóng trực tiếp dự đoán số liệu đâu phòng thị trường người phụ trách đối với máy tính đọc lên một tổ số lượng căn g cứ đêm nay phát sóng trực tiếp biểu hiện chúng ta phòng thị trường dự tính trực tiếp thụ chúng là mười ba triệu nói cách khác mười ba triệu long quốc nữ tính cố ý nguyện mua sắm đại mễ băng vệ sinh đêm nay trong phát sóng trực tiếp mấy triệu bạn gái trên mạng chỉ là trong đó một phần nhỏ còn có rất nhiều không thấy phát sóng trực tiếp không hiểu rõ đến đại mễ băng vệ sinh hoặc là căn bản không biết chuyện này dù sao trước đây trên internet tin đồn đại mễ băng vệ sinh bảy tám khối một mảnh rất nhiều người đều cảm thấy quá mắc đêm nay không đến xem phát sóng trực tiếp tin tưởng tại đêm nay qua đi ngày mai ban ngày đêm nay phát sóng trực tiếp liền sẽ leo lên ngày mai hot theo đại mễ băng vệ sinh nổi tiếng tiến một bước mở rộng thụ chúng sẽ còn tiến một bước biến nhiều dù sao đại mễ băng vệ sinh lấy mũ m a u một mảnh giá cả có thể nói tại long quốc thị trường căn bản không ai đỡ nổi một hiệp đối với đại bộ phận long quốc đồng bào phái nữ tới nói có mua hay không cũng không phải là một đạo lựa chọn mà là vấn đề thời gian 13 triệu nghe được cái này khoa trương số lượng tô bạch đều sửng sốt dựa theo một vị nữ tính bình quân mỗi tháng 30 m i phiến băng vệ sinh ba bao dùng số lượng 13 triệu người đó chính là ba triệu bao mà đại mễ băng vệ sinh tháng sản lượng là ba triệu bao trên lệnh dòng g ã trên lệnh gấp mười lần nói cách khác mỗi tháng tô bạch thiếu hơn mười triệu long quốc nữ tính dòng g ã ba mươi sáu triệu bao băng vệ sinh người có thể tưởng tượng bị hơn mười triệu t i ể u tỷ tỷ đuổi theo muốn băng vệ sinh khủng bố sao hình ảnh kia tô bạch căn bản không dám nghĩ khuyết chương sinh toàn lực khuyết chương sinh tại cuối tháng trước đó nhất định phải hoàn thành mười ba triệu người tháng cần lượng cung ứng con tốt đại mễ khoa kỹ mắt xích tài chính một mực phi thường khỏe mạnh con tốt liền xem như đem hiện tại đại mễ băng vệ sinh nhà máy mở rộng gấp mười lần tô bạch vậy hoàn toàn chịu được nổi có thể đang lúc tô bạch coi là chuyện này liền xem như như thế đi qua lúc tô tổng tô tổng video hội nghị bên trong chuyên đến phòng thị trường người phụ trách yếu ớt tiếng nhắc nhở tô tổng ngài khả năng l y giải sai ta mới vừa nói mười ba triệu là trực tiếp tụ chúng cái gì gọi là trực tiếp tụ chúng nói cách khác có thể trực tiếp thông qua phát sóng trực tiếp phương thức tự hành mua sắm đại m ệ băng vệ sinh người tiêu dùng mà không bao gồm giống phim mỹ nữ h à i như thế trong nhà một đống lớn sẽ không mua qua internet thân thích để phim mỹ nữ h à i hỗ trợ cùng một chỗ mua sắm vậy không bao gồm tạm thời còn không biết chuyện này vẫn chưa xong ý thức được không thích hợp tô b ạ c h lập tức lần nữa đem bắt đầu lo lắng cái kia dự đoán gián tiếp chịu chúng có bao nhiêu phòng thị trường người phụ trách đối với mình máy tính cấp ra một tổ khác số liệu căn cứ chúng ta tiền kỳ mạng lưới vấn quyền điều tra cùng đ ố i đêm nay phát sóng trực tiếp hiệu quả ước định chúng ta nhất trí cho rằng trong một tháng đại mễ băng vệ sinh trực tiếp cùng gián tiếp chịu chúng sẽ gia tăng đến gia tăng đến có vẻ như sau đó cái số này để bộ môn thị trường người phụ trách cũng bắt đầu không tự tin đứng lên chương một m ư ơ sáu một hồi trực t ế p xuống muốn lung đoạn thị trường chương một m ư ơ sáu một hồi trực t ế p xuống muốn lung đoạn thị trường bảy mươi lăm triệu bao nhiêu nghe được cái số này tô bạch người đ ề u t ê trong một tháng có bảy mươi lăm triệu người muốn mua đại mễ băng vệ sinh bảy mươi lăm triệu b ố n bỏ năm lên đều nhanh một trăm triệu đối mặt tô bạch c h ấ n kinh phòng thị trường người phụ trách có chút nghiêm túc gật gật đầu tô tổng cái này còn vẹn vẹn trong một tháng số liệu nếu như ta nói là nếu như trong ngắn hạn trên thị trường không tranh thủ thời gian xuất hiện hữu lực đối thủ cạnh tranh lời nói trong ba tháng đại mễ băng vệ sinh t ụ chúng sẽ đột phá hai trăm triệu trong vòng nửa năm cái số này sẽ đạt đến đỉnh phòng ba trăm năm mươi triệu không thể không nói đại mễ băng vệ sinh quá mạnh mệnh đến đơn giản vô địch thủ vô luận là chất lượng an toàn vệ sinh tính giá cả đơn giản không thể bắt vẻ lại thêm tháng trước độc băng vệ sinh sự kiện tăng thêm vạn tốt nghi trường kỳ không đem lòng quốc người khi người tăng thêm một cá biệt internet chơi ra hoa láo bản tô bạch đủ loại hiệu ứng điệp ra bên dưới mới sang tạo ra đêm nay thần thoại đây chính là ba trăm năm mươi triệu a đã rất gần lòng quốc băng vệ sinh thị trường thụ c h ú n g mức cực hạ tô bạch lúc này đầu đều là chóng mặt ta tạo nhiều năm như vậy điện thoại thật vất vả mới tích lũy vài ức trung thực người sử dụng kết quả đầu、bố. tới một tay mạng lưới nghe quên ông thử nhìn một chút ý nghĩ tiến quân băng vệ sinh ngành nghề vốn nghĩ có thể có mười thị trường thị phần thế là tốt rồi kết quả trận này phát sóng trực tiếp xuống tới ngươi nói cho ta biết muốn lũng đoạn long q u ố c thị trường thành băng vệ sinh đầu dòng xí nghiệp đây chính là ba trăm năm mươi triệu người đ â y này cho dù là lấy đại mễ khoa ký thể lượng muốn trong thời gian ngắn cung ứng ba trăm năm mươi triệu người cũng là thiên phương giả đàm cái này đã không còn vẹn vẹn là tiền bạc vấn đề video hội nghị sau khi kết thúc tôn tính nhìn xem ngồi ở phía đối diện tô mạch tô tổng kỳ thật sinh sản băng vệ sinh hoàn t vậy chúng ta ngày mai liền dám vì cam đoan hiệu quả và lợi ích bắt đầu theo thứ tự hàng đái đại mễ băng vệ sinh sở dĩ có thể lựa chất lượng là một mặt nhưng vậy xa xa không chỉ là bởi vì chất lượng là bởi vì thái độ của chúng ta là bởi vì chúng ta đem rộng rãi người tiêu dùng xem như người một nhà mà đối đại thái độ tôn tĩnh c ũ n g nói nhìn xem yên lặng làm việc tô bạch nàng rốt cuộc hiểu rõ giữa hai người trên lệnh vì cái gì tô tổng tuổi còn trẻ vẫn chưa tới ba mươi tuổi liền có thể làm đến giá trị bản thân c h ă m t h ị vì cái gì chính mình hai đời truyền thừa kết quả ngay cả một cái xưởng nhỏ đều thủ không được trên lệnh ngay ở chỗ này vĩnh viễn biết xí nghiệp sống tiếp căn bản là cái gì là dân tâm thế nhưng là nếu như không giảm xuống sinh sản yêu cầu cái t i a lại mễ khoa kỹ còn có cái gì biện pháp có thể nhanh chóng mở rộng dây chuyển sản xuất trong vòng nửa năm thỏa mãn cả nước ba trăm năm mươi triệu người tiêu dùng khổng lồ nhu cầu đâu chỉ gặp tô bạch dừng lại trong tay động tác có vẻ như tại trong sổ truyền tin tìm tới chính mình muốn tìm người thông qua dãy số thời điểm tô bạch n mầm đầu nhìn về phía tô tĩnh nhớ kỹ coi n g ư ờ i đứng ở dân tâm bên này ngươi liền vĩnh viễn không thể nào là một người đang chiến đấu nói xong tô bạch đứng dậy quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ r u n g thành nê hồng lãnh đạo là tạ a tô bạch nhìn ngài lời nói này thì ra ta không sao liền không thể cho ngài gọi điện thoại rồi là như vậy chúng ta đại mễ khoa ký gặp một cái tương đương khó giải quyết vấn đề muốn dung thành phía quan phương cho chúng ta cung cấp trợ giúp từ thiếu thường vị này tuổi gần ngũ tuần dung thành thứ nhất công bụng là cái thực sự thiết thực phái trước t i ê n hắn tại khu đang phát triển nhậm trước thời điểm liền cùng tô bạch kết bạn hai người một chính một thương cùng nhau đi tới có thể nói là mạc nịch chi giao lúc trước tô bạch vừa lập nghiệp không lâu từ thiếu thường nhìn chúng tô bạch tiềm lực đưa cho tô bạch không ít đủ khả năng trợ giúp mà đại mễ khoa ký lớn mạnh sau mado thủ đô các đại thành thị đều hướng đại mễ khoa ký ném đi cành ô hiệu hy v ọ n đại mễ khoa ký có thể đi bọn hắn nơi đó ngụ lại an có thể tô bạch cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại dung thành bây giờ đại mễ khoa kỹ đã trở thành dung thành dân dụng trong xí nghiệp đương g i a c h ư ớ c bài không chỉ là nộp thuế nhà giàu còn vì dung thành cung cấp hơn bạn cái vào nghề cương vị mà tự mình mang ra đại mễ khoa kỹ từ thiếu thưởng vậy thuận lợi trở thành dung thành thứ nhất công b ộ Dung hắn tự mình cùng tô bạch l ờ i nói tới nói chính là trên bờ b ạ c g á n h nặng hơn ban đêm thời gian ngủ càng ít cái này không mười giờ tối qua từ thiếu thưởng còn tại trong phòng học, học hôm nay cả nước kinh tế tình thế cũng không tốt vấn đề lớn nhất liền phản ứng tại tỷ lệ việc làm bên trên muốn dân chúng an cư lạc nghiệp điều kiện tiên quyết là đến làm cho dân chúng có một phần công việc tốt mới được mà như thế nào giải quyết vào nghề lỗ hổng thành từ thiếu thường trong khoảng thời gian này đến nay nhức đầu nhất vấn đề hội nghị chính tiến hành đến một nửa từ thiếu thường điện thoại bắt đầu chấn động vốn định tắt điện thoại di động từ thiếu thường xem xét ghi chú là tô bạch sau lập tức đi ra phòng h ọ p nhận điện thoại tô tổng cái giờ này mà gọi điện thoại cho ta ngươi cái tên này thế nhưng là nổi danh vô sự không lên tam bảo điện a nguyên bản từ thiếu thường coi là tô bạch tìm chính mình là đại mễ khoa kỹ gặp vấn đề gì cần phía quan p ư ơ n g ra mặt cân đối giải quyết thật sao trên thực tế vậy đúng là gặp vấn đề vất quá là một cái để từ thiếu thường trở tay không kịp vấn đề chờ chút n g ư ờ i nói bao nhiêu phòng họp ngoại tiếp điện thoại từ thiếu thường thanh â m đột nhiên rất cao không khỏi làm trong phòng họp một đám quan viên vì thế mà choáng váng tựa như là đại mễ khoa ký tô tổng điện thoại tình huống như thế nào đại mễ khoa ký gặp được vấn đề không nghe nói a đại mễ khoa ký hai năm này phát triển được rất tốt ta hơn nửa đêm này gọi điện thoại có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a hiện tại vào nghề lỗ hổng lớn như vậy chính chúng ta đều đẩy đầu băng hết thấp giọng nghị luật bên trong ngoài cửa từ thiếu thường nguyên bản mọi m ệ n h mặt tái n h ậ t đã mắt trần có thể thấy h ư n g luận liền liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút ba trăm năm mươi triệu đại mễ khoa kỹ đứng trước cái này ba trăm năm mươi triệu người băng vệ sinh cung ứng lỗ hổng dính đến nhà máy xây dựng thêm tuyến đường cải tạo vận chuyển hàng hóa hậu cần nhân viên lỗ hổng tất cả đều là vấn đề đương nhiên từ tô bạch trong miệng nói ra tất cả đều là vấn đề nhưng tại từ thiếu thường trong lỗ thai những vấn đề này hoàn toàn biến thành từng cái số lượng đó là tỷ lệ việc làm a đó chính là để dung thành từ trên xuống dưới cũng vì đó nhức đầu tỷ lệ việc làm a phạm là dính đến nhân viên nhu cầu địa phương tất cả đều là tỷ lệ việc làm a từ thiếu thường thậm chí kích động đến không để ý đến một sự kiện đó chính là đem dung thành biến thành điện thoại chế tạo căn cứ đại mễ khoa kỹ làm sao ngắn ngủi một đoạn thời gian qua đi liền đem toàn bộ dung thành biến thành băng vệ sinh chế tạo căn cứ ba trăm năm mươi triệu thì ra dung thành muốn lũng đoạn cả nước băng vệ sinh nghe t ô bạch một mạch vấn đề lúc này từ thiếu thường cười đến đều không ngập nhật được t ô tổng ta liền một câu người tất cả vấn đề dung thành có thể vì ngươi giải quyết trước tiên giải quyết cho ngươi dung thành không thể vì ngươi giải quyết trăm phương ngàn kế nghĩ hết biện pháp đều muốn giải quyết cho ngươi nói tóm lại cái này cả nước băng vệ sinh chế tạo căn cứ chúng ta dung thành chắc chắn làm không sai ta nói nói b ù a lớn như vậy nhà máy từ trên xuống dưới dính đến vào nghề nhu cầu chính là trên bằng người duy nhất một lần giải quyết dung thành hơn vạn cái vào nghề cương vị loại này đầy trời phú quý ta nếu là không t i ế t nổi xứng đáng ta trong mấy ngày qua thêm những ngày ban không một bảy tô tổng người thiếu hai ta bao băng vệ sinh chương không một bảy tô tổng người thiếu hai ta ba o băng vệ sinh ngày ba tháng mười một chủ nhật cùng trong dự liệu một dạng đại mễ băng vệ sinh cùng tô bạch cùng một chỗ phát hỏa tô bạch một câu mọi người kiếm tiền đều phi thường không dễ dàng tại h o t s e ập bên trên đặc biệt trói mắt để vô số hiểu rõ nội tình người đều nghe ngóng rơi lệ gặp chi độc tình không hề nghi ngờ cái này sẽ trở thành năm nay tên ngạnh ký i câu mà sáng sớm liền xông lên đầu bảng h o t s e ập thì là đại mễ băng vệ sinh đại mễ băng vệ sinh giá cả c ô bố đơn k i ế n giá bán không chấm năm nguyên theo sát phía sau mấy đầu h o t s e ập vậy tất cả đều là liên quan tới đại mễ băng vệ sinh đại mễ băng vệ sinh quá mức lương tâm mấy triệu dân mạng tể hô tô bạch tăng giá đại mễ băng vệ sinh cũng không đủ cầu h o a n g lưu giá tiêu t h ă n g đến hai trăm mười bao bộ môn thị trường hô hào lý tính tiêu phí tô tổng người thiếu hai ta bao băng vệ sinh mà những cái kia vài ngày trước mắng tô bạch không có h ạ t c u ố i bát ánh mắt đọ sức lưu lượng internet đại b sáng sớm liền nhận lấy đến từ mấy triệu thậm chí hơn ngàn vạn lòng quốc đồng bảo phái nữ thân thiết ân cần thăm hỏi có thể là vài ngày trước tất cả mọi người đang yên lặng l ặ n xuống nước không ai đứng ra là tô bạch nói chuyện dẫn đến đại mễ băng vệ sinh giá cả công bố thời điểm mọi người trong lòng áy náy vô cùng người ta tô tổng cho mọi người tạo vật đẹp giá rẻ băng vệ sinh còn muốn đỉnh lấy áp lực cùng tự dưng tiền mắng nếu như đại mễ băng vệ sinh giá cả cao liền tính toán đó là cho kẻ có tiền tạo cùng chúng ta người bình thường không quan hệ có thể đại mễ băng vệ sinh vậy mà lương tâm đến ngũ mao tiền một mảnh cái kia chưa nói bọn tỉ muội ra sắn tay áo đi cho tô tổng đem c h à n g tử tìm trở về bởi vì cái gọi là vì mọi người báo tân người không thể làm cho nó đông chết tại phong t u y ế t người tô tổng đem chúng ta người bình thường khi người nhìn biết chúng ta người bình thường kiếm tiền không dễ dàng thậm chí tăng lên giá cũng không nguyện ý chúng ta vậy không có bản sự khác giúp người giao vấn một chút đ á m kia đuôi mù ra hỏa hay là tay cầm đem nắm chỉ gặp chủ nhật sáng sớm tất cả phun qua tô bạch mấy chục cái internet bắt chủ đại b ê có một cái tính một cái toàn không có chạy mất tất cả mọi người khu bình luận toàn bộ bị rộng r a i nữ tính dân mạng công chiếm cái kia cho mắng gọi là một cái vô cùng thê thảm thương tích đầy mình động tác nhanh tranh thủ thời gian xóa video xin lỗi thái độ thành khẩn đến nhận việc điểm gọi mẹ động tác chậm người đều đang ở trong nhà nằm ngủ n ư ớ đâu người ta đều trực tiếp tìm tới cư xá chủ xí nghiệp trong nhóm đến chửi mẹ trong lúc nhất thời toàn bộ internet bên trên tất cả đều là náo nhiệt để vô số a n dưa dân mạng thấy đập thẳng đùi cùng lúc đó đại mễ khoa k ý tô bạch thậm chí tôn tính tịch tộc khu bình luận vậy không có trốn qua đại lượng nữ tính dân mạng công chiếm nhưng phong cách vẽ lại hoàn toàn tương phản vô số biết được đại mễ băng vệ sinh giá bán rộng dại nữ đồng bào nao nhau chạy đến trong khu bình luận không vì cái gì khác liền là khác thúc đẩy sinh trường sinh tô tổng ta đại di mụ còn có một vòng ngươi xem đó mà làm tô tổng 1111 m u ố n tới ta mua sắm trong xe còn kém chút đồ vật ngươi hiểu tô tổng ngươi như thế nghe quên ta nói với ngươi cái biện pháp mua điện thoại di động đưa đại mễ băng vệ sinh đi tuyệt đối mua bạo mà chúng ta người trong cuộc tô tổng hắn nhiều tình á hôm nay căn bản liền không có nhìn khu bình luận không phải quên mà là không dám nói đùa coi ngươi thiếu v à i ước người băng vệ sinh thời điểm ngươi dám lên lưới áp lực kia so thiếu ngân hàng vay còn lớn hơn chủ nhật sáng sớm bởi vì đại mễ băng vệ sinh không thể không tăng ca t ố bạch vừa đổi tới đại mễ khoa ký bưởn liền thấy để hắn nghi ngờ một màn chỉ gặp tại đại mễ khoa ký vườn bên ngoài đại môn ngừng không xuống trên trăm chiếc thức ăn ngoài xe điện còn có không ít thức ăn ngoài tiểu ca vội vàng chạy đến theo lan can nâng lên đón xe tiến vào khu vườn tô bạch bay kính xe xuống hỏi t h a m bảo an lao triệu tình huống như thế nào đội trưởng bảo an nghe được tô bạch thanh âm lập tức chạy tới thở hồn hển nói này đừng nói nữa tô tổng còn không phải tối hôm qua ngươi cái kia phát sóng trực tiếp gây sáng sớm sáu điểm qua liền có nhân viên thức ăn ngoài tới tặng đồ cha sữa hoa tươi bánh ủy cà phê đưa cái gì đều có nói chuyện lao triệu đ ề cập qua đến một túi thức ăn ngoài giao cho tô bạch chỉ khách khí lệnh bán bên trên t ì n h lính viết một v ậ n văn càng tạ đại mễ khoa kỹ cho chúng ta rộng rãi nữ tính chống lên một mảnh bầu trời một điểm nho nhỏ tâm ý không thành tính ý chén này cà phê chỉ là ngàn vạn nữ tính bên trong một cái nho nhỏ a n h thu nhỏ độc băng vệ sinh ra ánh sáng qua không chỉ một lần lại nhiều lần cấm không chỉ v ạ n g i ai nghi trần trụi khi dễ l o n g quốc người tiêu dùng nhưng vẫn không người đứng ra bang lòng quốc nữ tính nói chuyện bởi vì cái gọi là dạy hoa trên gấm không người nhớ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ấm lòng người tô bạch đứng ra đại mễ băng vệ sinh hoành không xuất thế dùng một mảnh giá trị ngũ mao tiền b ằ n g vệ sinh giải quyết vô số long q u ố c nữ tính nỗi lo về sau phần nhân tình này mọi người nhớ kỹ những n à y đến từ thiên nam hải bắc đám dân mạng điểm tặng thức ăn ngoài chính là đối tô bạch đối đại mễ khoa kỹ tốt nhất tán thành so với đại mễ khoa kỹ trong vườn một mảnh hài hòa mado bạn giai nghi á thái tổng bộ frank chén cà phê tại mặt đất thanh em vỡ b ụ n g trong phòng làm việc v ă n g lên tùy theo mà đến thì là tưởng lệ lệ mắng trợ lý thanh em người nào t ặ n sao như thế nóng làm sát uống một trường đại học nội tiến sinh ngay cả ly cà phê đều c u ộ không tốt làm ăn gì Dựa theo đạo lý dạng này doanh thu bạn giai nghi hoàn toàn có thể dựa vào băng vệ sinh một cái đại phẩm loại liền đưa thân long quốc xí nghiệp doanh thu bảng ba mươi người đứng đầu nhưng làm nhận hóa cự đầu v ạ n giai nghi làm sao lại không rõ người sợ nổi danh heo sợ mập đạo lý đâu hàng năm vạn giai nghi doanh thu đều bị tận lực phân tán tại mấy trăm nhà thậm chí mấy ngàn gia đình công ty che giấu hai mắt người đồng thời thông qua các loại phương thức cẩn tàng chân thực số liệu dựa vào loại phương thức này những năm gần đây vạn giai nghi tổng lòng quốc kiếm lời đi tiền hoàn toàn chính là một cái con số trên trời mà bây giờ đại mễ băng vệ sinh xuất hiện đã để vạn giai nghi cảm nhận được uy hiếp bọn chúng không có khả năng đem hàng năm mấy chục tỷ lợi nhuận chắc tay nhường cho người sáng sớm hôm nay tường lệ, lệ liền nhận được đến từ tổng bộ chất vấn điện thoại không phải nói uy hiếp sao không phải nói một vòng bên trong giải quyết sao không phải nói không cần lo lắng sao ngươi giải thích cho ta giải thích hiện tại là chuyện gì xảy ra bị tổng bộ đổ ập xuống mắng một chập tưởng lệ lệ cho tới bây giờ không có cảm thụ qua mất mặt như vậy nhận hóa c ự đầu thế mà thua với một cái tạo điện thoại di động hiện tại tưởng lệ lệ xem như lập công chủ tội nhất định phải tại đại mễ băng vệ sinh chính thức trưởng thành hoàn toàn chiếm lĩnh long quốc thị trường trước kia một lần nữa khống chế thị trường trong phòng họp một đám cao tầng cho tưởng lệ lệ hiến kế hiến kế tưởng tổng đội băng vệ sinh sự kiện nhiều lần một phát phổ thông quan hệ xã hội làm việc đối long quốc dân chúng đã không có tác dụng muốn cầm lại thuộc về chúng ta thị trường nhất định phải từ căn bản giải quyết vấn đề một lần nữa ký kết cùng nhà cung cấp hàng hợp đồng để cao bọn hắn giá thu mua để bọn hắn gia tăng chi phí sử dụng tốt hơn nguyên vật liệu không có khả năng chúng ta bộ môn t í n h q u a đại mễ băng vệ sinh tỷ lệ lợi nhuận thấp đến đáng sợ chỉ có mười lăm đến hai mươi bình quân một mảnh băng vệ sinh chỉ có mấy phần tiền lợi nhuận muốn thông qua tỷ lệ hiệu suất cùng đại mễ băng vệ sinh đoạt thị trường căn bản đoạt không thắng lúc này tưởng lệ, lệ sắc m ặ tâm trầm ngồi tại phòng h ọ p chủ v ị nhìn xem trên màn hình điện thoại di động hotsea ấp đại mễ băng vệ sinh mũ mao một mảnh c h ữ a mười p h ầ n bắt mắt kể một ngàn nói một vạn đại mễ băng vệ sinh sở dĩ có thể l ự a còn không phải bởi vì giá cả nếu là bán năm sáu khối ba bốn khối một mảnh nó có thể l ự a cho nên giá cả mới là hạch tâm vấn đề mà t ư ờ n g lệ lệ không sợ nhất chính là so giá nghiên cứu bạn rai nghi dưới cờ băng vệ sinh hàng hiệu vì cái gì tỷ lệ lợi nhuận cao như vậy cũng là bởi vì chi phí thấp rất nhiều băng vệ sinh hàng hiệu có thể làm được một nhiều lông thậm chí một lông không đến chi phí chi phí này đại mễ băng vệ sinh tuyệt đối làm không được bởi vì hắn tô bạch muốn giảng lương tâm mà lương tâm thì mang ý nghĩa cao thành bản nhưng là vạn giai nghi nhưng không có loại vấn đề này bởi vì lương tâm loại vật này vạn giai nghi trước kia không có hiện tại không có về sau đoán chừng sát xuất lớn cũng sẽ không có chỉ gặp tưởng lệ lệ ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động thu h ồ i lại nhìn xem đang ngồi một đám cao tầng quản lý nếu hắn tô đại lão bảng ít lãi tiêu thụ mạnh dám đem tỷ lệ lợi nhuận làm đến thấp như vậy vậy chúng ta vạn g i a nghi cũng không để ý cùng hắn chơi một thanh nghĩ ra một phần văn bản tài liệu từ hôm nay trở đi công ty dưới cờ tất cả băng vệ sinh hàng hiệu toàn bộ đem tỷ lệ lợi nhuận k h ô n g chế đến 15, ờ i l không m ư lấy bạn giai nghi kinh khủng chi phí k h ô n g chế lại thêm 10 tỷ lệ lợi nhuận dưới cờ tuyệt đại đa số băng vệ sinh hàng hiệu hoàn toàn có thể làm được hai ba khối thậm chí một khối nhiều một bao giá bán đây là có họ phờ lìn nhà bán lẻ có tuyến thượng mở rộng phí các loại phí tổn điệp ra điều kiện tiên quyết có thể nghĩ bạn giai nghi chi phí đến cùng có bao nhiêu thấp mà đem lợi nhuận k h ô n g chế đến m ư hoàn toàn đó có thể thấy được tưởng lệ lệ đây là không thèm đếm xỉa hiện tại đã không phải là kiếm tiền hay không chuyện mà là muốn giữ bức đĩa đem lại mễ băng vệ sinh gạt ra băng vệ sinh thị trường bằng không vạn giai nghi liền muốn triệt để mất đi băng vệ sinh cục thịt béo này đã ngươi tô đại lão bản muốn so giá cả vậy liền đến so thôi so tài một chút xem ai giá cả thấp hơn ta cũng không tin long quốc dân chúng có ngốc như vậy để đó một hai khối một bao băng vệ sinh không mua càng muốn đi mua ngươi cái kia năm khối một bao t r ư ơ n g không một tám hỏng coi ta là thành hứa hẹn chỉ con rủa t r ư ơ n g không một tám hỏng c o i ta là thành hứa hẹn chỉ con rùa đại mễ băng vệ sinh nhà máy xây dựng thêm làm việc tại dung thành phía quan phương đại lực duy trì dưới như họa như đ ổ tiến hành từ thiếu thường thậm chí hai lần đến nhà máy xưởng nội thị xem xét làm việc nhìn ra được dung thành phía quan phương cũng nghĩ thừa dịp đợt này thế nhất cử đem dung thành chế tạo thành băng vệ sinh chế tạo căn cứ trái lại vạn giai nghi nhất lên hạ giá triệu không thể nói đối đại mễ băng vệ sinh không hề ảnh hưởng chỉ có thể nói ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ long quốc dân chúng xác thực không đốc không có khả năng có tiện nghi không mua còn nhất định phải đi mua quý nhưng phải xem là cái gì điều kiện trước tiên tháng trước còn bán chín khối chín giữa tháng làm hoạt động bán sáu khối chín kết quả ngươi cuối tháng đột nhiên đến cái giảm nhiều giá bán hai khối chín thì ra ngươi chi phí ba khối tiền cũng chưa tới vậy cỡ nào thấp kém a đáng hận nhất chính là ngươi ba khối một bao băng vệ sinh trước kia một mực bán chúng ta mười khối một bao chúng ta xác thực không n ố c nhưng là ngươi v ạ n giai nghi lại một mực đem chúng ta là đ ổ đần a liền ngay cả tưởng lệ lệ đều không có nghĩ đến nàng một lòng muốn dùng hạ giá phương thức vây quét đại m ệ băng vệ sinh kết quả rời lên tảng đá đập chân của mình bây giờ long quốc dân chúng sớm đã không phải ba mươi năm trước tại tin tức kia thiếu thốn niên đại vạn giai nghi tùy tiện dùng mục tiêu đường liền có thể để tâm tư đơn thuần l o n g quốc dân chúng mắc lửa giết đến l o n g quốc b ả n thổ xí nghiệp đánh tơi bời bây giờ l o n g quốc ai đối với dân chúng tốt ai cùng dân chúng đuồng lịch xáo lộ dân chúng môn rõ ràng trước kia mua người vạn giai nghi đồ vật là không được chọn mà bây giờ có đại mễ băng vệ sinh người vạn giai nghi hay là cái cái gì để cho người xử lý độc băng vệ sinh thời điểm người cao cao tại thượng hiện tại đại mễ băng vệ sinh đi ra người biết sốt ruột biết số giá sớm làm gì đi vạn g a i n h i có cảnh tôi biết nhưng là biết được không nhiều dù sao sinh sản đại mễ băng vệ sinh coi là hắn lâm thời này lòng tham nói trắng ra là tô bạch là ứng đám dân mạng yêu cầu sinh sản một cái an toàn vệ sinh băng vệ sinh thôi tại tô bạch trong mắt hoàn toàn xem như không có ý nghĩa việc nhỏ tiện tay liền làm có thể để tô bạch chính mình cũng không nghĩ tới chính là bởi vì một mảnh nho nhỏ băng vệ sinh chính mình giờ o u i n f a n hâm mộ tăng mạnh đến hơn mười tám triệu đã thành công đưa thân giờ o u i n bách đ ạ i người phóng khoáng hàng ngũ mặt khác căn cứ bộ môn thị trường dự đoán tại đại mễ băng vệ sinh triệt để trải rộng ra thị trường sau sẽ hàng năm là tô bạch mang đến sáu mươi ước thuần lợi nhuận số liệu này đã tiếp cận điện thoại lợi nhuận một phần bảy biết được tin tức tô bạch chính mình cũng giật ngày mình chỉ có thể nói đại mễ băng vệ sinh thành công toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ phàm là bạn giai nghi băng vệ sinh dù là lương tâm một chút xíu tô bạch vậy nhặt không đến loại này đại tiện nghi ai không hiểu thấu hàng năm lại nhiều kiếm lời sáu tỷ cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi khuya chủ nhật rửa mặt xong tô bạch ốn tại trên ghế s a lon xem bóng thi đấu đây coi như là tô bạch số lượng không nhiều yêu thích một trong một trận tranh tài x u n g tới cốc túc không ba c u sống tạm bỡ thấy toàn bộ hành trình lắc đầu đến tô b ạ c h trực tiếp đóng lại tv đang chuẩn bị đi phòng ngủ đi ngủ đột nhiên liếc thấy trên bàn trà điện thoại sau tô b ạ c h bộ pháp vì đó dừng lại cái này đều đi qua hơn một cái tuần sẽ không còn có người cầm băng vệ sinh sự tính t h ú c ta đi cái này hơn một cái tuần đến tô b ạ c h giờ h oi u -I n tài khoản mỗi ngày đều bị rộng rãi nữ tính dân mạng của ngành loại tạng thúc giục tô b ạ c h tranh thủ thời gian sinh sản bằng vệ sinh giao hàng làm cho tô b ạ c h bó tay tòa tập bình thường cũng không dám mở ra giờ oi n sự tình đều đi qua hơn một cái tuần hẳn là không người lại t h u c hắn đi đi vào bên bàn trà cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại di động lên vừa mở ra giờ họ đụ ý in liền thấy quen thuộc nhắc nhở tin tức chín mươi chín tốt ta tô bạch đều quen thuộc không nhìn thẳng tô bạch tuần thủ cấn mở mới nhất một đầu video khu bình luận giống thường ngày xem xét đám dân mạng đối đại mễ điện thoại di động ý kiến cùng phản hồi dù sao đại mễ điện thoại mới là nghề chính của chính mình đại mễ băng vệ sinh thôi nhiều lắm là xem như một hạng nghề phụ đương nhiên nếu có liên quan tới đại mễ băng vệ sinh cao tán ý kiến cùng đề nghị tô bạch cũng không để ý thuật lại cho tôn tĩnh để tôn tính phụ trách xử lý ân để cho ta khang khang đâu gần nhất mọi người đối đại mễ điện thoại có cái gì phản hồi không có bởi vì lần trước đại mễ băng vệ sinh sự kiện quá mức manh động khu bình luận số lượng đã năm mươi vạn khi tô bạch coi là xếp tại trước mặt cao tán bình luận hẳn là tất cả đều là liên quan tới đại mễ băng vệ sinh lúc không tưởng tượng được một màn xuất hiện tô tổng vạn người viết thư v a n cầu ngài tiến quân đồ trang điểm ngành nghề đi bảy mươi chín một chi mi bút thật dùng không nổi a tô tổng cầu ngài chú ý một chút hài nhi bìm giấy phò mã đệ hỷ vượt chỉ tiêu sự kiện đi chúng ta nhu cầu cấp bách an toàn không phò mã đệ thì bảo bảo bìm giấy tô tổng mời xem cái này bên trong trên thị trường rất nhiều p h ấ n l ó t dịch vàng cao lẫn lộn chứa dẫn phát dị ứng phản ứng thưởng b u ồ n giáp đồng tác nhân gây ung thư vật chất vượt chỉ tiêu 1.400 n h i ề u lần sơn móng tay chứa tác nhân gây ung thư vật chất phở lựu thạch c ù n g si là thạch má đỏ lẻ loi tổng tổng trên trăm đầu tất cả đều là liên quan tới nhật hóa vật dụng đề nghị nhìn ra được lần trước độc băng vệ sinh sự kiện về sau tô b ạ c h trưởng nghĩa xuất thủ tại rộng rãi dân mạng ở giữa đưa tới tốt đẹp tiếng vọng trong lúc nhất thời mọi người học theo lem các loại gặp phải vấn đề tất cả đều ph toàn bộ khu bình luận đã biến thành cầu nguyện ao mà tô bạch thì biến thành cái tiêu cầu nguyện trong ao con rùa ngồi ở trên ghế s a lon tô bạch vừa đi vừa về lay lấy màn hình nhìn xem đám dân mạng từng đầu huyết lệ lên án đơn giản tê cả ra đầu nhìn ra được tại vạn giai nghi k h ô n g chế bên dưới độc băng vệ sinh cũng không phải là ví dụ mà là toàn bộ nhật hóa phẩm hành nghiệp đều biến thành trọng t h á i khu liền lấy lời khen số lượng cao nhất mi bút tới nói bảy mươi chín nguyên một chi mi bút thân bút trọng lượng chỉ là bảy kh đơn khắc giá bán cao tới một nghìn một trăm hai mươi tám nguyên so hoàng kim còn đắt hơn người dám tin mấu chốt là t h â nhiều, nhiều b xem, xem ú như vậy nhận hóa phẩm loại nếu là tô bạch hay là giống đại mễ băng vệ sinh như thế thao tác nói đoán chừng trong thời gian ngắn liền có thể thay thế vạn giai nghi trở thành lòng quốc bản thổ nhận hóa cửa đầu cho tô bạch mang tới chỉ toàn đích lợi chỉ sợ viễn siêu đại mễ điện thoại trở thành một món khổng lồ nhưng nhìn xem từng đầu đám dân mạng phát ra từ nội tâm đề nghị tô bạch cũng không có giống độc băng vệ sinh sự kiện như thế lập tức c ăn bài không phải tô bạch không muốn tiếp khoản này đẩy trời phú quý mà là tô bạch không có tiền đại mễ khoa kỹ mặc dù thể lượng không nhỏ lãi hàng năm nhận vậy có mấy trăm ước nhưng là phần lớn lợi nhuận tô bạch đều đầu nhập vào đến tiếp sau nghiên cứu phát minh ở trong điện thoại loại n à n người này như đi ngược dòng nước nửa năm một lần đổi mới thiếu k u y ế t nghiên cứu phát minh đầu nhập tùy thời đều có bị thay thế phong hiểm về phân vốn lưu động tô bạch s á t thực có chuẩn bị nhưng toàn dùng tại sinh sản băng vệ sinh lên dù sao muốn cung ứng ba trăm năm mươi triệu người băng vệ sinh liền ngay cả đường sản xuất đều làm lớn ra mấy trăm lần khuyết trương chiêu công nhân càng là trên bằng người nếu không phải đến tiếp sau sản xuất đại m ệ băng vệ sinh đều có thể lập tức tiêu thụ về khoản đoán chừng hiện tại tô bạch đều muốn nghèo đến hướng ngân hàng b a y cho nên cứ việc mọi người đem tô bạch xem như cầu nguyện ao con rùa nhưng đầu này con rùa hiện tại trong túi là một hạt b u i cũng bị mất a lần này tô bạch thật sự là lòng có dư mà lực không đủ chương không h á n tô bạch toàn thân là sát lại có thể đánh mấy cây đinh đâu t r ư ờ n g không một chín hắn tô bạch toàn thân là sát lại có thể đánh mấy cây đinh đâu thứ hai sáng sớm lại một lần đại mễ khoa ký hội nghị cấp cao lần này trong phòng họp bầu không khí tương đương nhiệt liệt từ lần trước tô bạch mạng lưới nghe quên mang đến đại mễ băng vệ sinh nóng n à y sau hiện tại đại mễ băng vệ sinh đã triệt để chiếm lĩnh một hai tuyến thành thị cung hướng ba bốn tuyến thành thị nhanh chóng khuyết trương đám dân mạng một cái đề nghị trực tiếp để đại mễ khoa ký hàng năm chỉ toàn í c lợi nhiều vài tỷ nguyên bản tất cả mọi người coi là chuyện này liền đến này là ngừng lại tuyệt đối không nghĩ tới cái này còn vẹn vẹ ấy các ngươi nhìn tô tổng khu bình luận sao tối hôm qua ta soát một đêm cái kia chỗ nào là khu bình luận à, đơn giản đầy đất đều là tiền một đầu đề nghị ít thì vài ước nhiều thì mấy trăm ước à. ngoan ngoãn lấy ta tô tổng tính cách nếu là tất cả đều cho nghe khuyên thì còn đến đâu các ngươi liền không lo lắng khác lao bản đến ta tô tổng khu bình luận nghe khuyên đoạt tiền À, ngươi đây liền không hiểu được đi nghe khuyên chỉ là ta tô tổng bên ngoài nhân vật thiết lập ta đại mễ khoa ký hạch tâm sức cạnh tranh chỉ có một cái lương tâm nói trắng ra là dân chúng hiện tại chỉ tín nhiệm ta tô tổng coi như m ặ khác lao bản muốn trích dẫn tô tổng không có vấn đề à điều kiện tiên quyết là hắn vậy có lương tâm mà phóng nhãn hiện tại nhà tư bản các l á o bản không thể nói có lương tâm không có chỉ có thể nói ha ha theo tô b ạ c h tiến vào phòng họ nguyên bản còn tại nhiệt liệt thảo luận cao quản bọn họ nao h nao h an tính lại tất cả đều một mặt mong ngợi nhìn xem tô b ạ c h dù sao hiện tại đám dân mạng các loại đề nghị không thể nghi ngờ đã đem tiền đưa đến tô b ạ c h trước mặt chỉ cần tô b ạ c h ra lệnh một tiếng đoàn người liền bén tay h áo lên ủng hộ làm làm ăn này làm được đơn giản liền cùng con bao tải nhặt tiền không có khác nhau mà đang lúc tất cả mọi người coi là tô mạch sẽ tiếp tục nghe quên dựa theo đám dân mạng đề nghị tiếp tục thâm nhập sâu tiến quân mặt khác n h ậ t hóa phẩm lĩnh vực lúc cả trang hội nghị xuống tới tô bạch lại đối với chuyện này căn bản không có nâng thàng đến hội nghị cuối cùng tô bạch sắp tuyên bố tan h ộ c lúc phòng thị trường người phụ trách rốt cục nhịn không được cái kia tô tổng ngài không thấy ngài khu bình luận tô bạch đắp kín nắp bút sửa sang lấy bản bút ký của mình và hội nghị văn bản tài liệu nhìn a một đám cao tầng không hiểu ra sao cái kia tô tổng ngài không chuẩn bị chuẩn bị tiếp tục nghe u y ê n một đám cao tầng mánh liệt mánh liệt gật đầu có tiền n g u y ê không chiếm tô bạch hai tay mở ra không có tiền một cái nho nhỏ đại mễ ban g vệ sinh đều ép khô đại mễ khoa ký tất cả bốn lưu động húng chi là trên trăm cái nhật hóa c h n g loại loại đoán chừng đem toàn bộ đại mễ khoa ký đóng gói bắn đều không đủ bây giờ nhật hóa phẩm h à n h nghiệp tại vạn tốt nghi lũng đoạn bên dưới đã nát đến d i y m à muốn dựa vào tô bạch một người dựa vào đại mễ khoa ký đến lật trời căn bản không có khả năng kỳ thật còn có một cái biện pháp đại mễ khoa ký đưa ra thị trường không có sai đại mễ khoa ký phát triển đến bây giờ hay là không lên thị xí nghiệp theo đạo lý đại mễ khoa ký đã sớm đã có được đưa ra thị trường tự cách chẳng qua là tô bạch một mực không đồng ý đưa ra thị trường liền mang ý nghĩa đại mễ khoa k ý đại bộ phận cổ quyền đều muốn đưa ra thị trường lưu thông giao dịch ai mua công ty cổ quyền ai liền có thể trở thành công ty cổ đông xem như công ty người sở hữu một trong rất nhiều quyết sách liền cần thông qua ban giám đốc biểu quyết thông qua cũng liền mang ý nghĩa tô bạch đã mất đi quyền khống chế tuyệt đối lấy vốn liếng niệm tính rất khó bài trừ có người âm thầm thao tác cổ quyền đến lúc đó đem tô bạch mất quyền lực sau đá ra khỏi cục đến lúc đó đừng nói đại mễ khoa kỹ cái gì đều không có loại sự tình này đã sớm phát sinh không phải lần một lần hai cho nên tại long quốc tô bạch vậy có ẩn hình nhà giàu nhất tên hiệu bởi vì thị trường tư bản lại quá là rõ ràng đại mệ khoa ký một khi xin mời đưa ra thị trường dựa theo đại mệ khoa ký tại long quốc dân chúng bên trong địa vị tô bạch giá trị bản thân khẳng định sẽ tăng vọt gấp mười lần thậm chí gấp mấy chục lần nhất cử trở thành toàn cầu nhà giàu nhất nếu như đem thế giới bảng phú hào xem lại ạ nỉm từ thần sức chiến đấu bảng xếp hạng lời nói tại một đám phú hào bên trong chỉ có tô bạch một người vẫn như c ũ còn chậm chạp không có mở ra vạn giải trạng thái là thật xem như hiếm thấy một đó cho dù là cho tới bây giờ vô số nhặt tiền cơ hội liền đặt ở tô bạch trước mặt hắn vậy không có chút nào đưa ra thị trường ý nghĩ có đại mễ khoa ký quyền khống chế tuyệt đối hắn có thể bảo chứng đại mễ khoa ký lương tâm có thể bảo chứng đại mễ khoa ký mỗi một khoản sản phẩm người bình thường đều mua được dùng đến lên một khi đã mất đi quyền khống chế đại mễ khoa ký lại biến thành bộ dáng gì không cách nào tưởng tượng cho nên chuyện này liền đến này là ngừng đi chúng ta hết sức làm tốt chính mình là được ta cho dù ba đầu s á u tay có thể quản nhất thời chuyện bất bình còn có thể quản thiên hạ chuyện bất bình tô bạch lời nói linh hay như góc ở đây một đám cao quản nhao nhao trầm m ặ t không nói đúng vậy à ở thế giới này kiếm tiền mới là vương đạo vì tiền có thể không chỗ không cần nó cực chớ nói chi là t ă n g lương tâm tô b ạ c h quản độc băng vệ sinh phía sau còn có cả một cái nhật hóa phẩm hạnh nghiệp coi như quản nhật hóa phẩm hạnh nghiệp phía sau tương tự ngành nghề còn có càng nhiều coi như hắn tô b ạ c h toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy cây đinh đâu ban đêm tuyết hậu thẩm châu thị một mảnh trắng xóa một tòa phổ thông khu dân cư nhỏ bên trong một vị mặc đồ ngủ bảo mụ vừa mới g i ngủ bảo, bảo chính tựa ở đầu giường soát điện thoại di động nhìn cái gì đâu nhìn ngươi nhìn chằm chằm một đêm điện thoại di động trợ phu đánh lấy cắp thiết tiến vào phòng ngủ b ả o mụ đầu vậy không nhấm nói nhìn t ô bạch khu bình luận a ta phát một đầu bình luận để t ô tổng tiến quân hải nhi tã giấy siêu thấm ngành nghề hiện tại đã hơn hai vạn đầu khen đâu ta đang nhìn t ô tổng lúc nào hồi phục ta đây hai người bảo bảo hơn sáu tháng chính là đại lượng cần sử dụng tã giấy siêu thấm thời điểm có thể lên tháng không biết sao bảo bảo cái mông vừa đỏ vừa s ư n g tìm nửa ngày nguyên nhân sau mới phát hiện vấn đề xuất hiện ở tã giấy siêu thấm bên trên không kiểm tra không biết một kiểm tra giật mình nho nhỏ một mảnh tã giấy siêu thấm bởi vì sưởng sử dụng giá thấp thấp kém chất keo dính cùng mềm mại tề dẫn đến phò mạ đệ hỷ vợt chỉ tiêu dòng giá hơn ba mươi lần vì chuyện này vợ chồng trẻ đang cùng hàng hiệu phương thương k i a đâu có thể hàng hiệu phương lại đối với chuyện này chết không thừa nhận cho rằng là vợ chồng trẻ sử dụng kiểm tra đo lường phương pháp không khoa học đưa đến sự tình phát triển đến bây giờ vợ chồng trẻ ngược lại đã thành bị cáo vật dụng bài phương thuyết pháp bọn hắn tạo ra sự thật thư hại hàng hiệu phương quyền danh dự nhìn hàng hiệu phương ỉ thế hiếp người tư thế vợ chồng trẻ sợ. dù sao mình tiểu ra tiểu hộ sinh hoặc người làm sao chọc nổi nuôi một đám t ụ côn công ty lớn đâu Cứ trượng phu, phu là cái phổ thông công chức so với người bình thường tin tức linh thông được nhiều bảo mụ nghe vậy lập tức ngồi dậy vì sao à bọn hắn đại mễ công ty chế tạo chịu tạo bìm giấy nhất định có thể cùng băng vệ sinh một dạng lửa à có tiền đều không kiếm lời trợ phu gỡ xuống kính mắt đặt ở trên tủ đầu giường n h é o n h é o núi sau nếu như chỉ có một cái bìm giấy hắn t ô đ ạ i lao bản không chừng thật đúng là có thể cho ngươi tạo ra đến nhưng ngươi xem một chút khu bình luận của hắn đâu chỗ nào chỉ là một cái bìm giấy đơn giản như vậy à l ẻ loi tổng tổng trên trăm dạng đều trở thành nhật hóa ngành nghề tập trung khiếu nại khu lấy hiện tại đại mễ khoa ký thực lực có thể cho mọi người tạo băng vệ sinh cũng không t h rồi ngươi thật sự cho rằng tô lão b ả n nhà làm ở ngân hàng muốn tạo cái gì tạo cái gì tính toán đừng xem tắm một cái ngủ đi ta xem như thấy rõ những b ố n liếng này nhà không có mấy cái đồ tốt lương tâm đều bị t r ó n ư ớ t có một cái tô bạch nguyện ý đứng ra cho các ngươi tạo bang vệ sinh các ngươi liền không sao mà bụng t r ộ n bụi đi về phần mặt khác cho dù hắn tô bạch năng lực lại lớn hắn cũng không còn được t r ư ơ n g không hai không đem lệ lệ cũng muốn giảng lương tâm t r ư ơ n g không hai không đem lệ lệ cũng muốn giảng lương tâm không sai tô bạch khu bình luận đã biến thành nhận hóa phẩm hấp bảng bởi vì tin tức kén phòng nguyên nhân rất nhiều dân mạng đều lớn tiếng tinh hô nguyên lai、like、mình trong sinh hoạt hàng ngày thế mà tràn ngập nhiều như vậy thấp kém thuế trí thông minh sản phẩm a nhà bọn hắn sản phẩm lại có tác nhân gây ung thư vật chất t r ờ i ạ ta một mực không biết còn kiên t r ị dùng nửa năm không phải đâu nước gội đầu bên trong còn có ba lục sinh chết không được ta gần nhất luôn rụng tóc ta còn tưởng rằng là ta áp lực đại đạo dồn một chi mi bút chi phí mới mấy khối tiền bán chúng ta bảy mươi chín nguyên còn chửi chúng ta không đủ cố gắng không đủ cố gắng để bọn hắn không tốt các giao hẹ trong lúc nhất thời chuyện này phản ứng càng lúc càng lớn thậm chí ngay cả phía quan phương đều kinh động khẩn cấp nhằm vào các đại hàng hiệu cùng xí nghiệp triển khai điều tra không có chút nào ngoài ý muốn những này hàng hiệu phần lớn đến từ bạn giai nghi dưới cờ nhưng làm nhật hóa cự đầu tại long quốc xưng bái nhiều năm bạn giai nghi nếu dám làm như thế còn sợ ngươi điều tra dù bạn giai nghi lời nói nói bọn hắn chỉ là hàng hiệu phương không phải sinh sản chế tạ o phương mặc dù vậy có trách nhiệm nhiều lắm là xem như giám thị bất lực nhiều lắm là giao một bút tiền phạt coi như song sự tỉnh tại phía quan p ư ơ n g cường lực tham gia bên giới vạn giai nghi không chỉ có nộp t kết xù tiền phạt còn cùng nhiều nhà hiệu đời nhà chế tạo giải trừ quan hệ hợp tác sự tình phát triển đến nơi đây cuối cùng lắng lại dân chúng lựa giận mà phía quan phương có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy dù sao vạn giai nghi định lấy nhận hóa cự đầu cái mũ tại long quốc đã gia nhập thế mậu tổ chức điều kiện tiên quyết một khi phía quan phương cường lực xuất thủ đem vạn giai nghi đổi ra long quốc thị trường cái k i a lào ương quốc cầm đầu quốc gia phương tây càng có lý hơn do khai triển nhằm vào long quốc mậu dịch chế tài có thể nói long quốc phía quan p ư ơ n g vậy rõ ràng vạn g a i n h i tại long quốc kiển những n à y dơ bẩn sự tình nhưng mấy chục năm qua vạn giai nghi đã trở thành nhật hóa phẩm hạnh nghiệp giỏi trong xương khó trừ đến t h ờ điểm nhưng lần này h á c bản g sự kiện cũng cho vạn giai nghi gõ cảnh báo mado vạn giai nghi á thái cổng bộ ngày bình thường b ê n h văn g đ ắ c ý hăng hái tưởng lệ lệ cả người đều trở nên đong trầm lần trước băng vệ sinh sự kiện đã để vạn giai nghi triệt để đã mất đi long quốc băng vệ sinh thị trường tưởng lệ lệ không phải là không có nghĩ tới phản kháng q u a có thể giống đại mễ băng vệ sinh như thế dù tốt nhất nguyên vật liệu cùng công nghệ sinh sản tốt nhất băng vệ sinh đại mệ khoa kỹ có thể làm được mười hai lợi nhuận nhưng là vạn g a i n h i lại làm không được tổng ô hợp tính được vạn giai nghi coi như chiếu vào đại mễ băng vệ sinh xét chi phí cũng sẽ so đại mễ băng vệ sinh cao đại mễ băng vệ sinh diện thế đã triệt để để vạn giai nghi đã mất đi băng vệ sinh thị trường quyền nói chuyện đánh mất hàng năm cao tới mấy chục tỷ lợi nhuận vốn là tương đương bị động tưởng lệ lệ lại nhà rột còn đập mưa tao nộ lần này hắc bảng sự kiện nếu không phải trước đây ít năm mình tại long quốc là vạn giai nghi kiếm lấy đầy đủ lợi nhuận đoàn trường tổng bộ đã sớm thay người hiện tại tưởng lệ lệ đã không khao khát thăng trước đi vạn giai nghi tổng bộ có thể bảo trụ chính mình á thái đại khu người phụ trách thân phận liền bạn sự thuận lợi kỳ thật tưởng lệ lệ cũng không đ ầ n bằng không vậy ngồi không lên hôm nay vị trí này sở dĩ một mực bị tô bạch nắm mũi dẫn đi toàn bộ hành trình bị động là bởi vì tô bạch căn bản không dựa theo bình thường thương nghiệp xáo lộ ra bài dùng tiếng người nói chính là tô bạch giảm l ư ơ tâm mà nhà ai nhà tư bản có tiền không kiếm lời muốn đi giảng lương tâm a không sai tưởng lệ lệ sở dĩ thua liền thua ở lương tâm bên trên mà lần này hắc bảng sự kiện nhìn như b ạ n giai nghi bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bị dân chúng dùng ngòi bút làm vũ khí trái lại nhìn làm sao cũng không phải b ạ n giai nghi một lần lật bàn cơ hội đâu lúc này tưởng lệ lệ ngồi một mình ở bên trong phòng làm việc của mình nhìn xem rơi ngoài cửa sổ ma đô thị cảnh trong đầu đã dựng dụng ra một cái kế hoạch to gan thật lâu tưởng lệ lệ khỏe miệng nết lên vẻ tươi cười giảng lương tâm không thể không nói tô tổng ngươi ngược lại là giúp chúng ta vạn g i a nghi một đại ân a sau một tiếng tại tưởng lệ lệ cùng bạn giai nghi tổng bộ tiến hành một trận dài rằng giặc video hội nghị sau nàng đem bí thư gọi tiến vào phòng làm việc từ hôm nay giải trừ long quốc nội địa tất cả cung hóa công ty quan hệ hợp tác một lần nữa nghị ra một phần hợp tác hiệp nghị đem chúng ta giá thu mua để cao hai mươi nghe được mệnh lệnh này bí thư sửng sốt một lát nàng hoài nghi mình nghe lầm tưởng lệ lệ lại để cho lần đầu tiên đề cao nhà cung cấp hàng giá thu mua là để cao không phải giảm xuống cái này cũng không giống như tưởng bãi bị tắc phong h dĩ vắng nàng ước gì đem nhà cung cấp hàng giá thu mua ép tới đất trên bảng hôm nay thế mà đổi tính thế nào thụ tô bạch ảnh hưởng tưởng lệ lệ cũng muốn giảng lương tâm tưởng lệ lệ cũng không để ý tới bí thư phản ứng nàng cũng không có nghĩa vụ hướng bí thư giải thích chỉ gặp tưởng lệ lệ ngồi tại ghế lao bản bên trên đưa tay d ỗ i ra một đầu ngón tay để bộ phận di a lập tức ra tay liên hệ trước kia hợp tác qua internet đại b đầu âm đầu người phong phóng cho chúng ta đại ngôn qua minh tinh để bọn hắn đem chúng ta để cao giá thu mua tin tức công bố ra ngoài nói xong tưởng lệ lệ đứng dậy n g a khí run lên nói tóm lại ta muốn để khắp internet để biết chúng ta vạn g i a nghi lần này là thật cả biến chúng ta vạn g i a nghi vậy bắt đầu giống hắn tô lão bản một dạng dạng lương tâm không phải liền là tạo ra con người thiết thắng dân tâm sao liền với ai sẽ không giống như chúng ta vạn giai nghi học không được ngươi đại mễ băng vệ sinh còn học không được nhân vật thiết lập của ngươi về phần đề cao hai mươi giá thu mua có thể hay không thật để vạn giai nghi sản phẩm trở nên có lương tâm cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là thái độ để đám dân mạng nhìn thấy vạn giai nghi chuyển biến thái độ để rộng rãi dân chúng một lần nữa tiếp nhận cùng tán thành vạn giai nghi về phần đề cao hai mươi giá thu mua thôi nếu có thể để cao đương nhiên cũng có thể thắt xuống hợp đồng quyền chủ động tại vạn giai nghi trong tay muốn sửa đổi giá thu mua hoàn toàn chính là tưởng lệ lệ một câu mà thôi chỉ bất quá để cao giá thu mua loại sự tình này tưởng lệ lệ là giả vờ giả vịt đương nhiên sẽ v i ê n náo khắp internet để biết giảm xuống giá thu mua loại sự tình này tự nhiên là đạt được nhóm phân thứ lặng lẽ tới quả nhiên ngày thứ hai internet bên trên tựa như là đã hẹn mở dạng phô thiên cái điệp tất cả đều là liên quan tới vạn giai nghi để cao giá thu mua t i n t ứ c trong lúc nhất thời thật là có rất nhiều không rõ chân tướng dân chúng tý tưởng ừ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không buộc các người một thanh thật đúng là cho là chúng ta long quốc người dễ ước hiếp đúng không h ồ lần này rốt cục có thể yên tâm hay là phải cảm tạ tô tổng a nếu không phải là bởi vì hắn vạn giai nghi vậy không có khả năng chuyển biến dù sao cũng là nhận hóa c ự đầu hay là tự hiểu rõ kiếm tiền điều kiện trước tiên là bọn hắn muốn trước bảo trụ thị trường của mình không rõ chân tướng dân chúng bị vạn giai nghi xáo lộ mơ mơ màng màng lòng cha nầy coi là vạn g a i nghi bắt đầu thay đổi vạn g a i nghi dưới cờ sản phẩm lại có thể yên tâm to gan tiếp tục dùng có thể có một đám người lại đối vạn g a i nghi xáo lộ tương đối quen thuộc bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng vạn g a i nghi trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì t r ư ờ n g không hai một ta còn có một cái biện pháp t r ư ờ n g không hai một ta còn có một cái biện pháp dương thành bởi vì đổi mở bài đầu binh nguyên nhân dương thành là trước hết nhất thực hiện quốc tế hóa thành thị ở vào dương thành phụ cận vòng lớn số tầng cái cảng mậu dịch miệng cũng đã trở thành đông nam địa khu lớn nhất xuất nhập cảng bến cảng căn cứ vào nguyên nhân trước đó dương thành thành thị vòng cũng là long quốc lớn nhất nhật hóa phẩm căn cứ dựa vào thống kê không trọn vẹn cả nước mấy ngàn nhà nhật hóa vật dụng xí nghiệp bên trong trong đó có tám mươi đều tập trung ở nơi này dương thành ngoại ô phía nam một nhà không chút nào thu hút nhật hóa nhà máy bên ngoài k h quên quên vật bảng đổi sao rời hữu nghị kem bảo vệ ra sớm đã chui vào bụi bằng lịch sử liên ới nhà này từng tại lòng quốc gia dụ hộ hiệu hữu nghị nhận hóa hán cũng biến thành vắng vẻ vô danh không người biết được sáng sớm hữu nghị kem bảo vệ ra lão bản tuổi tuần gần Tòng mũ Hà đã trải qua đời người. chỉ u liền vội bất quá năm đời người thủ hộ xuống hữu nghị n h ậ t hóa hán đã từ ngày xưa cả nước nổi tiếng nhà máy lớn biến thành bây giờ dương thành vùng ngoại ô lại so với bình thường còn bình thường hơn hàng hai sưởng nhỏ sự tình còn muốn từ thiên h i niên sơ nói lên ngay lúc đó hà tổng chu từ phụ thân trong tay tiếp nhận hữu nghị n h ậ t hóa hán không lâu sau liền gặp được n h ậ t hóa cự đầu bạn giai nghi quy mô tiến vào long quốc bạn giai nghi lúc trước không chỉ có có được tân tiến nhất hàng hiệu lý niệm marketing thủ đoạn cùng phẩm loại hoàn thiện sản phẩm tuyến lại thêm thiên h i niên sơ long quốc dân c h ú n g đối hàng ngoại nhập hiệu k ỷ đại lượng hưng ơ khởi nhập khẩu đóng ngắn ngủi trong thời gian mấy năm hữu nghị n h ậ t hóa hán hiệu quả và lợi ích liền rất xuống ngàn trượng mắt thấy liền muốn đóng cửa không đành lòng nhìn thấy tổ tổ n g cơ nghiệp bị ở trong tay mình hà tổng chu liền cùng bạn giai、nghi、đã đặt thành hợp tác h Từ đ lệ lệ nói nói, sáng sớm hôm nay hà tòng chu mang đến một cái phân chấn lòng người tin tức tốt nhìn thấy xưởng bên trong bởi vì sửa chữa máy móc làm cho một thân dầu máy nhi tử hà tòng chu lập tức đi ra phía trước một bên giúp đỡ đưa công cụ một bên hưng phần nói hiếu khải nói cho ngươi một tin tức tốt tin tức vô cùng tốt ta vừa nhận được bạn giai nghi điện thoại bọn hắn đã phế trừ trước đó hợp tác hiệp nghị chuẩn bị cùng chúng ta ký tên một phần mới hợp tác hiệp nghị lần này bọn hắn rốt cục muốn lên giá nói chuyện dáng tươi c ư ờ i không ngừng hà tòng chu nghiêng đầu nhìn về phía mặt của con trai bắt đầu bán cái nút nhi tử n g ư ơ i đ o á n xem lần này vạn giai nghi muốn tăng giá bao nhiêu hà hiếu khải con con g thân thể đem bàn tay tiến máy móc vạn bóp bít cũng không để ý tới chính mình hưng ơ phân phụ thân nhìn thấy nhi tử không để ý tới chính mình hà tòng chu lập tức dối ra hai đầu ngón t y là hai mươi tăng giá chứ hai mươi ai nhi tử vừa nghĩ tới muốn tăng giá hai mươi hà tòng chu thật hưng phấn tại nguyên chỗ thẳng đọc anh có cái này hai mươi chúng ta liền có thể cho trong s ư ở n g mấy cái lao sư phó tăng lương nói thật nhiều năm như vậy không cho bọn hắn tăng lương chuyện này một mực kéo lấy để cho ta trong lòng khó chịu đúng rồi còn có máy này phá máy móc so hiếu khải ngươi cũng còn m ộ t lớn đến lúc đó ta đem xe bán lại góp một chút hẳn là liền đủ đổi một máy máy mới ha ha hai mươi a nghe được tin tức này thời điểm ta cũng không dám tin tưởng còn súng điện thoại liền đến tìm ngươi đang lúc hà tòng chu nói đến lúc cao hứng làm cho đ ầ y người dầu máy hà hiếu khải đã đã sửa xong máy móc cũng yên lặng đem công cụ thu thập tiến trong hộp công cụ dùng một khối vải nát xoa xoa trên tay dầu máy sau mệt mỏi hà hiếu khải tựa ở trên máy móc trầm ngâm mấy giây sau cha ta không muốn làm nhìn thấy phụ thân chính ở chỗ này hưng phấn mà nói một mình hà hiếu khải để cao mấy phần âm lượng cha a ta nói ta không làm nữa nghe được câu này hà tòng chu giáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt nói trăm ngàn lần đạo lý thốt ra n g ư ờ i không làm nữa n g ư ờ i không làm nữa ai làm hãng này là hà ra chúng ta tâm huyết của mấy lời người hơn một trăm năm a hơn một trăm năm nhà máy ngươi nói không làm là không làm ngươi xứng đáng ra ra ngươi xứng đáng ngươi thái ra ra bọn hắn nghe được phụ thân lại phải lật lao hoàng lịch hà hiếu khải tính tình cũ n g tới từng t h a n h từng thanh l a u tay vải nát ném xuống đất mắt đỏ vành mắt nói miệng ngươi miệng từng tiếng muốn đối với nội tổ tông ngươi để thái ra ra bọn hắn đến xem hôm nay nhà máy là bộ dáng quỷ gì tất cả chúng ta sản xuất sản phẩm tất cả đều muốn dán lên v ạ n giai nghi lệ bài chúng ta tân tân cụ khổ, khổ kiếm lời mấy phần tiền tranh l ệ giá để bạn g i a nghi che giấu lương tâm trắng kiếm lời mấy chục khối bọn hắn bạn giai、nghi、còn động một chút lại ép giá đ ộ n g một chút lại ép giá, ép đến chúng ta bán phòng phát tiền lương. ngươi thật sự cho rằng bạn giai nghi hảo tâm như vậy, muốn cho chúng ta tăng giá. đó là bởi vì đại mễ khoa ký tô tổng đem bọn h ắ n ép, cố ý tăng giá đến cho dân chúng nhìn. n g ư ơ i tin hay không, hôm nay cho ngươi tăng giá, không cần hai tháng, giá cả lại sẽ áp xuống tới, thậm chí so với ban đầu ép tới áp hơn. nói chuyện, hà hiếu khải đi và o phụ thân trước mặt, khàn cả giọng nói. cha, ngươi tỉnh đi. lúc này hà t ò n g chu trầm mặc không nói, nhi tử nói những sự thật này, hắn lại chỗ nào không hiểu. có thể phụ thân của mình tại qua đời trước, duy nhất nguyện vọng. chính là hy vọng chính mình đem hữu nghị n h ậ t hóa hán tiếp tục kinh doanh xuống dưới muốn đối với nội tổ tông xứng đáng lúc trước duy trì hữu nghị n h ậ t hóa nhân dân của chúng vì nhà máy cùng đường mặt lộ hà tòng chu không thể không xoay người cúi đầu cùng bạn giai nghi ký tên cung hóa hiệp nghị vì nhà máy hà tòng chu không tiếc bán nhà cửa phát tiền lương người một nhà ăn ở ở trong xưởng hết t hệ cũng là vì nhà máy vì nhà máy có thể sống sót ra hà tòng chu làm sao lại không muốn để cho hữu nghị n h ậ t hóa khôi phục vinh quang của ngày xưa a nhưng điều kiện tiên quyết là nhà máy còn tại a còn tại người nhà họ hà trong tay a nhìn xem kiềm chế đã lâu như tử hà tòng chu đưa tay vô vô nhi t ử bà bay hiếu khải cha biết ngươi nói đều lối nhưng còn có cái gì biện pháp đâu muốn để nhà máy có đơn đặt hàng có thể tiếp tục duy trì nhất định phải cùng bạn giai nghi hợp tác nhìn xem tâm lực lao lực quá độ phụ thần hà hiếu khải nắm tay khoác lên phụ t h ầ n trên mu bàn tay ánh mắt kiên định nói không cha ta còn có một cái biện pháp một cái không chỉ có thể để hữu nghị nhận hóa sống sót còn có thể trở lại đ ỉ n h phong biện pháp đối mặt phụ thân hỏi thăm ánh mắt hà hiếu khải khỏe miệng từ từ b ư ớ lên đại mẹ khoa kỹ t r ư ơ n g không hai hai vừa xuống máy bay tất cả đều là đại thông minh t r ư ơ n g không hai hai vừa xuống máy bay tất cả đều là đại thông minh t ừ dương thành bay hướng dung thành một k h u n g boeing bảy trăm ba mươi bảy cơ chung máy bay hành khách bên trên hà tòng chu buồn bực ngán ngẩm vùng xuống trong tay tạp chí nhìn về phía ngồi ở một bên chơi điện thoại di động nhi t ử hà hiếu khải hiếu khải cha ngươi trong lòng ta hoàng rất không chắc à ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi đi ngươi nói biện pháp đến cùng là cái gì hà hiếu khải không chút hoang mang thăm dò điện thoại di động tốt nhìn hai bên một chút không ai chú ý tới hai người sau thất giọng nói rất đơn giản đồng dạng là khi nhà cung cấp hàng chúng ta nếu có thể cho vạn giai nghi cung hóa tự nhiên cũng có thể cho đại mễ khoa kỹ cung hóa cho đại mễ khoa kỹ cung hóa nghe được biện pháp này hà tòng chu sửng sốt một lát lập tức nghĩ đến một cái hạch tâm vấn đề đại mễ băng vệ sinh sự tình ta đã nghe ngươi nói nhưng hắn tô tổng chỉ sinh sản đại mễ băng vệ sinh a chúng ta sản xuất làm ỹ phẩm dưỡng da căn bản không sắt bên a mà lại đại mễ khoa kỹ cũng không có vạn giai nghi hàng hiệu nổi tiếng a n h ậ t hóa vật dụng tiêu thụ hạch tâm là cái gì chính là hàng hiệu nổi tiếng vì cái gì vạn g i a nghi tại đã trải qua rất nhiều phong ba sau y nguyên lại mà không ngã cũng là bởi vì v ạ n giai nghi định lấy quốc tế nhật hóa cự đầu xưng hảo bởi vì v ạ n giai nghi bỏ được nệm tiền ngôi hàng hiệu dù là một cái hàng hiệu bởi vì thấp kém hố người mà n g ã đóng v ạ n giai nghi ngày thứ hai lại có thể xin mời mình tinh đại ngôn dù tiền tiếp tục nệm một cái hàng hiệu đi ra có hàng hiệu nổi tiếng v ạ n giai nghi sản phẩm liền không lo nguồn tiêu thụ trái lại đại mễ khoa ký chủ doanh nghiệp vụ là điện thoại đại mẹ băng vệ sinh chỉ có thể nói là tô bạch ngoài ý muốn tiến hành đại mễ khoa ký tại toàn bộ nhật hóa vật dụng lĩnh vực sản phẩm đất nhất hàng hiệu nổi tiếng cũng liền không thể nào nói đến ngay được phụ thân nghi hoặc hà hiếu khải d á n g tươi cười bình tĩnh cha đã ngươi biết đại mễ băng vệ sinh vậy ngươi liền hẳn phải biết ở thời đại này hàng hiệu nổi tiếng xác thực rất trọng yếu nhưng là có một dạng đ ồ v ậ t so hàng hiệu nổi tiếng quan trọng hơn thứ gì dân tâm đại mễ khoa k ỹ mặc dù sản phẩm đơn nhất nhưng là l u ậ n ở trong nước dân doanh trên thị trường dân tâm đại mễ khoa k ỹ nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất nhất là tại đại mễ băng vệ sinh sự kiện sau người sáng suốt cũng nhìn ra được nhưng phạm là đại mễ khoa ký ra sản phẩm khẳng định sẽ chậm rãi bán bạo hiện tại duy nhất chế ước đại mễ khoa ký chính là tiền vốn tô bạch m u ố n trăm phần trăm không chế đại mễ khoa kỹ một mực không có đưa ra thị trường ý nghĩ cái này cũng liền đưa đến đại mễ khoa kỹ không có dư giả tiền vốn chỉ có thể ổn trầm ổn đầm từ từ phát triển đây cũng là vì cái gì hắc bảng sự kiện phát sinh sau tô bạch một mực không có đứng ra tỏ thái độ nguyên nhân bởi vì tô bạch không có tiền dựa vào tô bạch một người lực lượng căn bản là không có cách cải biến trong nước n h ậ t hóa ngành nghề cục diện bây giờ cái này gọi thế lớn tại người nhưng là đồng dạng một vấn đề đổi một góc độ nhìn liền căn bản không còn là vấn đề hãn tô bạch không phải không tiền sao vậy ta liền mang theo toàn bộ hữu nghị nhật hóa nhà máy bọ gian tả theo chính nghĩa tìm tới chạy hắn không cần hắn dùng tiền đầu tư xây nhà máy cũng không cần hắn thanh toán nhân viên tiền lương càng không cần hắn tốn một phân tiền chỉ cần tại sản phẩm sản xuất ra sau dán lên đại mễ khoa ký hàng hiệu là được tương phản tô bạch không chỉ có không cần xuất tiền ngược lại còn có thể giống vạn giai nghi một dạng thu lấy một bút khả quan hàng hiệu phí tổn loại này vẹn toàn đôi bên sự tình là thật xem như song hướng lao tới đối mặt nhi tử giải thích hà tòng chu lộ ra giật mình đại minh bạch biểu lộ ý của ngươi là nói đồng dạng là cho người làm tiểu lệ nhưng là cho hắn tô lão bản làm tiểu đệ so cho vạn giai nghi làm tiểu đệ có tiền đồ được nhiều bởi vì vị này tô tổng có dân tâm giảng lương tâm hà tòng chu càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy lập tức bố một cái nhi tử bả bay tiểu t ử ngươi có tốt như vậy chủ ý không nói sớm hà hiếu khải lộ ra cái tinh minh dáng tươi cười chuyện này nói đến còn phải cảm tạ vạn giai nghi nếu không phải bọn hắn vì giả vờ giả vị tỏ thái độ tuyên bố để cao giá thu mua thời điểm giải trừ cùng chúng ta hợp tác hiệp nghị ta cũng không dám nâng vấn đề này dù sao dựa theo vạn g i a nghi liệu tính tại hợp tác hiệp nghị không có giải trừ điều kiện tiên quyết một khi hữu nghị n h ậ t hóa nhà máy bỏ gian tà theo chính nghĩa đi tìm nơi nương tựa đại mễ khoa ký riêng làm ộ t bút cao tới mấy ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem hà thị phụ tử bán đều cấp không nổi không sai lần này trợ công hay là tưởng lệ lệ cho có thể nói đại mễ khoa ký lớn mạnh số một công thần không phải tưởng lệ lệ không ai có thể hơn sau một tiếng d u n g thành cơ tràng vừa mới xuống phi cơ hà thị phụ tử đội vã đi ra sân bay thông đạo cùng đại mễ khoa ký hợp tác đã bắt buộc phải làm phản phát huy hoàng ngày mai ngay tại hướng về phía tòa này trăm năm nhà máy cung ắ c đang lúc hai cha con hào hứng chuẩn bị đón xe đi hướng đại mệ khoa kỹ khu công nghiệp lúc đột nhiên m ắ t sát hà tòng chu lập tức từ sân bay t u ô n ra trong dòng người liếc thấy một đạo thân ảnh quen thuộc a giang nam n h ậ t hóa lao chu hắn làm sao lại ở chỗ này cả nước n h ậ t hóa nhà máy cơ hồ toàn tập bên trong dương thành mà dương thành đích n h ậ t hóa xí nghiệp hiệp hội vẫn luôn có giao lưu hà tòng chu tự nhiên nhận biết không ít n h ậ t hóa xí nghiệp lao bản mà trong miệm hắn lao chu cũng là một nhà danh tiếng lâu năm long quốc bản thổ nhận hóa hắn lao bản hai nhà n h ậ t hóa nhà máy chỉ cách xa hơn mười cây số thuộc về trong vòng bằng hữu thường xuyên lời khen láo h ư u nghĩ không ra tại ở ngoài ngàn giảm dung thành thế mà cũng có thể đụng phải hắn hà tòng chu vừa r ứ t lời vừa mới ngăn lại một chiếc xe taxi nhi tử hà hiếu khải thuận phụ thân ánh mắt nhìn sang sau liền lập tức sắc mặt đại biến ý thức được không thích hợp gặp cha đi mau không rõ tình huống hà tòng chu vội vàng đi theo nhi tử ngồi lên xe taxi tình huống gì a đây là hà hiếu khải căn bản không kịp giải thích lập tức đối với xe taxi sư phụ nói ra địa danh sư phụ đi đại mễ k h a kỹ khu công nghiệp phiến phức nhanh một chút lái xe xe taxi sư phụ chính thừa dịp thượng khách khoảng cách uống nước đâu nghe được đại mễ khoa k ỹ vườn địa danh này sau nguyên bản đổ nước chén động tắc vì đó mà ngừng lại lại là đại mễ khoa k ỹ khu công nghiệp hôm nay có đại sự gì mà thế nào tất cả đều là hướng nơi đó đi đó a theo xe taxi cất bước nguyên bản còn hào hứng hà hiếu khải lập tức cố đ u ổ i tựa như ngày nghỉ lễ đường cao tốc một dạng sớm xuất phát ngơi cho là mình là cái đại thông minh kết quả vừa lên cao tốc mới biết được toàn bộ trên đường cao tốc tất cả đều là đại thông minh hắn hà hiếu khải biết lợi dụng hợp đồng giải trừ khoảng cách đến một tay ám độ t r ầ n thường tiểu mẹ mẹ sở đến dung thành tìm tới dựa vào đại mẹ khoa kỹ có thể sự thật chứng minh thông minh xa xa không chỉ hà hiếu khải một người am một chút máy bay mới biết được tất cả đều là đại thông minh không có đ o á n sai vừa rồi đụng phải giang nam nhật hóa chu lao bản vậy cùng bọn hắn muốn cùng một chỗ đi từ xe taxi sư phụ lời nói không khó nghe ra bọn hắn tới chậm sớm đã có người nhanh chân đến trước song cha xem ra chúng ta tới đã chậm ngược lại là một mực không có đuổi theo nhi t ử tiết tấu hà tòng chu lúc này lại dị thường tỉnh táo không hiếu khải cái này chưa chắc chính là chuyện xấu nhìn tình hình này ta xem chừng hơn phân nửa lòng quốc nhật hóa nhà máy lao bản đều đến dung thành ngươi không phải mới vừa ở trên máy bay nói hắn tô đại lao bản thế đơn lập bạn đối mặt vạn giai nghi lũng đoạn nhật hóa ngành nghề thế lớn tại người một mực không dám ra t a y sao nếu thế lớn tại người vậy hôm nay chúng ta những ngày này hóa nhà máy liền đến cho hắn tô lão bản tạo một trận thế tạo một trận hoàn toàn thay đổi lòng quốc nhật hóa ngành nghề đại thế chúng ta muốn tới một trận thời thế tạo anh hùng chương không hai ba tô tổng mang theo chúng ta làm một trận chương không hai ba tô tổng mang theo chúng ta làm một trận đại mệ khoa kỹ khu công nghiệp tọa l ạ nhau nhau cùng những công ty khác quanh năm suốt tháng không nhìn thấy mấy lần lao bản tình huống khác biệt tại đại mễ khoa ký trong vườn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tô bạch bởi vì vị này giá trị bản thân trăm tỷ đại lao bản cùng tất cả nhân viên một dạng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại trong phòng ăn cùng một chỗ xếp hàng cùng một chỗ mua cơm cùng nhau ăn cơm nếu như nói một ngày hai ngày là tô bạch đang làm dáng nhưng loại này tình huống tô bạch đã kiên trì mấy năm phát triển đến bây giờ các công nhân viên mỗi ngày tại trong phòng ăn gặp tô bạch thời điểm còn có thể cùng không có kiêu ngạo tô bạch tiến hành một trận đoán xem ta là ai trò chơi nhỏ bởi vì lao công nhân trong miệng thịnh truyền tô tổng c h í nhớ mạnh đến đáng sợ có thể nhớ kỹ mỗi cái nhân viên danh tự rất nhiều mới tới nhân viên không tin liền sẽ thừa dịp mua cơm khoảng cách để tô bạch đoán chính mình là ai thậm chí rất nhiều nhân viên sẽ còn tự mình dùng chuyện này đánh một chút không ảnh hưởng toàn cục đánh cược nhỏ cái này không hôm nay trong phòng ăn mấy cái lao công nhân lại cùng mới tới nhân viên đánh cược tiên đánh cược là một chén trà sữa không tin tả công nhân viên mới nhìn thấy xếp hàng mua cơm tô bạch sau ấp ủ một lát rốt cục lấy dũng khí đi ra phía trước tô tổng tốt cầm bàn ăn xếp hàng tô bạch đang cùng trước mặt lão công nhân nói chuyện t i ế m nghe được có người gọi mình tô bạch lập tức nghiêng đầu đi nhìn thấy một mặt thấp thỏm công nhân viên mới cùng cách đó không xa mấy cái xem náo nhiệt lão công nhân sau lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì các ngươi đánh cược cái gì a vị bạch trần công nhân viên mới náo h cái mặt đỏ thấm mặt g à y nói sữa trà sữa ngay vậy không ít chung quanh xếp hàng nhân viên đều một mặt xem náo nhiệt ý cười nhìn ra được chuyện giống vậy bọn hắn không ít người đều trải qua mà nghe được tiền đánh cược là trà sữa tô bạch cười gật gật đầu đi ngươi bây giờ liền có thể móc điện thoại cho bọn hắn mua trà sữa công nhân viên mới nghe vậy vì đó s ư n g sở À, không phải tô tổng ngươi còn chưa nói ta gọi cái gì đâu có thể một giây sau tô bạch lời nói liền để hắn cứ thế tại nguyên chỗ trương gia minh kỹ thuật bộ nghiên cứu bạn học mới tuần này một mới nhập trước ta nhớ được hứng thú của ngươi yêu thích một cột lấp chính là thả câu đúng không nhắc nhở ngươi một chút trong công ty có lao công nhân gây dựng một cái thả câu câu lạc bộ khuyên ngươi đừng quấn lấy bọn hắn mù lăn lộn bên trong tất cả đều là không quân lão vừa dứt lời phía trước xếp hàng một cái lao công nhân lập tức liền không vui tô tổng không thể ngươi dạng này phía sau nói nói xấu đó à chúng ta đã sớm không không quân có video làm chứng đang lúc tô bạch hà một đám nhân viên nói chuyện tiếp lúc cầm điện thoại bí thư tiểu lưu vội vã đi tới nhà ăn ở trong đám người tìm kiếm một vòng sau lập tức tìm được tô bạch thất ảnh t ô tổng có người tìm n g à i thật vất vả xếp tới phía trước đội ngũ tô bạch đưa tay nhìn đồng hồ sau cái giờ này mà tới tìm ta tại phòng khách chờ ta mười phút đồng hồ đi ta cơm nước xong xuôi liền đi có thể bí thư tiểu lưu cũng không hề rời đi mà là đứng tại chỗ thở hồng hộc dùng ngón tay chỉ khoa học kỹ thuật vườn cửa lớn phương hướng một mặt không biết hình dung như thế nào biểu lộ t ô tổng ta khuyên ngươi hay là mau chóng tới nhìn một cái đi sau năm phút tại bí thư tiểu lưu dẫn đầu xuống tô bạch hướng phía khoa học kỹ thuật vườn chỗ cửa lớn đi đến vừa trải qua một chỗ chỗ ngọc dài cây xanh tô bạch liền kinh ngạc phát hiện lúc này đ ạ i mễ khoa ký vườn ngoài cửa lớn lít nha lít nhít đứng đầy người bí thư tiểu lưu cũng vội vàng giải thích nói từ buổi sáng bắt đầu gác cổng liền cùng ta thông báo có người tìm ngài ban đầu mấy đợt đăng ký về sau tất cả đều mời đến phòng khách đi lúc đó ngài đang họp một mực không tìm được cơ hội cùng ngài nói về sau đến thăm người càng đến càng nhiều phòng khách đều chen không được chờ ta nhận được tin tức chạy tới cửa thời điểm ngoài cửa lớn đều đứng đầy bước chân vội vã tô bạch lập tức bắt lấy vấn đề hành tâm đều là ai tất cả đều là các nơi n h ậ t hóa nhà máy l á o bản đại bộ phận đều đến từ dương thành các nơi n h ậ t hóa nhà máy l á o bản bọn hắn tìm đến mình làm gì đang lúc buồn bực không thôi tô bạch hướng phía cửa chính đi đến thời điểm ngoài cửa lớn đứng tại giải cây xanh trên bậc thang hà hiếu khải cái thứ nhất thấy được tô bạch thân ảnh lập tức cao giọng nói tô tổng tới vừa dứt lời nguyên bản trên tại ngoài cửa lớn ô ương ương đám người tất cả đều kích động lên những người này đều không ngoại lệ tất cả đều là cả nước các nơi nhận hóa nhà máy l a bản hiện tại xuất hiện tại đại vệ khoa kỹ ngoài cửa lớn cùng hà gia phụ tử ý nghĩ một dạng tất cả đều là tìm nơi n ư ơ n g tựa đại mẹ khoa k ý tới vừa nghe đến tô bạch xuất hiện tất cả đều kích động đến không được tô tổng ta là giang nam n h ậ t hóa hán x i n ngươi cho ta mười phút đồng hồ ta muốn cùng ngài đàm luận một hạng hợp tác lan mẹ ngươi chứng lão chu mọi người nói xong cùng tiến tối không cho phép ăn một mình không có sai tất cả mọi người không cần loạn chúng ta muốn đoàn kết nhất định phải đoàn kết tại một trận ồ nào bên trong tô bạch đã đi tới ngoài cửa lớn nhìn thấy lít nha lít nhít đầu không khỏi một trận tê cả ra đầu vẫn không do sợ tình huống tô bạch đưa tay đè ép ép kích động đám người sau cao giọng nói đi các vị tất cả mọi người an tính một chút các người nào đứng lên ta cái gì cũng nghe không rõ như vậy đi mọi người chọn một đại biểu cùng ta nói một chút đến cùng chuyện ra sao theo tô bạch tay đẻ ép nguyên bản ồn ào đám người tất cả đều an tính lại xô đẩy sau một lúc mang theo kính mắt hà tòng chu bị mọi người đẩy đi ra nhìn ra được mặc dù hữu nghị n h ậ t hóa nhà máy không còn dĩ vãng nhưng trăm năm nhà máy cũ lịch sử còn còn tại đó hà ra đ ờ i đ ờ i thủ vương danh vọng còn tại lúc này hà tòng chu đối mặt với tô bạch sớm đã không có lúc trước bình tĩnh dù sao hắn sau đó phải làm sự tình muốn dẫn dắt cả nước n h ậ t hóa nhà máy làm sự tình hoàn toàn có thể đem l o n g quốc n h ậ t hóa ngành nghề lịch sử chia làm hai mảnh chỉ gặp hà tòng chu đối mặt tô bạch r ồ i ra run run dày dày tay phải ngựa khí nước nở nói tô tổng chúng ta vừa rồi thống kê một chút bao quát ở đây cùng ở trên đường hết thể có 1,457 n g ư ờ i chúng ta đại biểu cho cả nước 1,123 nhà n h ậ t hóa phẩm nhà máy hôm nay chúng ta xuất hiện ở đây không vì cái gì khác cũng bởi vì bạn giai nghi không đem chúng ta khi người nhìn ỉ vào n h ậ t hóa c ự đầu thế lớn tin người hơn h a năm trước chúng ta không đủ đoàn kết Bị bạn giai nghi tiêu diệt từng bộ phận, từ dân doanh nhà giai tiêu diệt từ bộ một á cái y này vậy lớn, lao làm từng biến thành bạn giai nghi nhà cung cấp hàng. Hiện tại, chúng ta bọn này không còn dùng được lao gia hỏa, không làm ý, vậy không tại, ta giai cấp được hỏa, ra chúng ta cùng lần ú c chỗ này, chính là lại muốn cho、Long、Quốc cơ xuất muốn nhật tranh thủ một hiện hóa phẩm hạnh nghiệp hội. lại này, Long ở là l Một lần để cho chúng ta một lần nữa đứng lên xứng đáng tổ tông xứng đáng nhân dân b á c h tính cơ hội nói chắc như linh đóng cột tình c h â n ý tiết h hà tòng chu một phen nói đến ở đây trong trái tim tất cả mọi người sau lưng một vị trung niên lão bản gật đầu nói tô tổng năm đó chúng ta viện tỉnh từ đệ cùng xuyên quân huynh đệ cùng một chỗ đuổi tà m a c o n hôm nay xin mời tô tổng cùng chúng ta cùng một chỗ đánh no cầu nương dưỡng quốc tế nhật hóa cử đầu một vị khác gầy gò lão bản cũng không nhịn được nói đối tô tổng chúng ta chính là tìm tới r ử a vào người mẹ nó ớt ư ớ c thời gian qua đủ ta liền đoàn kết lại chân ư ớ c chân giáo cùng nó vạn giai nghi làm m t cầm trong đám người vậy có người tuổi trẻ có vẻ như cũng vừa theo cha bối trong tay tiếp nhận nhà máy cao giọng la hay nói chính là người chúng chết chỉ lên trời sợ cái cộng đồng tô tổng mang theo chúng ta làm một trận sự tình phát triển đến bây giờ tô bạch nếu là lại không minh bạch chuyện gì xảy ra hắn cũng không cần khi người lao bản này kích động sau khi tô bạch cũng không có vội vã tỏ thái độ mà là nhìn xe mô ương ương nhận hóa nhà máy các lao bản quay đầu hướng phía bí thư tiểu lưu t h ấ p giọng phân phó vài câu sau như vậy đi cơm t r ư a đã đến giờ ta mời mọi người cùng đi nhà ăn ăn cơm r a u dưa có chuyện gì chúng ta cơm nước xong sôi lại nói t r ư ơ n g không hai bốn thu đến an bài t r ư ơ n g không hai bốn thu đến an bài chính vào cơm t r ư a thời gian từ thiếu thường cũng đúng lúc cùng mấy vị dung thành đầu đầu não tại nhà ăn ăn cơm vừa ăn cơm một bên t á n g u gần nhất kinh tế tình thế trò chuyện một chút liền cho tới lần trước h ắ c bảng sự kiện không ai từng nghĩ tới tô bạch khu bình luận c ư nhiên trở thành trong nước nhận hóa phẩm sổ đen bảng danh sách từ chuyện này cũng có thể nhìn ra xí nghiệp đầu tư bên ngoài chủng kích cho trong nước ngành nghề mang tới các loại ảnh hưởng trái chiều theo ta thấy lần này v ạ n giai nghi để cao giá thu mua sách lược rất sáng suốt nói rõ bọn hắn đã ý thức được dân chúng của chúng ta cũng không phải là dễ gạt như vậy này người chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai à bạn g i a nghi tại long quốc làm mưa làm gió đã quen lớn như vậy quy mô tuyên truyền đề cao giá thu mua chẳng qua là cố ý làm cho dân chúng nhìn thái độ thôi phát triển đến phía sau còn không phải sẽ đi đ ư ờ n g xưa n à y tại dân ước gì đem loại ngày này hóa cự đầu đổi ra long quốc với đất nước đối mặt quốc gia phương tây mậu dịch chế tài chúng ta vậy rất bị động à. loại sự tình này tựa như tiểu hài tử đánh nhau chúng ta khi đại nhân song phương cũng không tốt đúng tay nói cho cùng còn phải dựa vào chúng ta chính mình hàng nội địa hàng hiệu không chịu thua kém mới được không chịu thua kém năm đó gia nhập thế mậu thời điểm chúng ta hàng nội địa hàng hiệu phạm là có thể đoàn kết lại nhất trí đối ngoại cũng không trở thành bị chèn ép thành hôm nay cái dạng này trông cậy vào chính bọn hắn không chịu thua kém ta nhìn vẫn là thôi đi l ờ i không thể nói như vậy trước khác nay khác thôi mẫu c h ố t nhất hay là cần một cái dê đầu đàn đem b à n này vụn cắt tập hợp một chỗ từ thiếu thường toàn bộ hành trình yên lặng ăn cơm rất ít phát biểu ý kiến chỉ b ấ t quá đang nghe dê đầu đàn ba chữ thời điểm từ thiếu thường có vẻ như nghĩ tới điều gì nhưng cuối cùng hay là tiếp tục túi đầu ăn cơm có vẻ như chính mình vừa rồi ý nghĩ kia quá mức không thực tế đang lúc ăn cơm đâu từ thiếu thường bí thư một mặt lo lắng xuất hiện tại trong phòng ăn nhìn thấy từ thiếu thường sau vội vàng đi tới hắp tập nói lão bản đại mệ khoa kỹ xảy ra chuyện ta vừa lấy được tin tức cả nước hơn một ngàn nhà nhật hóa phẩm nhà máy lão bản đột nhiên tập thể không hàng dung thành tất cả đều đi đại mệ khoa kỹ viên tìm tô tổng cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta đều không rõ ràng nghe được tin tức này ăn cơm mấy người vì đó s ư n g sở hơn ngàn nhà nhật hóa phẩm nhà máy lão bản cùng đi dung thành tìm tô b ạ c h cái này chân trước bạn giai nghi tuyên bố để cao giá thu mua tin tức còn huyên náo khắp internet đều biết đâu cái này chân sau nhiều như vậy nhật hóa phẩm nhà máy l ã bản tìm đến tô mạch làm gì bọn hắn không nên vội vàng cùng bạn giai nghi ký tên mới hợp đồng vội vàng chúc mừng để cao giá thu mua sao thế nào cái này càng xem càng xem không hiểu a ngược lại là từ thiếu thường đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đổi lấy hắn bén nhẹ thiếu giác lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra lão bản có muốn hay không ta gọi điện thoại đi đại mễ tập đoàn bên kia hỏi một chút nhiều như vậy nhận hóa phẩm nhà máy l a o bản tập thể di động đối với dung thành tới nói nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ đem tình huống làm rõ ràng tự nhiên không gì đáng trách có thể từ thiếu thường lại đưa tay ra hiệu bí thư không cần ta biết bọn hắn tìm đến tô bạch làm gì nói xong từ thiếu thường trầm ngâm mấy giây sau lập tức ra lệnh lập tức liên hệ tuyên truyền miệng đồng chí liên hệ đài truyền hình các đại mạng lưới video truyền thông tài khoản nhưng phạm là tại dung thành toàn bộ đều đi đại mẹ khoa ký biên nói xong từ thiếu thường phạm đều không ăn để đua xuống nhấc lên âu p h ụ cáo khoác muốn đi、Ê、ấy ấy l a o tử tình huống gì a ngươi đây là chính là ngươi tốt xấu cho câu lời rõ ràng a chỉ gặp từ thiếu thường một bên mặc á o khoác một bên ngữ khí bình tĩnh nói nếu như ta đoán công lầm trong nước nhận hóa phẩm hạnh nghiệp sắp biến thiên lúc này đại mễ khoa kỹ khu công nghiệp bên trong nguyên bản mở đại hội chuyên dụng cầu thang trong phòng họp đã bị lít nha lít nhít nhật hóa phẩm nhà máy các lao b à n trật lít rất nhiều không có mò được vị trí ngồi người dứt khoát a n vị tại trên bậc thang cứ như vậy thỉnh thoảng còn có tới chậm người từ cửa sau tiến vào phòng họp lúc này mặc một thân áo sơ mi trắng bọ nhật bản từ quần t ô bạch đang đứng ở phía trước trên bục giảng cũng không có lựa chọn ngồi xuống mà là để nhân viên rời ra cái bản giống như thế một thân một mình đứng ở trên này thừa dịp nhân viên kỹ thuật điều chỉnh thử âm hưởng khoảng cách tô bạch nhìn về phía trong phòng họp lít nha lít nhít các l á o bản tự hỏi như thế nào mở màn nói thật cục diện hôm nay tô bạch là không nghĩ tới bởi vì ngay tại mấy ngày trước kia hắn còn tại cao quản trong hội nghị nói qua hắn tô bạch cho dù có ba đầu sáu tay quản được nhất thời chuyện bất bình cũng không quản được thiên hạ chuyện bất bình nhưng là tô bạch thật sự không muốn còn sao ngay tại hai ngày trước đ ầ u nền tảng âm nhạc phía quá phương còn tự mình đi tìm tô bạch bị t mờ biểu thị hy vọng tô bạch có thể đóng lại bình luận của mình cu dù sao hắc bảng sự kiện ảnh hưởng quá lớn đã dính đến toàn bộ nhận hóa phẩm hạnh nghiệp tô bạch khu bình luận không chỉ có đánh bạn d a i nghi mặt vậy đánh toàn bộ n h ậ t hóa phẩm hạnh n g ư ờ i mặt chuyện này thậm chí còn nháo đến trên quốc tế thuộc về l à việc xấu trong nhà t r u y ề n ra ngoài có thể đối mặt đầu âm phía quan phương hy vọng đóng lại khu bình luận đề nghị tô bạch cũng không có nghe quên dùng tô bạch lời nói của chính mình hán trình độ bình thường thực lực có hạn không giúp được lòng quốc dân chúng quá nhiều tạo một cái đại mễ băng vệ sinh liền ép khô tất cả vốn lưu động mọi người chạy đến trong khu bình luận hy vọng tô bạch chế tạo càng nhiều lương tâm sản phẩm tô bạch xác thực làm không được nhưng giữ lại một mảnh khu bình luận để mọi người lẫn nhau nhắc nhở đ ư n g d â n hố xem như tô bạch đối dân chúng đủ khả năng bằng hàn giao chuyện này cũng liền phát sinh ở tô bạch trên thân nhưng p h à m là phát sinh ở phổ thông internet đại v â trên thân ngươi nhìn hắn khiêng không khiêng đến xuống tới đoán chừng cũng chỉ có tô bạch dám đi khiêng còn có thể gánh bắt được hiện tại cả nước các nơi nhận hóa phẩm nhà máy l ã o bản tập thể không hàng dung thành tìm tới chạy tô bạch nói theo lời bọn họ hy vọng tô bạch cho một cái cơ hội cho long quốc hàng nội địa nhận hóa hàng hiệu một cái một lần nữa đứng lên cơ hội ngược lại cái này làm sao cũng không phải tô bạch một cơ hội đâu một trận tô bạch mang theo đông đảo nhận hóa phẩm nhà máy đánh ngã n h ậ t hóa tự đầu vạn giai nghi hoàn lòng quốc n h ậ t hóa phẩm hạnh nghiệp một mảnh trời xanh cơ hội di tư t u ấ nói n thời thế tạo anh hùng tô bạch không nghĩ tới là cái gì anh hùng hắn chỉ là muốn xứng đáng những cái kia tại trong khu bình luận đối với mình ôm lấy vẻ mong đợi dân mạng cho tới hôm nay tô bạch một mực không có ở trong khu bình luận hồi phục qua bởi vì hắn không muốn nói cho đám dân mạng tự mình làm không đến mà bây giờ tô bạch đứng tại cao hơn một mét trên bục giảng nhìn xem dưới đài lít nha lít nhạt hóa phẩm l ã bản kích động trong lòng khó nói nên lời tin tưởng vào hôm nay qua đi tô bạch rốt cục có thể thoải mái mở ra khu bình luận đường đường c h í n h chính n tại t r o g khu bình luận đánh luận xuống may chuyện kia. t h này trong thời gian ngắn còn không có chuyển ra cùng một thời gian mado vạn giai nghi á thái tổng bộ hôm nay tưởng lệ lệ trên mặt rốt cục xuất hiện lần nữa dáng tươi cười nhìn ra được nàng tầm tình không tệ lần này nàng nói lên để cao giá thu mua sách lược tại long quốc dân chúng ở trong đưa tới rất không tệ tiếng vọng liền ngay cả bởi vì độc băng vệ sinh sự kiện cùng hắc bảng sự kiện mà liên tục ngã xuống bản giai nghi cổ phiếu vậy bắt đầu vững bước, bước tăng trở lại không thể không nói tưởng lệ lệ bắt lấy dân chúng tâm lý đánh tay này lương tâm bài hiệu quả không tệ sau đó chỉ cần tiếp tục ổn định long quốc thị trường tiếp tục cắt g i a o hẹ là được rồi vừa trở lại bàn làm việc của mình to hạ n tưởng lệ lệ bí thư liền gõ cửa mà tiến tưởng tổng mới nâng giá hợp tác người đã tất cả đều phát hạ đi nhưng có chuyện rất kỳ quái đều đã hai ngày tới tìm chúng ta một lần nữa ký tên hợp tác hiệp nghị nhà cung cấp chỉ có không đến mười nhà tường lệ lệ hơi s ữ n g sở cùng bạn giai nghi hợp tác long quốc cung ứng công ty khoảng chừng hơn hai ngàn nhà theo đạo lý để cao giá thu mua hợp tác mời một phát xuống dưới những n à y công ty khẳng định sẽ so với năm rồi cao hứng xin bạn giai nghi tranh thủ thời gian ký hợp đồng mới đúng thế mà mới không đến mười nhà tường lệ lệ một bên mở ra chính mình máy tính một bên trầm tư bí thư đứng đang làm việc bản đối diện nhắc nhở tường tổng c ầ ta an bài lại xuống đi thuốc một chút không nhìn xem mở ra màn hình tường lệ lệ có vẻ như nghĩ tới điều gì cười lắc đầu không cần ừ bọn gia hỏa này là cho là ta thật hướng long quốc thị trường thỏa hiệp bọn hắn đây là rõ ràng muốn dùng cơ hội này tập thể áp chế chúng ta tiếp tục nâng giá tường lệ lệ giáng tươi cười không ngừng nghĩ không ra trước kia đám này từng người tự chiến long quốc công ty lần này thế mà học thông minh còn biết tập thể báo đoàn áp chế chính mình ừ coi là thật còn tưởng rằng ai cũng có thể đến bạn giai nghi trên đầu kéo ngâm đương đương nhận hóa c ự a đầu thật như vậy dễ ức hiếp đối phó long quốc người loại này báo đoàn tranh thủ lợi ích hành vi tưởng lệ lệ trong chớp mắt liền có thể nghĩ đến mười loại phá giải biện pháp thứ nhất nói cho bọn hắn bạn giai nghi nghiệp vụ thu nhỏ lần này sẽ chỉ ký kết tám mươi công ty ngụ ý tới chậm cái kế hai mươi cũng không cần ký hợp đồng nhìn các ngươi còn có ngồi hay không được cái này vẫn chưa xong thứ hai đám đầu tiên ký kết một trăm nhà công ty giá thu mua gia tăng hai mươi lăm tới muộn không có cơm ăn tới sớm có ban thưởng hai bút cùng vẽ cái này gọi cái gì cái này gọi giết người chu tâm các ngươi không phải muốn ôm l à n sao lần này ta nhìn các ngươi còn thế nào ôm ta cũng không tin mấy ngàn nhà công ty còn có người nhìn thấy lợi ích không đ ộ n g tâm chỉ cần có dẫn đầu cái gọi là công thủ đồng minh tự nhiên sẽ tự sụp đổ cùng bạn giai nghi mánh khỏe đằng sau các n g ư ờ i còn quá non đại mễ khoa k ỹ vườn cầu thang trong phòng họp còn tại không ngừng có chạy tới công ty lão bản từ cửa sau tiến vào phòng họp trên một giảng tô bạch đã hiểu rõ một đám công ty các lão bản tổ cầu đơn giản chính là cùng bạn giai nghi hợp tác như thế các nhà n h ậ t hóa phẩm công ty đem sản phẩm sản xuất ra sau dán lên đại mễ khoa ký hàng hiệu giao cho đại mệ khoa ký tiến hành tiêu thụ tại nhất trung nhận hóa công ty xem ra đại mệ khoa ký có dân tâm có l ự c hiệu triệu sản phẩm tiêu thụ khẳng định không có vấn đề mà công ty bọn họ thì chỉ phụ trách sinh sản là được mà nghe được dạng này hợp tác hình thức tô bạch trầm m ặ t một l á t sau ngay trước tất cả lao bản mặt trên b ụ n g dạng lắc lên đầu tô bạch cái này l â y động đầu dưới đài một đám lao bản lập tức ngồi không yên tất cả đều đem bắt đầu lo lắng mà phòng họp hàng phía trước là một đám công ty đại biểu gì từ tuần còn tưởng rằng tô bạch đang lo lắng sản phẩm vấn đề dù sao những này đang ngồi công ty trước t i ê bị vạn g a i nghi ép giá thời điểm rất đa số cam đoan lợi nhuận không thể không theo thứ tự hàng á i sinh sản thấp kém sản phẩm tôi h thế, ế tổng ô t ngài yên tâm chỉ cần giá thu mua hợp lý chúng ta dám cam đoan tuyệt đối sẽ không theo thứ tự hàng đái tuyệt đối cam đoan sản phẩm chất lượng hiện tại chúng ta cùng đại mẹ khoa ký đứng chung một chỗ nếu ai dám n ệ n đại mẹ khoa ký chiêu bài chính là n ệ n chúng ta nhiều người như vậy bắt cơm điểm đạo lý này chúng ta không đến mức không hiểu nhìn thấy gì từ tuần lên tiếng mấy cái lao tư cách công ty vậy nhau nhau tỏ thái độ t ô tổng ai cũng là mẹ sinh chăn nuôi phạm là không phải là bị bạn g a i nghi ép giá ép tới quá ác, thật không đáng đi làm tăng lương tâm sự tỉnh chỉ cần có thể để nhà máy sống sót phát nổi công nhân tiền lương ta không kiếm tiền đều được cùng lắm thì ta cũng đi làm công nhân lãnh lương nhìn thấy các lão bản càng nói càng kích động tô bạch tranh thủ thời gian đưa tay để ép ép ta không phải không tin mọi người chỉ bất quá nhìn xem d ư ớ i đài càng ngày càng nhiều công ty lão bản tô bạch trầm ngâm mấy giây sau nhìn về phía lắm người ta muốn hỏi hỏi một chút các vị đang ngồi ở đây các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sinh sản chân chính thuộc về chính các ngươi sản phẩm sao ta nói là không dán bài không dán bạn g i a nghi vậy không dán chúng ta đại mễ khoa kỹ mà là dán chính các ngươi hàng hiệu nghe được câu này công ty các l a o bản cùng nhau s ư n g sở có thể đếm được d â y sau không ít người đều không có ý tứ nợ nụ cười l i ê n liên đối ở hàng phía trước g ì từ tuần lúc này cũng không nhịn được mặt mò đỏ bừng tô tổng người ấy nói rất dài dòng chúng ta chúng ta nơi đó có hàng hiệu a nếu là dán lên chính chúng ta hàng hiệu căn bản là không có người mua nói cho cùng chúng ta không giống bạn giai nghi như thế có bó lớn tiền đánh quảng cáo không có quảng cáo liền không có nổi tiếng không có nổi tiếng nổi bật căn bản không ai sẽ mua nghe nói như thế tô bạch nghi hoặc một lát hà tổng ta vừa rồi nhìn qua các ngơi hữu nghị nhận hóa nhà máy tư liệu Ta khi nghe còn bé đỏ mặt không chỉ là gì từ tuần đang ngồi đại bộ phận có chút lịch sử công ty lao bản lúc này đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào bọn hắn rất nhiều đều là vượt qua nửa cái thế kỷ hoặc là cùng hữu nghị nhật hóa một dạng trăm năm nhà máy cũ tổ tông truyền xuống gia nghiệp hiện tại hàng hiệu không có nổi tiếng cũng mất dựa vào r á n bài x u ố n g qua cái này tổ tông mà ta xem như n é m xong nói trắng ra là còn chính là không có nổi tiếng không có hàng hiệu hiệu ứng mà tại tô bạch xem ra giải quyết vấn đề khó khăn nhất bộ phận chính là tìm tới mấu chốt của vấn đề vấn đề mấu chốt vừa tìm đến liếc nhìn đám người ta muốn hỏi mọi người một vấn đề nếu hàng hiệu nổi tiếng trọng yếu như vậy cái kia vạn g a i nghi mấy chục cái băng vệ sinh hàng hiệu tại sao phải bị chúng ta đại mệ băng vệ sinh đánh bại nghe được vấn đề này không ít người tâm tư hoạt lạc tô bạch lại tự hỏi tự trả lời là bởi vì chúng ta dùng nguyên liệu tốt tốt công nghệ sinh sản ra tốt sản phẩm là bởi vì chúng ta ít lãi tiêu thụ mạnh không có đem người tiêu dùng là đồ đần làm thịt nói trắng ra là là bởi vì lương tâm đối mặt tô bạch đại đạo lý một cái tuổi trẻ lão bản một câu thẳng chúng yếu hại tô tổng mọi người đều biết đại mệ khoa kỹ co lương tâm biết ngài tô tổng có lương tâm nhưng là chúng ta không giống với a lương tâm loại vật này lại không dài trên mặt lại không thể dán sản phẩm bên trên cho dù sản phẩm của chúng ta cho dù tốt người tiêu dùng không biết không biết còn không phải lấy giỏ i c h ú t mà múc nước công gia c h ẳ n g lão bản tuổi trẻ lời nói nói c h ú n g phần lớn người tâm tư có thể tô bạch lại có vẻ như đã sớm chuẩn bị xong đáp án nếu như ta có một cái biện pháp có thể làm cho người tiêu dùng một chút liền biết các ngươi sản phẩm có lương tâm đâu chương k h ô ta còn muốn lấy tiền chương k h ô ta còn muốn lấy tiền khi tô bạch lời nói vừa nói ra khỏi miệng ở đây hơn một ngàn t i ề n công ty lão bản lần này là triệt để ngồi không yên rất nhiều người kích động đến trạm đứng dậy đến dẫn đến người phía sau nhìn không thấy vậy đứng dậy theo không phải ta nghe thấy được cái gì không có hàng hiệu nổi tiếng nhưng là người tiêu dùng xem xét liền biết sản phẩm của chúng ta có lương tâm còn có loại biện pháp này ta thế nào cảm giác tô tổng đang lừa dối người a suýt chớ nói chuyện c h u n g thực nghe l i ê n ngay cả hàng t r ư ớ c một đám nhà máy lớn lao bản nghe được tin tức này vậy triệt để ngồi không yên lao chu ta thế nào càng nghe càng nguy hiểm đâu ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây nghe đi người ta tô lão bản trăm tỷ giá trị bản thân không đáng lừa ngươi cái tia ba dưa hai táo đến đúng rồi đến đúng rồi lần này tới tìm tô tổng ta còn thực sự là đến đúng rồi nhìn xem kích động đám người tô b ạ c h không được lần nữa ngẩng đầu để ép ép ra hiệu tất cả mọi người sau khi ngồi xuống đưa tay nâng đỡ kẹp ở ngực mị rộ phồn biện pháp của ta rất đơn giản đó chính là hôm nay chúng ta cùng một chỗ cộng đồng chế định một đầu ngành nghề lương tâm tiêu chuẩn tất cả phù hợp đầu này tiêu chuẩn sản phẩm tất cả đều có thể dán lên tương ứng lương tâm nhãn hiệu người tiêu dùng một khi nhìn thấy lương tâm nhãn hiệu tự nhiên là biết là lương tâm sản phẩm tô mạch biện pháp kỳ thật chính là chất lượng tiêu chuẩn khái niệm này đã sớm có t h như thường gặp quốc tế tiêu chuẩn tổ chức ý đô tiêu chuẩn này cũng bị long quốc đưa vào tại long quốc không ít sản phẩm bên trên đều có thể nhìn thấy ngoài ra còn có ngành nghề tiêu chuẩn t h như hai năm trước đẩy ra màu xanh lá vô hại rau quả tiêu chuẩn xí nghiệp tiêu chuẩn vậy có thêm ra hiện tại rượu trắng ngành nghề nghe được tô bạch nói lên biện pháp không ít lao bản n h a o n h a o đem đầu lắc thành chống lúc lắc tô tổng biện pháp này không được hiện tại quốc gia tiêu chuẩn chất lượng tiêu chuẩn còn thiếu dân chúng căn bản cũng không nhận cái đồ chơi này trọng yếu nhất hay là giám thị tiêu chuẩn nói trắng ra là chính là một cái logo tùy tiện tìm s ư ở n g nhỏ đều có thể ấn ấn liền có thể dán căn bản không a i quản đối nói trắng ra là hiện tại dân chúng đều bị hố sợ rất sinh sản nhiều phẩm logo ngược lại là dán được nhiều kết quả một cái so một cái hố nhìn thấy mọi người nhao nhao cầm ý kiến phản đối đối tiêu chuẩn chuyện này không có lòng tin thu mạch đầu tiên là đợi mọi người đem ý kiến phát biểu x o n g sau bình tĩnh nói vậy nếu như đầu này tiêu chuẩn là do chúng ta đại mễ khoa kỹ phụ trách đâu vừa dứt lời toàn bộ cầu thang phòng họp lặng ngắt như tờ tất cả mọi người cứ thế tại m ư n chỗ do đại mễ khoa kỹ phụ trách đầu này tiêu chuẩn khoan hay nói lấy đại mễ khoa k ỹ xí nghiệp hình tượng cùng quốc dân lực hiệu triệu chuyện này có vẻ như thật là có phổ a mọi người không tin tiêu chuẩn còn có thể không tin đại mễ khoa k ỹ có đại mễ khoa k ỹ khi xác nhận so cái gì đều dựa vào phổ a nhưng là rất nhanh có người ý thức được chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy quả nhiên sau đó tô bạch liền đưa ra ba đầu tiêu chuẩn yêu cầu muốn phù hợp đại mễ khoa k ỹ tiêu chuẩn thứ nhất tất cả nhà máy nhất định phải thi hành trong s u ố t hóa sinh sản cái gì gọi là trong suất hóa sinh sản mọi người có thể tham khảo một chút ta đại mễ băng vệ sinh nhà máy nghe được đầu thứ nhất tiêu chuẩn ở đây các lao b ả n tất cả đều trâu đầu ghé thai đứng lên giống đại m ễ băng vệ sinh nhà máy như thế toàn gắn camera mạng lưới phát sóng trực tiếp không chỉ trong suốt hoa sinh sản liền ngay cả sử dụng nguyên vật liệu đều muốn toàn bộ công khai trong suốt a nguyên vật liệu đều muốn công khai người có phải hay không đ ố c người sản phẩm phối liệu bề ngoài không phải cũng công khai chỉ bất quá phương thức không giống với m ạ t g tôi vấn đề không lớn liền ăn mấy cái camera tôi h không cần mấy đồng tiền khá lắm trong suốt hoa sinh sản đây là thật lương tâm tiết đầu a ha ha đại mễ khoa kỹ nói lên tiêu chuẩn ngươi cho rằng trò đ ù a đâu mà đứng ở trên đài t ố bạch nhìn thấy các lão bản thảo luận đến không sai biệt làm sao cũng không có sốt u ruột nói ra đầu thứ hai tiêu chuẩn hiện tại có khác biệt ý đầu thứ nhất tiêu chuẩn có thể rời đi nhìn chung ở đây hơn một ngàn tên công ty lão bản không người đứng dậy cũng không có người rời đi làm lão bản người đều không nốc người sáng suốt đều biết lấy đại mễ khoa kỹ hiện tại lực ảnh hưởng nếu quả như thật dán lên đại mễ khoa kỹ lương tâm tiêu chuẩn cái kia muốn không kiếm tiền cũng khó khăn loại cơ hội ngàn năm một t h u ở này ai muốn bỏ lỡ không phải liền là trong suốt hóa sinh sản sao đại mễ băng vệ sinh nhà máy làm được bọn hắn liền làm không được làm thấy không người rời đi tô b ạ c h rốt cục mở miệng lần nữa thứ hai tất cả sản phẩm tỷ lệ lợi nhuận k h ô n g chế tại hai mươi phía dưới nói thật đầu này tiêu chuẩn liền có chút ép buộc yêu cầu chất lượng cái này không lời nói có thể ngươi ngay cả người ta kiếm lời bao nhiêu tiền đều có yêu cầu s á t thực quá mức thậm chí liền ngay cả tô b ạ c h đều coi là lần này sẽ có không ít người đứng dậy rời đi nhưng để hắn không nghĩ tới chính là ở đây hơn một ngàn cái lao bản bên trong thế mà không có một người đứng dậy lần này, ngay cả tô bạch đều mộng. đầu thứ hai tiêu chuẩn, các ngươi không phản đối. thấy thế, lập tức có người mở miệng nói. phản đối. chuyện tốt như thế, đi ngủ đều muốn cởi tình, ai còn phản đối a. công việc tốt. nhìn thấy tô bạch nghi hoặc không hiểu, n g ồ i ở hàng phía trước hà t ổ n g chu lúc này mới giải thích nói. tô tổng, không sợ ngươi trò cười, chúng ta cho v ạ n giai nghi cung hóa thời điểm, tỷ lệ lợi nhuận chỉ có bảy. một cái khác l a o bản vậy tiếp t r a nói. cái gì, bảy. bằng cái gì a, chúng ta đều chỉ có sáu. a. chẳng lẽ chỉ có xưởng chúng ta là bốn. các ngươi đâu. Các người đây u không đ cũng ậ p tới k h là vì cái gì rất nhiều công ty bí quá hóa liều muốn theo thứ tự hàng nhái nguyên nhân bởi vì lợi nhuận quá mỏng không muốn điểm hỗn chiêu liền thật sống không nổi nữa coi như ngươi không làm vậy có là người làm nghe được công ty bọn họ đ ầ u đen rau muống tô bạch một mặt im lặng vẫn thật là là ứng câu nói kia thành công của ta hoàn toàn dựa vào đồng hành phụ trợ a có vạn giai nghi loại này đồng hành tại muốn không lương tâm đều không được a dù sao muốn cùng vạn giai nghi so hạ cối u đ o á n chừng thật đúng là không có hơn được cho nên hai mươi tỷ lệ lợi nhuận tại một đám công ty bọn họ xem ra vẫn thật là là ngủ đều muốn cười tình công việc tốt thứ ba tất cả công ty hàng năm đều muốn từ chính mình lợi nhuận bên trong theo tỷ lệ xuất ra một khoản tiền số tiền kia dùng để thành lập cùng duy trì ngành nghề hiệp hội vận chuyển nên hiệp hội hàng năm phụ trách đối nghịch có tiêu chuẩn công ty tiến hành không định kỳ tuần tra một khi trái với tiêu chuẩn nhẹ thì cảnh cáo nặng thì đã ra tiêu chuẩn hiệp hội nếu trước hai đầu yêu cầu không có vấn đề cái kia đầu thứ ba thì càng không thành vấn đề cái này tương đương với mọi người xuất tiền cộng đồng giữ gìn mọi người bắt cơm trên đời này không có chỉ chiếm tiện nghi không xuất lực đạo lý nhưng khi tô b ạ c h nói xong ba đầu tiêu chuẩn sau ở đây một đám công ty lão bản lại nghi ngờ hơn không phải cái này không có liền cái này ba đầu yêu cầu có một vị gan lớn lao bản đứng dậy trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc tô tổng cái này xong rồi tô bạch hai tay mở ra nếu không muốn như nào không phải các ngươi đại mễ khoa ký đâu các ngươi thu bao nhiêu tiền a đúng à một đám lao bản nhao nhao gật đầu bận rộn đường này ngươi tô tổng lại là bảy mưu tính kế lại là để đại mẹ khoa ký đi ra khi xác nhận chế định tiêu chuẩn ngươi ngược lại là nói một chút các ngươi đại mẹ khoa ký thu bao nhiêu tiền a nghe được vấn đề này tô bạch so các lao bản càng động ta còn muốn lấy tiền